Chính tiên dũng vỗ nhẹ hống nhị bảo, trong miệng nhẹ giọng thầm thì hống hài tử thanh âm. Nha nha. Nhị bảo chính là không ngủ, nha nha cười lộ ra còn không có trường nha lợi, kia khoe khoang tiểu bộ dáng đặc biệt nhận người. Tiểu bảo bảo kỳ thật đối đại nhân cảm xúc phi thường mẫn cảm. Nhị bảo từ tiếng khóc tiếng kêu gào khan thanh cùng với chung quanh đại nhân phản ứng biết chính mình muốn làm gì chỉ cần kêu là được rồi. Càng thông minh bảo bảo càng có thể thông qua thanh âm đem đại nhân làm cho xoay quanh. Nhị bảo bảo hiện tại chính là tưởng cùng người chơi, cho nên vô luận như thế nào hống đều không ngủ, tiểu thủ thủ múa may coca. Không ngủ được nào. An no có sức lực chơi nào. Đang ở hống nhị bảo trịnh tiên dũng không có nhìn đến nhị bảo tiểu trên mép giường có cái tiểu chứng chứng chính ngồi xổm nhị bảo trên đầu hơn 20cm chỗ tò mò mà nhìn ông ngoại hống nhị bảo bảo. Tiểu chứng chứng lại đây thời điểm kỳ thật là trước tìm trịnh tiên dũng. Chính là Trịnh Tiên Dũng nhìn không tới hắn tiểu cháu ngoại, tiểu chứng chứng liền đi theo Trịnh Tiên Dũng bước chân đi tới đi lui, theo sau liền đi theo bỏ vào nhị bảo bảo tiểu giường xem Trịnh Tiên Dũng cùng nhị bảo bảo chơi. Nhìn nhìn, tiểu chứng chứng cũng đem chính mình tiểu xúc tua vòi qua, học Trịnh Tiên Dũng động tác cũng vô vô nhị bảo bảo. Nhưng mà tiểu chứng chứng xúc tua một sờ đến nhị bảo bảo, nhị bảo bảo trên mặt khoe khoang tiểu tươi cười lập tức cứng đờ. Nha nha nha! Nhị bảo bảo hai điều tiểu lông mày vừa nhíu, liền phải kêu gọi hoa hoa giúp hắn đem tiểu trứng trứng lộn đi. Nha, đây là làm sao vậy nha? Không cao hứng lạc. Trình tiên dũng nghe nhị bảo bảo thanh âm liền nghe ra hắn không kiên nhẫn, rồi sau đó còn nhìn đến nhị bảo bảo còn múa may tay nhỏ ở trong không khí chào á chào. Hắn liền ý thức được tiểu trứng trứng hẳn là liền ở bên cạnh. Nhị bảo bảo không ngủ được. Hoa hoa tử còn chưa đóng lại môn vào được trên người ăn mặc mợ cấp làm xinh đẹp quần áo biết hoa hoa chỉ là thích tươi đẹp xinh đẹp quần áo cũng không phải chấp nhất muốn xuyên váy mợ liền đi xả một ít đẹp bố cho hắn làm xinh đẹp xiêm y ỉ hiện tại hoa hoa xuyên chính là một bộ dưa hấu màu đỏ miên chất áo ngủ tiểu khố khố còn cấp chỉnh đèn lồng thu nếp gấp tay nhỏ chân nhỏ lộ ra tới nhìn tựa như cái phim hoạt họa hoa hoa giống nhau đặc biệt manh rõ ràng là rất thiếu nữ nhan sắc tiểu dáng lại là manh hệ sỏ tạ khoản Như vậy vượt thời đại thời thượng kiểu dáng tự nhiên xuất từ chính tê, nghiêm túc vẽ mấy chương cấp mợ đương hình thức, mợ liền thật sự đem chúng nó làm ra tới. Hoa hoa đặc biệt quý trọng trên người quần áo, liền tính chui ra đi phơi ánh trăng đều sẽ đem áo ngủ cởi cẩn thận điệp cũng may đầu giường phóng, nửa điểm nhi bùn đều không cho dính lên. Hoa hoa kỳ thật cũng không như thế nào yêu cầu giấc ngủ, hắn nguyên bản tính toán muốn đi phơi ánh trăng, nghe được nhị bảo bảo nha nha nha kêu gọi hắn. Hoa hoa lập tức liền từ chính mình phòng ra tới tìm nhị bảo bảo. Nhị bảo bảo phải hào hào ngủ nga, như vậy mới có thể giống hoa hoa như vậy, cao cao. Hoa hoa quen cửa quen mẻo đem tiểu trứng trứng ôm đi, tiểu trứng trứng vừa mới bị ôm đi. Cái kia nha nha nhà kêu nửa ngày nhị bảo tựa như cắt điện món đồ chơi giống nhau lập tức liền nhắm mắt lại ra ngủ. Chính tiên dũng nhìn mắt dây ngủ nhị bảo không khỏi không tiếng động cười cười. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương tám mươi chín lư hướng bắc một khắc mặt. Ngươi làm gì? Đương nhắc nhở ngủ đồng hồ báo thức tiếng vang lên, chính tê rốt cuộc ngừng tay chung mút, dỗi người một quay đầu liền nhìn đến bạch lê cư nhiên liền ngồi ở nàng trên giường vẫn luôn nhìn nàng. Kia xem con mùi giống nhau ánh mắt quả thực liền cùng hơn phân nửa đêm quay đầu lại nhìn đến một đầu giã sư tử dường như. Ngay thường bạch lê hoặc là là bóng dáng trạng thái hoặc là chính là đi ra ngoài bên ngoài lãng, hiện giờ hắn là đương người lên làm nghiện. Bạch Lê thấy Trịnh Tê vội xong rồi liền đứng dậy hai ba bước liền đi đến bên người nàng, dôi tay đem người một ôm liền ôm ly mặt đất trợt lên cao chân không chấm đất. Rõ ràng Bạch Lê còn nhớ rõ buổi sáng thời điểm Trịnh Tê nói không thích ngã lộn nhào bị khiêng trên vai thượng. Chỉ là Trịnh Tê một chút đều không cảm tạ hắn, bởi vì gia hỏa này động cơ không thuần. Đừng nhìn Bạch Lê lúc này là nhân loại bộ dáng, trên thực tế hắn sức lực rất lớn một tay khoanh lại trịnh tê đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau bế lên tới phi thường nhẹ nhàng cho nên trịnh tê muốn tránh thoát bạch lê nói trừ phi nàng dùng kim quang tiểu xét đánh phách hắn. chỉ là trịnh tê lại không phải cái loại này động bất động liền tính tình táo bạo người đau nhất thời điểm nàng cũng chỉ là cắn bạch lê mới khẩu sau lại thấy bạch lê không đau không ngứa liền bất chấp tất cả dù sao đều là hai điều lao dưa chuột cũng không cần thiết làm ra vẻ bạch lê nhìn chăm chú vào trịnh tê hai mắt Tầm mắt thoáng hoạt động dừng ở chỉnh tê giữa mày kia an tịnh đế giống như trang trí phẩm kim sắc cấn ký thời gian quá ngắn làm chỉnh tê không có phát hiện kim sắc đôi mắt nhan sắc vốn là so mắt đen thiện chỉnh tê có thể rất rõ ràng mà nhìn đến bạch lê kim sắc đôi mắt đồng tử biến hóa keo dính tầm mắt chi gian khoảng cách cũng không thanh vô tức chung ngắn lại Tỉ tỉ tỉ tỉ, chúng ta đã trở lại chọc hoa hoa ôm tiểu chứng chứng trở về vừa vặn liền nhìn đến bạch lê ôm chỉnh tê tiểu chứng chứng một chút cũng không nặng Hoa Hoa chỉ cần một bàn tay là có thể đem tiểu chứng chứng ôm trở về. đương nhiên, nếu tiểu chứng chứng nghịch ngậm không phối hợp nói, Hoa Hoa còn không nhất định có thể so sánh đến quá tiểu chứng chứng sức lực. Bạch Lên như vậy trọng, tiểu chứng chứng đều có thể dùng tiểu xúc tua kéo hắn đi. Tiểu chứng chứng sức lực đại chính là có vô số tiền lệ. nhớ trước đây Trịnh Tê ở Mông Sơn thời điểm chính là bị tiểu chứng chứng hô quá một phen, khi đó tiểu chứng chứng đều còn không có biến thành chứng chỉ là một đoàn hắc khí đâu. Hoa hoa có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem tiểu trứng trứng ôm trở về, đó là bởi vì tiểu trứng trứng ở cùng hoa hoa chơi. Trứng trứng lại tìm nhị bảo bảo chơi, bất quá nhị bảo bảo buồn ngủ rác, hoa hoa cũng đem trứng trứng mang về tới ngủ trọc. Hoa hoa vẫn duy trì cùng bạch lê ôm trịnh tê đồng dạng tư thế đem tiểu trứng trứng ôm trở về. Chính là như vậy vừa khéo, đại nhân cùng tiểu hài tử ôm tư thế còn giống nhau như lúc, vốn di trịnh tê còn có loại bị gặp được con thái, kết quả ngược lại vui vẻ người phóng ta xuống dưới trịnh tê dùng mũi chân đá đá bạch lê cẳng chân hiện tại một phòng tiểu hải tử bạch lê còn sang bậy nàng bảo không chuẩn đánh chết hắn bạch lê thật đúng là đình chỉ đem trịnh tê buông xuống lúc sau hắn liền hóa thành một đoàn hắc ảnh chính mình tìm cái địa phương hoa chứ tiểu chứng chứng nhìn nhìn mụ mụ lại nhìn nhìn hắc hắc quyết định đêm nay tìm hắc hắc vì thế tiểu chứng chứng từ hoa hoa trong lòng ngược xuống dưới chính mình ngồi sồn bạch lê hóa thành kia đoàn hắc ảnh mặt trên đoa trứng Trịnh Tê không để ý đến bọn họ hai phụ tử, trong phòng này yếu ớt nhất chính là nàng, đâu giống Bạch Lê cùng tiểu chứng chứng căn bản không chịu độ ấm không khí đồ ăn hạn chế. Xét thấy Bạch Lê vài lần muốn đem hoa hoa từ bên người nàng sẽ mở ý đồ, trịnh Tê không có tiếp đón hoa hoa cùng nàng cùng nhau ngủ, hơn nữa hoa hoa cũng không cần ngủ, hắn đi ra ngoài bên ngoài phơi phơi ánh trăng ngược lại càng thêm tinh thần. Hoa hoa quả thực phi thường thích phơi ánh trăng, từ trịnh Tê trong phòng ra tới lúc sau hắn liền về phòng đem trên người xinh đẹp tiểu gáo ngủ cởi ra còn cẩn thận điều hảo lúc này mới quang lưu lưu đi ra ngoài phơi ánh trăng lấy hồng long hoa bộ dáng phơi xong ánh trăng phơi nắng trung gian vì sợ bị người khác nhìn đến hoa hoa thực ngoan mà ở ánh trăng chìm xuống lúc sau liền trở lại trong phòng mặc tốt quần áo của mình sáng sớm tiến đến lại là một đóa sức sống bắn ra bốn phía hoa hoa nhưng mà sáng sớm lên lui tới mua đồ ăn hàng xóm nhóm nhân tâm hoảng sợ Lý Trạch Vũ bị kẻ bắt cóc bắn chết hơi kém hy sinh liên hoàn án tử phát sinh ở ngày hôm qua chẳng vạng, khi đó từng nhà đều ở chính mình trong nhà cơm nước xong, ăn xong cơm chiều không ra đi này tin tức truyền bá đến còn không mau. Buổi sáng mọi người đều lên hoạt động liền nhanh chóng biết được tối hôm qua liền ở chính mình ra phụ cận đã xảy ra thảm án, lập tức nhân tâm hoảng sợ nghị luận sôi nổi không dứt. Ở ăn cơm sáng thời điểm chính tê cũng từ mợ bọn họ trong miệng biết được ngày hôm qua lý trạch vũ đã xảy ra chuyện Chỉnh tê mím một chút môi không có đối chi phát biểu ý kiến kỳ thật lý trạch vũ tướng mạo ở chỗ trịnh tê xem ra thuộc về tiêu hỏa quá vượng dễ háo phạm phi hắn dễ dàng xảy ra chuyện cũng sẽ xảy ra chuyện chỉ là chỉnh tê cũng không biết hắn xác thực sẽ xảy ra chuyện thời gian chính tê cho hắn thi chúc gan chú bổn ý là bởi vì xin lỗi sở làm thế thường Chỉ là không nghĩ tới chúc gan chú sẽ nhanh như vậy khởi hiệu. Lý Thúc Thúc không có biện pháp tới xem hoa hoa sao. Lây cháo thịt hoa hoa ngừng lại. Người Lý Thúc Thúc hiện tại hôn mê bất tỉnh, hắn không có biện pháp tới. Cứu Cứu trả lời hoa hoa. Buổi sáng mua đồ ăn là Cứu Cứu đi mua, nghe được mỗi ngày vui tươi hớn hở cười lộ ra một hàm răng trắng Lý Trạch Vũ xảy ra chuyện, Cứu Cứu trong lòng cũng không chịu nổi. kia kẻ bắt cóc cũng quá phát rồ. Cầm thương đối với người đầu liền như vậy nổ súng, kia đến là nhiều cùng hung cơ gác. Nay kẻ bắt cóc một ngày chưa bị bắt giữ quy án, nay liền đến nhiều một ngày nguy hiểm. Chúng ta đây đi xem Lý Thúc Thúc ga Hoa Hoa có thể đi, Hoa Hoa nhớ rõ bệnh viện lộ trọc. Hoa Hoa thói quen mỗi ngày đều nhìn thấy Lý Thúc Thúc. Hoa Hoa như vậy vừa nói, trên bàn cơm đại nhân cũng cảm thấy nên đi nhìn xem. Cho dù không có nói rõ. Tối hôm qua Lý Trạch Vũ là ở thăm hỏi quá hoa hoa lúc sau về nhà trên đường xảy ra chuyện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại ấy náy cảm. Hơn nữa có lẽ bọn họ còn có thể vì cái này án tử làm điểm cái gì. Ta mang hoa hoa đi thôi. Ra án mạng, bệnh viện chỗ đó còn không nhất định có thể cho phép thăm hỏi, chúng ta nhiều người như vậy qua đi cũng không phải sự. Đem chìa khóa xe cho ta. Trịnh Tê Triều Bạch Lê ruôi tay. Cái này Bạch Lê thật tốt ý tứ ở buổi sáng 7 điểm nhiều liền tới cửa tới liền cơm sáng cũng cùng nhau ăn. Tuy rằng căn bản chính là từ nàng trong phòng ra tới. ân Bạch Lê ứng thanh, lại không có thật đem chìa khóa xe cấp trình tê. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Bạch Lê chính mình lái xe tái bọn họ đi. Trình tê bọn họ đi đến bệnh viện, quả nhiên không có biện pháp có thể trực tiếp thăm hỏi, chỉ có thể từ người khác bên kia biết được một ít bảng chi mặt tiết. Nhưng mà đối với này toàn gia phi nhân loại tới nói, bọn họ muốn biết được Lý Trạch Vũ tình huống đó là dễ như trở bàn tay. Chính Tê chỉ dùng bấm đốt ngón tay là có thể biết Lý Trạch Vũ cắt hung. Bạch Lê liền càng không cần phải nói, bóng dáng của hắn voi qua là được. Tiểu chứng chứng cũng là nhất lưu tình báo thu thập viên, bản lĩnh cùng Bạch Lê giống nhau còn có thể cấp mụ mụ hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngay cả Tiểu Hoa Hoa cũng đến không được, từ bùn trong đất lẻn vào giống nhau có thể tới gần liên ở bọn họ quyết định là trịnh tê nắm tiểu chứng chứng tiểu xúc tua vói qua vẫn là bạch lê khống chế hắc ảnh đi vào thật mạnh bảo hộ phòng bệnh tìm tòi đến tuột cùng thủ vệ nghiêm ngặt phòng bệnh chỗ đó liền có chuyện lúc này hoàn toàn không cần quyết định trịnh tê nắm tiểu chứng chứng tiểu xúc tua bạch lê trực tiếp khống chế bóng dáng cùng nhau hành động trịnh tê mượn dùng tiểu chứng chứng nhìn đến phòng bệnh lý chính đánh nhau đến kịch liệt nhưng kỳ quái chính là phòng bệnh ngoại thủ vệ giống như căn bản không nghe được phòng bệnh động tĩnh giống nhau Nhưng mà càng lệnh trịnh tê ngoại ý muốn chính là nàng thế nhưng thấy được lư hướng bắc Đầu nhi. Chu nhất lôi nhìn đến lư hướng bắc bị bảy cái hắc đinh đánh chúng không khỏi tình thế cấp bách kêu to. Ta còn chưa có chết đâu. Lư hướng bắc nhanh chóng ở trên người điểm vài cái. Sau đó vận công đem trong thân thể hắc đinh bước ra tới. Mẹ nó. Lư hướng bắc không nghĩ tới người nọ thế nhưng giấu đầu lộ đuôi Không có tự mình mặt đường nhưng thật ra phái cái con dối lại đây. Con dối cơ quan bắn ra Hắc Đinh em độc vô cùng, vì bảo hộ trên giường bệnh còn chưa thức tỉnh Lý Trạch Vũ, lư hướng Bắc bất đắc dĩ bị thi du ngâm Hắc Đinh đánh trúng, miệng vết thương lập tức liền đen. Điểm chết người chính là cái này hoàng cẩu giống nhau lớn nhỏ con dối dị thường linh hoạt thả cứng rắn, lư hướng Bắc cùng chu nhất lôi muốn ngăn cản nó công kích Lý Trạch Vũ đã quá sức, muốn đem chi đánh cái nát như đó là Úc còn không mang nổi mình Úc. Mụ mụ ha ha, trứng trứng ha ha. Tiểu chứng chứng thông qua cảm ứng ở trịnh tê trong đầu nhảy nhót cực kỳ, cái kia cơ quan cầu hảo hảo an bộ dáng nha. Trịnh tê còn chưa suy nghĩ cẩn thận lư hướng bắc vì sao từ một cái tiểu đạo diễn biến thành làm thanh khiết, nàng trong ngóc liền tràn đầy đều là ăn ăn ăn. Ăn đi ăn đi. Trịnh tê vô pháp ngăn cản tiểu chứng chứng bổ sung dinh dưỡng, nó có thể ăn đồ vật quá ít, mỗi lần bắt được đến đều cùng ăn giáng sinh bữa tiệc lớn dường như. Phong bệnh người còn ở đánh nhau. Nhưng mà Lư Hướng Bắc thân trung thi độc lại càng ngày càng nghiêm trọng, mạch máu đã giống như màu đen tơ nhện giống nhau lan tràn khai đi. Liên ở Lư Hướng Bắc cho rằng lần này rốt cuộc muốn tại thời điểm, cái kia con rối cơ quan cẩu đột nhiên liền ở hắn trước mắt biến mất. Không phải nhớp nháy biến mất, mà là ở hắn trước mắt ngạnh sinh sinh mà trước từ chân sau đến eo lại đến cùng toàn bộ nhi bị dị không gian nuốt hết giống nhau. Tuy rằng tốc độ thực mau, Lư Hướng Bắc vẫn là thấy rõ ràng chỉ là lư hướng bắc còn không kịp kinh ngạc hắn liền cảm giác được một loại lạnh băng băng xúc cảm quấn lên toàn thân chứng chứng chính tê không khỏi che mặt nàng giống như không đáp ứng chứng chứng làm nó an diện trừ cái kia con rối cơ quan cầu ở ngoài đồ vật đi nay tiểu chứng chứng muốn hay không như thế nhiệt tình liền như vậy trực tiếp quấn lên lư hướng bắc toàn thân liếm liếm liếm chính tê ngăn cản không kịp tiểu chứng chứng đã đem lư hướng bắc toàn thân cấp liếm sạch sẽ đầu nhi đầu nhi người ngươi không sao chứ chu nhất lôi quẻ chân dịch lại đây chu nhất lôi chịu thương cũng không nhẹ nhưng là hắn chịu trên cơ bản ra thị thương không có lư hướng bắc bị hắc đinh đánh trúng như vậy đáng sợ lư hướng bắc xanh mặt hắn cũng không biết có hay không sự bị lạnh băng băng trường điều hình đồ vật quân lấy lư hướng bắc cảm giác phi thường sởn tóc gáy đem hai điều thật dài tiểu xúc tua hiểu lầm thành nào đó thần bí vật lưỡi dài đầu từ đầu liếm đến chân lư hướng bắc sắc mặt có thể đẹp mới là lạ Aa, Cái gì quái đồ vật? Nguyên lai tiểu chứng chứng vô khác biệt mà cũng giúp chu nhất lôi liêm liếm, thật giống như ăn xong đại bánh kem thuận tiện mỗi ngày ngón tay thượng dính bơ giống nhau. Chỉ là loại cảm giác này quá sơ người, lư hướng bắc muốn trở tay bắt lấy kia trường điều vật thể thời điểm, kia đồ vật đã muốn lui lại. Lý quân! Chạy nhanh phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Không chuẩn bất luận kẻ nào rời đi. Lư hướng bắc lập tức thông qua di động ra mệnh lệnh mặt thủ vệ người đang ở đăng ký trong đại sảnh ngồi trịnh tê bọn họ liền như vậy bị công buộc thúc thúc nhóm đương hiểm nghi người chi nhất toàn vây quanh ở tuyến phong tỏa trong phạm vi mà lư hướng bắc từ trên lầu xuống dưới nhìn đến nắm hoa hoa trịnh tê cùng với bên người nàng bạch lê khi lư hướng bắc nhìn bạch lê ánh mắt đổi đổi sau đó đem bạch lê đương trọng đại hiểm nghi người cấp làm ta đi trịnh tê trợn mắt há hốc mồm lư hướng bắc là gan tặc nhi phỉ chương 90 tiểu ớt cay thanh âm lư hướng bắc ngay từ đầu nhìn không thấy tiểu chứng chứng tiểu xúc vua nhưng là hắn có thể cảm giác được đến một bên thông qua bộ đàm bố khống toàn bộ bệnh viện một bên đi xuống chạy lư hướng bắc đem thai nghe trích rất lúc sau hắn kia bị cái gọi là thai nghe khống chế được ám lực lập tức từ trong cơ thể phong ấn một cái bí ẩn địa phương theo kinh mạch trải rộng toàn thân theo lư hướng bắc thúc rủ cám lực đến hai mắt hắn liền thấy được kia nhanh chóng lui lại trường điều trạng đồ vật thế nhưng là hai điều màu xám nửa trong suốt dây lưng Lư hướng bắc ngày thường phi thường cẩn thận sử dụng ám lực, thậm chí có khả năng hắn cũng không nguyện ý dùng. Mặc dù ngay từ đầu hắn ở cùng con rối cơ quan cẩu đánh nhau thời điểm cũng còn chưa tới bị bất đắc dĩ sử dụng ám lực thời điểm, chỉ là mắt thấy chiến đấu con rối cơ quan cẩu bị thu đi, lư hướng bắc vì không mất đi duy nhất manh mối từ trong tay chuồn mất chạy nhanh mà đem không chế van trích rớt. Theo cái gọi là thai nghe bỏ đi, lư hướng bắc trong cơ thể ám lực trào ra đồng thời. Bị bảy cái hắc đinh đánh trúng trong đó một cái miệng vết thương bởi vì tiểu xúc tua liếm đến không đủ hoàn toàn còn còn sót lại thi độc liền lại lần thứ hai bị thôi hóa khuyết tán. Chỉ là điểm này nhi thi độc đối lư hướng bắc tới nói không tính cái gì, đuổi theo kia hai điều tiểu xúc tua thẳng đến mà xuống, lư hướng bắc không nghĩ tới chính mình thế nhưng thấy được trịnh tê cùng với trịnh tê bên cạnh cái kia cái gọi là bạn trai. Mà lệnh lư hướng bắc tròng mắt hơi co lại chính là hắn thấy được kia hai điều tiểu xúc tua phía cuối thế nhưng là một viên đen nhanh cầu. Lư hướng bắc cũng nói không rõ đó là cái gì, màu đen cầu thượng có một đôi kim sắc mắt, kia hai điều thật dài dây lưng tạm thời xem như nó tay. Sắc bén tầm mắt cuối cùng theo hắc cầu rừng ở hắc cầu ngồi xổm bả vai chủ nhân bạch lê trên người. Lại cứ như vậy vừa khéo mà Bạch Lê cũng mở to một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú Lư Hướng Bắc cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Nhiều năm du tẩu ở nguy hiểm trực giác làm Lư Hướng Bắc cảm giác được một loại mạc danh liên hệ. Theo bản năng mà, Lư Hướng Bắc cảm thấy hắn không thể liền như vậy buông tha. Nhưng mà ở đây người giữa nhất ngoài ý muốn chính là Trịnh tê mới đúng. Nàng vốn dĩ chỉ là mang hoa hoa lại đây thăm một chút Lý Trạch Vũ là một lần mặt ngoài công phu. Trong lòng biết lý trạch vụ không chết được trịnh tê tính toán làm xong mặt ngoài công phu lúc sau liền trở về. Ngoài ý muốn nhìn thấy lư hướng bắc liền tính, trịnh tê không nghĩ tới lư hướng bắc thế nhưng sẽ là làm thanh khiết. Trịnh tê theo lư hướng bắc tầm mắt biến ảo trực giác lư hướng bắc tựa hồ phát hiện tiểu chứng chứng. Ai ngờ lư hướng bắc một cái đại chuyển biến đem đầu mâu nhắm ngay Bạch Lê, hoài nghi Bạch Lê cùng liên hoàn án mạng cùng với vừa mới phát sinh tập kích diệt khẩu có quan hệ. Nhìn đến Lư Hướng Bắc cư nhiên chọc phải bạch lê, trịnh tê cái thứ nhất phản ứng chính là Lư Hướng Bắc muốn xong rồi đại trứng. Cái gì liền không liên hoàn án mạng trịnh tê không biết, vừa mới trên lầu Lư Hướng Bắc bị con rối cơ quan cầu tập kích sự căn bản là cùng bọn họ không quan hệ, tiểu chứng chứng còn cứu Lư Hướng Bắc đâu, tuy rằng tiểu chứng chứng chỉ là thèm ăn phạm vào. Lư thúc thúc, ngươi làm gì vậy? Đóng phim sao? Trịnh tê nắm hoa hoa nghi hoặc hỏi Lư Hướng Bắc. Tiêu ngự khi giống như thật sự không biết lư hướng bắc vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi cá nhân dường như. Nhưng mà trịnh tê một mở miệng nói chuyện liền phải tao. Lư hướng bắc vì muốn đuổi kịp tiểu chứng chứng, hắn ở nhanh chóng chạy xuống lâu trong quá trình liền đem nút bị thai chích rớt. Hiện tại không hề báo động trước mà nghe được trịnh tê nói chuyện, hắn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cả người run rẩy ngã vào chu nhất lôi trên người. Tỷ tỷ tỷ tỷ, cái này thúc thúc là bị điện chứ sao? Hoa hoa còn ngây thơ hồn nhiên hỏi trình tê. Mấy ngày nay hoa hoa ở nhà xem phim hoạt hình miêu cùng lao thử, phim hoạt hình bên trong nhân vật hoạt hình nhi bị điện chính là như vậy. Bất quá nhân vật hoạt hình so lưu thúc thúc lợi hại hơn chính là còn có thể nhìn đến bộ xương khô xương cốt đâu. Không có, lư thúc thúc không có bị điện. Bất quá ngươi về sau cũng không thể chơi đầu cắm biết không. Vốn dĩ đã tử chú nhất lôi trên người bỏ dậy một lần nữa đứng thẳng lư hướng bắc nghe được trịnh tê nói chuyện lại lại run lên vài hạ. Tê tê, đừng nói chuyện. Lư hướng bắc gian nan mà khống chế được trong cơ thể bởi vì trịnh tê thanh âm mà mênh mông đại loạn ám lực. Lư hướng bắc kỳ thật đã sớm nghiên cứu quá vì sao trịnh tê thanh âm sẽ cùng trong cơ thể ám lực khiến cho cậu Minh nhưng mà cho tới nay đều không có đầu mối. Trịnh tê nhìn cũng liền có chút tu luyện thiên phú. Nhưng mà này thiên phú cũng không quá cao, chu nhất lôi kia tháo hán tử đều so trịnh tê có tu luyện thiên phú. Chỉ là hiện tại trịnh tê giống như không quá giống nhau, là cùng cái kia cái gọi là bạch lê có quan hệ sao. Nửa buông xuống mí mắt che đậy ở lư hướng bắc đối bạch lê xem kỹ, lư hướng bắc đảo túi tiền tìm kiếm kia không biết bị hắn tùy tay tắc chỗ nào nút bị hay Không nói liền không nói. Nhỏ giọng nói thầm trịnh tê phun ra một chút đầu lưới ngoan ngoãn rửa gần bạch lê chẳng hảo vương đối vương bạch lê cùng lư hướng bắc tầm mắt cùng tầm mắt chi gian còn bùn bùn lóe tiểu ánh lửa vốn di thực nghiêm túc bắt hiểm nghi người trường hợp bị trịnh tê chỉnh đến cùng một cái trò khôi hài dường như đặc biệt là chu nhất lôi ngày thường đem lư hướng bắc đương thần tượng tới sùng bái hiện tại nhìn đến lư hướng bắt nhìn đến mỹ nữ liền chân mềm nghe được thanh âm càng là chạm đều không đứng được chu nhất lôi toàn bộ nhi hình người bị xét đánh giống nhau này đầu nhi ngày thường không phải rất nhiều oanh oanh yến sao Như thế nào cư nhiên còn cất giấu cái chân mệnh thiên nữ A Liên tưởng lực đặc biệt phong phú chu nhất lôi nhìn đến trịnh tê mặt lúc sau càng là cảm thấy chính mình giống như chân tướng. Rốt cuộc trịnh tê lớn lên thật sự quá đẹp điểm, trong tivi nữ minh tinh cũng chưa nàng lớn lên tốt như vậy, mặt lớn lên xinh đẹp liền tính, rắn người còn cao gầy phập phồng quyến rũ. Như vậy xinh đẹp xinh đẹp nữ hải tử đi ở trên đường đều sẽ bị người nhiều xem vài lần. Cái này nên không phải là đầu Nhi tiền kẹp kẹp kia bức ảnh nữ hài tử đi. Chu Nhất Lôi có ý tứ trong lúc vô ý ngắm thấy Lư Hướng Bắc tiền kẹp có chương nữ hài tử ảnh chụp, tuy rằng chỉ là phi thường thô sơ giản lược ngắn ngủi thoáng nhìn nhưng là vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra là một cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử mặt. A, nữ hài kia. Chu Nhất Lôi cảm thấy chính mình chân tướng. Câm miệng. Lư Hướng Bắc ở Chu Nhất Lôi nói chuyện phía trước trước ngăn trở hắn. Trịnh Tê cho rằng Lư Hướng Bắc ở giống nàng, nhấp môi không nói lời nào, trong lòng đã chuẩn bị cùng Lư Hiểu Quang gia ra mãi náo cáo trạng. Nay phù hợp Trịnh Tê mười mấy tuổi thiếu nữ hình tượng, mà Trịnh Tê cũng tính toán như vậy làm, mặc kệ Lư Hướng Bắc giống có phải hay không nàng, cáo trạng, cáo định rồi. Ai làm Lư Hướng Bắc tưởng đối tiểu chứng chứng bất lợi, nàng tiểu chứng chứng vừa mới còn giúp ăn đâu? Lư Hướng Bắc thật vất vả đem nút bị thai một lần nữa nhét vào lỗ thai lúc sau. Không khí lại một lần nghiêm túc lên. Chỉ là cái kia hắc cầu không thấy, liền tính lư hướng bắc lại một lần trích rất nút bị thai cũng không có thể thấy hắc cầu. Hắn đương nhiên nhìn không thấy hắc cầu, bởi vì tiểu chứng chứng đã trốn hồi nó mụ mụ đan điền cất dấu. Bạch lê tắc đầy đủ đem hắn về nước hoa kiểu thân phận suy diễn rốt cuộc, một chiếc điện thoại đánh cấp ngụy trí tân khiến cho ngụy trí tân mang theo luật sư lại đây. Lư hướng bắc muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi ngụy trí tân cùng luật sư hảo. Tỉ tỉ tỉ tỉ, chúng ta không phải đến thăm Lý Thúc Thúc sao? Hiện tại chúng ta có thể đi xem Lý Thúc Thúc sao? Hoa hoa cái này diễn tinh lại ngẫu hưng phát huy. Ân trịnh tê nhấp miệng ân một chút, rõ ràng còn nhớ rõ lư hướng bắc giống nàng muốn nàng câm miệng sự. Đem hoa hoa ôm ở chính mình trên đùi ngồi, trịnh tê nơi nào cũng không đi liền rửa gần bạch lê. Trên mặt tiểu ủy khuất rõ ràng ở lên án lư hướng bắc cái này cái gọi là Thúc Thúc. Kia Lý Thúc Thúc hảo sao? Ngày mai Lý Thúc Thúc còn sẽ tới nhà của chúng ta xem hoa hoa sao. Hoa hoa thấy trịnh tê không trả lời hắn, kỳ kỳ hoa hoa mà một chuỗi một chuỗi vấn đề liền ra bên ngoài bạo. Vốn dĩ hoa hoa chính là bệnh viện sở hữu nhân viên y di tế đều nhận thức đặc thù tồn tại. Bệnh viện phát sinh diệt khẩu phạm án mà lư hướng Bắc không hảo hảo mà truy tra kẻ bắt cóc ngược lại đem hoa hoa tân ra người đương phạm nhân tới để ra nghi vấn, đây là đang làm gì? thừa nhận mơ hồ khiển trách ánh mắt lư hướng bắc mặt vô biểu tình mà tiếp tục dò hỏi bất đắc dĩ lư hướng bắc công lực vẫn là quá yếu căn bản nhìn không thấu bạch lê bản thể thậm chí liền hoa hoa đều nhìn không ra kỳ thật cũng không thể quái lư hướng bắc rốt cuộc lư hướng bắc ở linh khí thiếu thốn hiện thế có thể có như vậy thân thủ đã xem như tương đối nổi bật nếu bằng không cũng sẽ không gánh vác trọng trách điều tra cùng với thanh khiết một ít không khoa học sự kiện nếu lư hướng bắc sinh ở luyện đại lục Có lẽ có thể được đến bất phàm kỳ ngộ. Nhưng mà hắn không phải. Chính tê vốn là có chút lo lắng hoa hoa, cho nên nàng mới đem hoa hoa ôm vào trong ngực. Nhưng mà đừng nhìn hoa hoa buổi tối còn biến thành hồng long hoa phơi ánh trăng. Trên thực tế hoa hoa ở người khác trong mắt chính là một cái thực bình thường tiểu hải tử. Khoa học phương pháp nghiệm rna đều nghiệm không ra cái loại này. Cho dù có cấu khí cũng đều có tiểu chứng chứng mỗi ngày liêm liếm. liếm trừ phi hoa hoa chính mình chủ động hiện hình bằng không muốn nhìn xuyên hoa hoa rất khó mà bạch lê nói liền càng không cần phải nói bạch lê bản thể ở hiện thế thu được thiên đạo pháp tắc mạnh mẽ áp chế càng là cường đại liền áp chế đến càng lợi hại nhưng cũng không gây trở ngại bạch lê là một cái rất cường đại yêu quái hóa thành hình người muốn nhìn thấu hắn trừ phi có được không thua bạch lê bản thể thực lực huống chi bạch lê còn lợi dụng nước ngoài một ít lỗ hổng cho chính mình địa đặt một cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận bối cảnh Liên tính là thật lợi dụng quốc gia lực lượng hoàn toàn điều tra cũng tra không ra bất luận cái gì sơ hở. Đương nhiên này đó đều là từ trịnh tê chỗ đó học được. Trịnh tê lúc trước vì không cho đại Hắc quái tìm được chính là cơ quan tính tấn đem hắn làm cho xoay quanh, cho nên đại Hắc quái vì ở hiện thế lui tới phương tiện mới cho chính mình lộng cái bạch lê thân phận bối cảnh. Nào đó cổ xưa quý tộc tư sinh tử, thân mụ đã chết lúc sau liền về nước đến xem láo mẹ nó cố thổ. Có tiền có đầu góc có thời gian nhàn hạ hôn huyết đại xoay ca, đến nỗi lúc trước lợi dụng lý tiêm tiêm chụp cái quảng cáo chuyện này, hoàn toàn chính là về nước hoa kiểu nhất thời hứng khởi thôi. Vừa mới trở về cũng chưa nghĩ ra muốn làm gì, tuy tiện chụp cái quảng cáo chơi chơi liền vứt chư sau đầu, dù sao cái kia quảng cáo đã đá chìm đáy biển kích không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Thức mau, ngụy trí tân mang theo luật sư đã đến đừng nhìn ngụy trí tân ở cùng bạch lê gọi điện thoại thời điểm phi thường đậu so trên thực tế hắn hoàn toàn không cho chính mình trường học cũ mất mặt rõ ràng chính là một cái năng lực hòa khí chàng phi thường cường chức nghiệp tinh anh nghiêm túc chuyên nghiệp mà cùng lư hướng bắc bọn họ giao thiệp hơn mười phút lúc sau liền đem sự tình giải quyết lư hướng bắc liền tính là tưởng lấy việc công làm việc tư nhằm vào bạch lê hắn cũng không dễ làm trịnh tê mặt nam nhân mặt mũi cùng khí độ hắn vẫn phải có muốn đánh giá cũng là lén đánh giá cho nên cũng liền thật sự chỉ là dò hỏi vài câu lúc sau liền tạm thời bắc qua. Hừ hừ hừ. Chính tê bĩu môi. Sau đó triều lư hướng bắc lắc lắc cổ xưa dây en bèn di động, trói lọi mà nói cho lư hướng bắc nàng sẽ cáo trạng. Sau đó cũng không nghe lư hướng bắc giải thích liền nắm hoa hoa tay cùng bạch lê bọn họ cùng nhau đi rồi. Đầu nhi. Chú nhất lôi ở trong lòng yên lặng mà thế chính mình đầu nhi ai điếu. Nhìn thích nữ hài tử trong lòng có người thật là quá đáng thương. Cố tình đối thủ còn một chút đều không yếu. Này! Có trò hay nhìn? Người câm miệng. lư hướng bắc trích khai lô thai nuốt bị thai. Chương 91 cáo hát trạng ngôn kịp thời. lư hướng bất cứ việc thả chạy bạch lê vẫn là không có hủy bỏ nhằm vào lý trạch vũ bảo hộ, thậm chí còn nhằm vào con rối cơ quan cầu đột phá thủ vệ mà một lần nữa bố trí một lần. Không chỉ có như thế còn làm người tiến vào đến Lý Trạch Vũ phòng bệnh 24 giờ canh phòng nghiêm ngặt trông coi. Lưu đội ở phòng bệnh ngoại bảo hộ mấy cái hán tử cao lớn mặt hổ thẹn sắc, ấy nay chính mình ở phòng bệnh ngoại thủ thời điểm lại một chút đều không có phát giác phòng bệnh mạng người huyền một đường, càng làm một chút đều không có nghe được bất luận cái gì đánh nhau tiếng vang. Nguyên bản bọn họ còn không phục cho rằng này ác tính án mạng cùng không khoa học không có căn hệ, lại không ngờ chính mình bị ngạnh sinh sinh vào mặt không có việc gì. Lưu hướng bắt thói quen, trừ phi là tận mắt nhìn thấy bằng không mỗi người đều sẽ nghi ngờ người khác. Làm lý quân cùng chú nhất lôi phân công nhau đi làm việc, Lư hướng bắt chính mình ngồi ở phòng bệnh trên ghế nhìn nhìn sinh mệnh triệu chứng từng bước ổn định lý trạch vũ. Dựa theo bác sĩ trần bệnh, nhất là quan tình huống chính là này một hai ngày là có thể tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau hắn còn có nhớ hay không khai một thương người mặt vậy chỉ có hỏi qua lý trạch vũ mới biết được lư hướng bắc kỳ thật có biện pháp từ hôn mê trung lý trạch vũ chô đó biết được trận tướng chỉ là kia giới hạn trong lý trạch vũ sống không được tình huống xem qua lúc sau lư hướng bắc liền động thủ cởi bỏ áo trên nút thắt thời ra áo trên xem xét trên người phía trước chịu thương Hán bị 7 cái hắc đinh đánh trúng bốn cái ở ngực bụng bộ hai quả trên vai còn có một quả ở xương sườn diệt trừ xương sườn cái kia miệng vết thương còn thấm màu đen máu loãng Mặt khác sáu cái miệng vết thương thực quỷ dị mà khôi phục thành đỏ tươi nhan sắc, không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Nhớ lại cái kia lạnh lạnh xúc tua cuốn quá toàn thân lúc sau quỷ dị cảm giác, lư hướng bắc không khỏi đối cái kia đen nhánh hát tâm cầu sinh kinh ngạc. Tả xương sườn cái này màu đen miệng vết thương vẫn là bởi vì cánh tay ngăn cản mới không bị lạnh băng băng xúc tua đụng tới, kết quả ngược lại là bởi vì như vậy cản trở một chút mà trước sau vẫn duy trì màu đen. Thậm chí còn bởi vì ám lực thúc giục mà độc tính lan tràn. Này rốt cuộc là thứ gì? Lư hướng bắc nghi hoặc. Nhưng mà lư hướng bắc không có tới đến nghi hoặc lâu lắm, hắn đã bị một chiếc điện thoại đánh gãy. Gọi điện thoại lại đây đúng là lư hướng bắc lao cha, trịnh tê thật đúng là vừa ra bệnh viện liền gọi điện thoại cấp lư ra ra. Ở trong điện thoại trịnh tê không có trực tiếp đối lư hướng bắc làm thanh khiết mặt trái chức nghiệp đưa ra nghi ngờ. Ở chưa làm rõ ràng Lư Gia Gia hay không cảm kích dưới tình huống bại lộ chính mình đó là không sáng suốt. Chính tê gọi điện thoại cấp Lư Gia Gia cáo trạng lý do thực không chê vào đâu được, nàng liền làm nụng cùng Lư Gia Gia khiếu nại nói Lư Tiểu Thúc Thúc cũng không biết có phải hay không đang làm cái gì ác chỉnh người qua đường tiết mục thu, kết quả chỉnh đến nàng trên đầu tới. Bị khi dễ chỉnh tê thật đúng là bị dọa tới rồi, khí bất quá liền tìm Lư Gia Gia khiếu nại Tiểu Thúc Thúc khi dễ nàng vạn nhất này tiết mục bá ra lúc sau bị người xem nhìn đến nàng quẫn dạng nhưng làm sao bây giờ nha lư gia gia quả nhiên lập tức liền gọi điện thoại lại đây mắng lư hướng bắc máu chó phun đầu làm hắn lập tức lập tức cấp chỉnh tê xin lỗi bằng không liền đánh gây hắn chân lư hướng bắc cau mày chim cút giống nhau bị lư gia gia mắng hơn 10 phút sau lại hắn trộm mà xốc lên di động sau cái đem tin đột nhiên nổ sau đó liền làm bộ tín hiệu không hảo không hề dám tiếp điện thoại Đang ở lái xe bạch lê toàn bộ hành trình đem trịnh tê gọi điện thoại cáo trạng quá trình vây xem đủ. Đồng dạng làm vô tội người xem còn có Ngụy Trí Tân, cùng với đem trịnh tê đương nữ thần tới sùng bái hoa hoa. Ngụy Trí Tân đã sớm biết có trịnh tê cái này tương lai lao bản lương tồn tại, hắn nghe được trịnh tê đối điện thoại kêu đầu một cái lao nhân làm lũng cáo trạng vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu đột ngột thậm chí còn cảm thấy đây là bình thường tuổi trẻ nữ hài nên có phản ứng mới vừa cái kia là đạo diễn a ngụy trí tân nghe xong trịnh tê điện thoại cáo trạng lúc sau tò mò mà hỏi lại hắn hắn chính là đạo diễn nha cũng không biết làm cái gì quá dọa người thật là trịnh tê thở dài lỗ thai dựng bạch lê không hề báo động trước mà đem chạy xe ngừng ở ven đường người đi về trước bạch lê qua cầu chữ bản gọi điện thoại cấp ngụy trí tân đi một chuyến liền ở nửa đường không lưu tình chút nào mà đem ngụy trí tân vứt bỏ a ngụy trí tân không nghĩ tới chính mình lão bản như vậy lanh khóc vô tình vô cớ gây rối. lần đầu tiên thấy tương lai lão bản lương chân dung ngụy trí tân đều còn không có tới kịp cùng tương lai lão bản lương nói thượng hai câu lời nói liền phải bị bạch lê đổi đi ngụy trí tân tâm tắc tắc mà tìm cái để tài tiếp tục căn bạn. lão bản kia thu đồng cuối hẻm cái kia phòng ở còn muốn hay không cái này tứ hợp viện toàn bộ mua không xuống dưới bên trong còn có một cái hộ gia đình không muốn bán sự tình quan phòng ở vấn đề ngụy trí tân nói có sách mách có chứng ăn vạ không đi ngụy trí tân hành động lực rất mạnh ngày hôm qua buổi chiều bạch lê trong điện thoại nói với hắn muốn hắn ở thu đồng hẻm phụ cận mua cái phòng ở hắn lập tức ngay cả đêm đi tìm phòng ở ngụy trí tân làm bạch lê kim bài trợ lý không chỉ có công tác năng lực cường hắn đầu góc còn hết sức thông minh suy đoán lao bản là tưởng cùng tương lai lão bản nương trụ đến gần một chút ngụy trí tân âm thầm cười trộm lao bản có người nước ngoài lãng mạn rất nhiều như cũ thực nỗ lực nghiêm túc mà giúp bạch lê tìm phòng ở liên một ngày buổi tối thêm buổi sáng thời gian ngụy trí tân đã tìm vài cái ở bán phòng ở khoảng cách gần nhất cái kia chính là cùng tồn tại một cái ngõ nhỏ tứ hợp viện bất quá cái này tứ hợp viện ban đầu ở tam người nhà có hai nhà người đã dọn đi rồi dư lại một nhà không muốn bán bạch lê đối với ngụy trí tân vấn đề chỉ trở về hắn một ánh mắt Ngụy trí tân lập tức tâm thần lĩnh nộ lập tức đẩy ra cửa xe cáo từ biến mất. Còn có người tứ hợp viện mua tới làm gì, chiêu lão bản xem thường sao. Muốn cũng là mua hoàn hoàn toàn toàn độc lập phòng ở. Bàng quan hết thể trịnh tê có loại muốn dùng kim quang tiểu xét đánh phách bạch lê xúc động. Nếu không phải bởi vì này còn ở trước công chúng còn người đến người đi, nàng nhất định phải phách hắn một phách. Mua phòng ở làm gì, công ty có, đặt chân địa phương liền ở công ty tầng cao nhất. Bạch Lê còn muốn mặt khác mua phòng ở Giáp tâm là cái gì, trịnh tê nơi nào sẽ đoán không được. Mỗi ngày đều ở nhà ta ăn bạn, còn mua cái gì phòng ở. Trịnh tê nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhẩm. Bạch Lê không có hồi nàng, mà là thông qua kinh chiếu hậu xem mang theo hoa hoa cùng nhau ngồi mặt sau trịnh tê. Rõ ràng là ở ghét bỏ trịnh tê hiện tại thân thể quá yếu. Mua phòng ở còn không phải là vì tẩy kinh phạt tủy khi đau đến hoa hoa kêu không bị người nghe được cho rằng phát sinh án mạng. Mụ mụ mụ mụ. Tiểu chứng chứng từ mụ mụ đan điền toát ra tới. Ha ha. ân Chính tê lực chú ý bị tiểu chứng chứng câu đi rồi. Tay cầm tiểu chứng chứng tiểu xúc tua, thông qua cảm ứng biết được tiểu chứng chứng cư nhiên đối lư hướng bắt chảy nước miếng. Nguyên lai like ở đại sảnh rằng có thời điểm, bị mụ mụ trộm nắm tiểu xúc tua chứng chứng thực nghe mụ mụ nói lập tức trốn vào đan điền cất giấu làm lư hướng Bắc tìm không thấy. Chính là lư hướng bắc tháo xuống nút bị thai thuốc dù cám lực thời điểm bị tiểu chứng chứng người được một cổ phi thường phi thường dễ người hương vị, tiểu chứng chứng nếu không phải nghe mụ mụ nói liền chạy ra bại lộ. Chính là tiểu chứng chứng thương ngoan, cho nên cho tới bây giờ mới chạy ra. anh trịnh tê kỳ thật cũng cảm ứng được lư hướng bắc trên người chỉ có tà tu mới có hơi thở. Chỉ là tà tu cư nhiên làm tốt sự điểm này vẫn là rất ra ngoài chính hi ngoài ý liệu. Bất quá tiểu chứng chứng cư nhiên muốn ăn lưu hướng bắc xác thật làm trịnh tê rất xấu hổ. Trịnh tê cũng không có như vậy chính trực lập trường. Ở lưu hướng bắc không có làm ra thực xin lỗi chính mình sự phía trước liền bởi vì hắn tà tu thân phận mà mỗi người có thể chu trì. Liền cái gọi là võ lâm chính phái đều đánh chính phái danh nghĩa làm phát rổ thương thiên hại lý sự đâu. Chúng ta trước không ăn ha. chứng chứng đem cái kia cậu cậu lấy ra tới nhìn xem bái. Trịnh tê rời đi chứng chứng lực chú ý. So sánh khởi lưu hướng bắc tới, có thể làm được ra con rối cơ quan cẩu nhân tài là một khối đại thịt mỡ, tiểu chứng chứng đại biểu ánh trăng tiêu diệt hắn là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu chứng chứng quả nhiên là một cái tham ăn lại thông minh tiểu bảo bảo. Vừa nghe mụ mụ nói cái kia cẩu cẩu, nó lập tức đem đã bị sạch sẽ con rối cơ quan cẩu phun ra. Phải biết rằng này con rối cơ quan cẩu điều khiển cơ chế toàn dựa phi khoa học lực lượng điều khiển, tiểu chứng chứng đem chính mình muốn ăn ăn luôn lúc sau. Dư lại tự nhiên là sạch sẽ. Cái này con dối cơ quan cẩu liền cùng bình thường đại hoàng cẩu như vậy đại. Chính T cẩn thận xem xét qua đi phát hiện chế tác phi thường hoàn mỹ. Mỗi một cái khớp xương đều vận chuyển lưu sướng. Chết không được có thể làm lưu hướng bắc cùng chu nhất lôi ăn cái buồn mệt. Mà làm trịnh tê càng vì để ý chính là con dối cơ quan cẩu mở ra lúc sau phù văn. Tỷ tỷ tỷ tỷ, đây là cái gì? Hoa hoa lay ở trịnh tê trên đùi xem trịnh tê mân mê này con dối cơ quan cầu. Ta cũng muốn biết luyện đại lục thổ đặc sản như thế nào sẽ ở hiện thế xuất hiện. Trịnh tê giơ một cái chân chó xem sau lưng có khắc phù văn, nay sáng tác phù văn thủ pháp có chút quen thuộc nhà, sẽ không lại là người quen đi. Hắc hắc, chúng ta đi đem nó bưng cấp chứng chứng ăn thế nào? Trịnh tê hỏi bạch lê. Người kêu ta cái gì? Bạch Lê không có trực tiếp trả lời ngược lại nắm trịnh tê đối hắn xưng hô thượng. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha. Kết quả tiểu Trứng Trứng cắm tiến vào, nghe Minh Bạch mụ mụ ý tứ lúc sau nó liền hưng phấn mà kêu hắc hắc mang nó đi đoàn cẩu cẩu chủ nhân ha ổ. Tiểu Trứng Trứng cái kia hưng phấn, tiểu xúc tua vặn vặn hơi kém ảnh hưởng Bạch Lê lái xe. Buổi tối, Bạch Lê trả lời. Trứng Trứng. Tiểu Trứng Trứng nghe được hắc hắc nói buổi tối mang nó đi cao hứng đến muốn hoan hô. Trịnh Tê tay mắt lanh lẹ đem tiểu chứng chứng xúc tua trào trở về, đỡ phải phát sinh thai nạn xe cộ. Xem ra không chỉ có là người thường tiểu hài tử muốn rời xa phòng điều khiển không thể quấy nhiêu đến đại nhân lái xe, giống tiểu chứng chứng loại này không tầm thường bảo bảo càng phải hảo hảo mà nhìn mới được. Bị trịnh Tê nắm chặt tiểu chứng chứng từ mụ mụ cảm xúc cảm ứng biết được chính mình sai rồi, nó đem thật dài tiểu xúc tua rụt trở về. Thật giống như làm sai sự tiểu hài tử giống nhau đem tiểu xúc tua xúc thành một đoàn, thật giống như cái tiểu nắm tay giống nhau dán chính mình vỏ trứng không dám lại sờ loạn, ngoan ngoãn bị mụ mụ ôm vào trong ngực an tính vô cùng. Xem đến trịnh tê chính mình trong lòng cũng là một nắm một nắm, là nàng nên chú ý đối tiểu chứng chứng giáo dục mới đúng. Trịnh tê thông qua cảm ứng ở trong lòng nói cho tiểu chứng chứng cái gì là đối chính mình nguy hiểm cái gì là đối người khác nguy hiểm, một chút mà dạy dỗ nó. Có lẽ tuyệt đại đa số nguy hiểm sẽ không xúc phạm tới tiểu chứng chứng, nhưng là có thể đối người khác tạo thành thương tổn lại là vô pháp bỏ qua. Nhưng mà ở trịnh tê giáo dục tiểu chứng chứng một lần nữa chấn an hảo tiểu chứng chứng cảm xúc thời điểm, Bạch Lê lại tới thêm phiền. Người kêu ta cái gì? Bạch Lê từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần mới phát hiện trịnh tê là chưa từng có đứng đứng đắn đắn kêu lên hắn. Làm cho người mặt trực tiếp kêu ngươi tức giận thời điểm trực tiếp mắng đại Hắc quái. Cái gì xưng hô đều có, bất quá đều là chỉnh tê cấp khởi ngoại hiệu, hết thể tùy chỉnh tê tâm tình mà định. Bạch tiên sinh. chỉnh tê nghe minh bạch lúc sau cười hì hì nói ba chữ. Vẫn là kêu đại hắc quái đi. Bạch lê rõ ràng không hài lòng bạch tiên sinh cái này xưng hô, chỉ là hắn nói đại hắc quái thời điểm đại lúc sau cái kia thoáng tạm dừng liền khả nghi. Đại ô quái. Nghe ra tới chỉnh tê âm thầm hướng lên trời phiên cái xem thường mươi 92 tên hỗn đảng này cháu trai. Về đến nhà đơn giản cùng ba mẹ nói một chút bệnh viện sự, bởi vì kẻ bắt cóc còn không có bắt được lo lắng duy nhất nhân chứng người sống bị bắt hại bọn họ cũng không có nhìn đến Lý Trạch Vũ. Bất quá Lý Trạch Vũ hẳn là không có việc gì. Khuê nữ nói không có việc gì, Trình Tiên Dũng liền tin. Sau đó trong nhà những người khác cũng tin. Nha nha nha. Trong phòng cùng mụ mụ ở bên nhau nhị bảo lại nha nha kề. Nguyên lai tiểu chứng chứng lại ở thừa dịp đại nhân đang nói chuyện thời điểm chạy tiến nhị bảo tiểu trên giường gỗ sờ nhị bảo. Hoa hoa vừa nghe đến nhị bảo kêu liền quen cửa quen mẻo đi vào tìm tiểu chứng chứng, thế cho nên Đỗ Hồng Anh cho rằng nhị bảo tưởng niệm hoa hoa nửa ngày không thấy hoa hoa liền bắt đầu kêu to. Nhị bảo như vậy thích hoa hoa nha. Đỗ Hồng Anh bởi vì nhìn không thấy tiểu chứng chứng, mỗi lần đều đem nhị bảo nha nha nha thanh trở thành nhị bảo gọi hoa hoa tiểu nại âm. Mà trên thực tế cũng có thể như vậy hiểu lầm không sai, rốt cuộc tiểu chứng chứng một quái dày nhị bảo hắn đã kêu, nhị bảo một kêu hoa hoa liền sẽ tới ôm khai tiểu chứng chứng, hoa hoa ôm khai chứng chứng lúc sau nhị bảo liền không gọi. Trung gian thiếu rất một cái đỗ hồng anh nhìn không tới tiểu chứng chứng, nay còn không phải là nhị bảo không kiên nhẫn mà nha nha nha kêu phải tốn hoa sao. Khi dễ nhị bảo bảo còn nhỏ sẽ không nói, cái này hiểu lầm vẫn luôn kéo dài tới rồi bọn họ trưởng thành cũng vô pháp thầy thoát thường thường bị đại nhân lấy ra tới chơi gẹo. Buổi tối ăn cơm xong lúc sau, chính tê liền đến mụ mụ phòng đem tiểu trứng trứng mang đi. Nhị bảo chơi một buổi trưa cũng còn không có mệt như cũ nha nha nha mà không chịu ngủ, chính tê thấy hoa hoa hống tiểu bảo bảo hống đến ra dáng ra hình cũng liền không mang lên hắn. Ha ha, ha ha. Tiểu trứng trứng từ mụ mụ nơi đó cảm giác đến đêm nay muốn đi khai bữa tiệc lớn lạc. ân ân đúng vậy, đúng vậy. Trịnh tê đều mau chảo không được hắn kia vui sướng bay múa tiểu xúc vua. Đem tiểu trứng trứng mang về phòng, Bạch Lê đã ở trịnh tê trong phòng ngồi. Thị trường đồ cũ bên kia đã xảy ra cái gì? Trịnh tê hỏi Bạch Lê. Trứng trứng thích. Nguyên lai like Bạch Lê ở Thái Dương một chút sơn lúc sau liền lợi dụng đêm tối đi ra ngoài một chuyến. Lư hướng Bắc còn chưa phá án ở chỗ Bạch Lê bên này cũng không có cái gì bí mật đáng nói. Thị trường đồ cũ phụ cận ngõi nhỏ phát sinh huyết đồ thâm hẻ mạng. Lư hướng Bắc vẫn luôn hoang mang mấy khởi tương tự án mạng, thậm chí còn có kêu con rối cơ quan cầu lai lịch, Bạch Lê tất cả đều đã biết. Xem chứng chứng rõ ràng chính là hắn huyết mạch lại vì một cái con rối cơ quan cẩu như thế nhảy nhót, mặc dù Bạch Lê không có thân là đường phụ thân tự giác cũng có một loại tiểu chứng chứng chưa bao giờ ăn qua thứ tốt tiểu đáng thương. Vậy bưng hắn, chính tê ỷ vào có Bạch Lê tại bên người tiện lợi nói như thế nói. Hắc hắc ha Tiểu chứng chứng quấn lên bạch lê, liền phải hắn mang nó đi ăn ngon. Không cần trí hoãn, bạch lê hắc ảnh một quyển liền đem trịnh tê cùng tiểu chứng chứng cùng nhau mang đi. Cứ việc trịnh tê sớm có dự cảm, chỉ là đương trịnh tê nhìn đến người quen khi vẫn là có loại khó có thể miêu tả cảm giác. Đây là sở hữu cùng nàng có thù hán người chỉ có hai cái trong đó một cái, cũng là ngoại môn đạo hữu chung cuối cùng một cái, am hiểu con dối thao tắc cùng ảo cảnh hoặc tâm không tinh sáng. Chính tê bị lừa rời núi môn cũng là vì không tinh sán ở nàng ngày thường hoạt động địa bản thượng chế tạo một đạo giả môn. Chính tê không nghi ngờ có hắn đi vào lúc sau mới phát hiện chính mình đã rời xa an toàn phạm vi. Sau đó tao ngộ sớm đã mưu tính tốt phục kích. Hiện tại diệt trừ cái này không tinh sán ở ngoài, duy nhất còn có Đại sư huynh Văn Thanh Trúc. Chính tê có dự cảm nàng thực mau sẽ tái kiến Đại sư huynh. Các ngươi là ai? Không tinh sán bị Đại hắc quái áp chế hoảng sợ vạn phần mà hấp hối dây rùa. Chính tê lại cứ không thích vô nghĩa, không tinh sán muốn biết nàng càng không làm nàng biết trước mắt muốn hắn mệnh chính là đã từng bị hắn kết phường nữ hại quá hồng long hoa yêu, càng không thỏa mãn không tinh sán trước khi chết dục vọng, nghẹn chết hắn. Ở đại hắc quái dùng bóng dáng không chế được toàn bộ trường hợp cấp tiểu chứng chứng chính mình ăn đến thống khoái thời điểm, chính tê đơn độc bóp người quen tiến hành lục xoát hồn. Từ lục xoát hồn chung biết được, Không tinh sán chế tạo nhiều như vậy khởi án mạng đều là ở vì Trung Bực Châu mở ra làm chuẩn bị, chính tê là một chút đều không ngoài ý muốn. Có linh căn người bị không tinh xán sống sờ sờ mà chịu hồn phách ra tới chế tạo hắn cơ quan con dối, linh căn càng tốt hồn phách sử dụng tới càng thuật tay, chế tạo ra tới cơ quan con rối uy lực càng cao. Những cái đó máu chảy đầm địa rồi lại tìm không thấy thi thể cùng manh mối trường hợp tất cả đều là không tinh xán lợi dụng cơ quan con dối làm. Cơ quan con dối bên trong là chết không nhắm mắt oan hồn, đủ không chấm đất, quay lại vô ảnh, còn đương trưởng chịu hồn lột phách dư lại đầy đất huyết hồ, tàn nhẫn lanh khốc đến thật giống như tông sư, con mồi còn sống liền bắt đầu đào giang ăn, ăn xong ném xuống không cần thi thể liền đi rồi. Chỉ là bị khống chế oan hồn còn có chính mình một tia chấp nghiệm, đem thi thể nổ thành huyết nhục cháo đồ đầy toàn bộ ngõ nhỏ lặp lại chính mình tử vong kia một khắc như là không cam lòng lại như là tưởng nói cho người khác chính mình rốt cuộc là chết như thế nào thị trường đồ cũ phát sinh sự là có hai người mua không tinh sán cơ quan con dối trả thù trả thù thị trường đồ cũ chỗ đó ngư long hỗn tạp nhân tài nhân thế các loại tranh đấu khi có phát sinh không tinh sán cơ quan con dối giết người tới vô ảnh đi vô tung tự nhiên là thế lực cắt cứ nhất ưu ái tuyệt mật đòn sát thủ dễ dàng sẽ không vận dụng một khi vận dụng vậy thành chiến thắng mấu chốt Không tinh sán biết được kia hai người tay chân không xử lý sạch sẽ liền tàn nhẫn mắng xử phạt kia hai người, cuối cùng còn phái ra con rối cơ quan cầu cho bọn hắn thu thập cái đuôi. Vốn là không có không tinh sán chuyện gì, không tinh sán cũng cũng chỉ là bán kia hai người sau lưng tần ra một tân tình, kết quả cố tình đã bị đại hắc quái theo kia hai người nắm tới rồi không tinh sán, sau đó bị đại hắc quái tận diệt cấp tiểu chứng chứng đương an vạt, chứ lần đó ra liền lại vô càng nhiều thu hoạch. Nay liên hình như là rõ ràng chân tướng liền ở trước mắt, cố tình cách một tầng mông lung xa. Trịnh tê có thể cảm giác được trong đó có một loại mạc danh nguy cơ cảm, loại này hiện thế cùng luyện đại lục liên lụy làm Trịnh tê cảm thấy chính mình thân ở trong đó lại sẽ phiết không đi. Quả thực phải chờ tới 9 tháng trung hạ tuần bắc cực điểm ngày mặt trời không lặn đi rồi lúc sau đêm tối một lần nữa buông xuống vòng cực bắc bọn họ mới có thể đi bắc cực tìm tòi chân tướng sao muốn bạn nhất này trung bực châu cũng chỉ ở bắc cực điểm trên không, kia còn phải chờ đến 12 tháng phân. chính tê ở tự hỏi thời điểm cũng không nhận thấy được chính mình giữa mày kim sắc ấn ký lại chợt lóe chợt lóe, mụ mụ mụ mụ. tiểu chứng chứng dùng tiểu xúc tua cuốn lấy chỉnh tê thủ đoạn lôi kéo, mụ mụ không có việc gì. chính tê từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, tiểu chứng chứng đầy đủ phát huy chính mình xúc tua ưu thế, một cái thật dài xúc tua cuốn chỉnh tê thủ đoạn mặt khác một cái thật dài xúc tua cuốn đại hắc quái cho dù cách bốn năm mét khoảng cách một chút đều không ngại ngại tiểu chứng chứng một nhà ba người tay trong tay ân trở về đi trịnh tê nghĩ thầm nếu phải đợi vậy chờ bạch lê mang theo trịnh tê cùng tiểu chứng chứng bưng con rối cơ quan cầu chủ nhân hang ổ lúc sau liền đi trở về lưu lại một vô cùng đại trì hoãn cấp lư hướng bắc lư hướng bắc vốn dĩ phái người hảo hảo bảo hộ lý trách vũ Kết quả cho đến Lý Trạch Vũ tỉnh lại lúc sau kể rõ bị tập kích sau khi trải qua cũng không còn có tà ám lại đây tập kích Lý Trạch Vũ. Ta không thấy rõ kia hai người diện mạo, chỉ biết là hai gã nam tính, nghe thanh âm ước chừng là 25-40 tuổi tả hữu thanh trắng niên. Lúc ấy cảm giác có loại giống nổ mạnh giống nhau đánh sâu vào từ xe phía bên phải xông thẳng lại đây, ta khi đó hẳn là liền đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào thương. Sau đó liền nghe được hai người là sợi không có thời gian xử lý muốn tiêu diệt khẩu. Lý Trạch Vũ bản thân chính là hệ thống nội nhân viên, hắn tận khả năng khách quan mà hoàn nguyên lúc ấy chính mình tao ngộ, không mang theo bất luận cái gì một cái nhân tình cảm nhân tố, tránh cho quá nhiêu đồng sự điều tra phán đoán. Sợi là phương Nam mô khu vực thường dùng tiền ngoài miệng, hơn nữa nghe bọn hắn hai cái nói chuyện xác thật có phương Nam khẩu âm. Sọ não từng đợt buồn đau Lý Trạch Vũ phối hợp Lư Hướng Bắc hồi ước xong hắn bị tập kích ngắn ngủi trải qua. Lư Hướng Bắc ở bác sĩ lần nữa nhắc nhở hạ kết thúc đối Lý Trạch Vũ hỏi chuyện, làm Lý Trạch Vũ hảo hảo nghỉ ngơi đỡ phải đại nao mạch máu huyết lưu quá tốc đối miệng vết thương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Đầu nhi, Chu Nhất lôi đi theo Lư Hướng Bắc đi ra phòng bệnh, còn muốn tiếp tục tăng mạnh bảo hộ sao chu nhất lôi kỳ thật đã cảm giác được bọn họ dường như đã mất đi kẻ bắt cóc tung tích tiếp tục đi lư hướng bắc làm chu nhất lôi tiếp tục mượn bọn họ bộ môn đặc thù quyền lực cấp lý trạch vũ triều sâu bảo hộ nói xong lúc sau lư hướng bắc quyết định đi trịnh tê ra nhìn xem cứ việc lý trạch vũ phủ nhận việc này cùng trịnh tê một nhà có quan hệ chỉ là làm lư hướng bắc tâm tắc chính là đương hắn đi đến trịnh tê cửa nhà thời điểm hắn phát hiện hắn cái kia đại béo cháu trai cư nhiên mang theo hắn lao cha láo mẹ tới thăm Trịnh tê mới sinh ra đệ đệ ngay từ đầu lư hướng bắc là không biết bị trịnh tiên dũng nhiệt tình mà nghênh vào cửa lúc sau lư hướng bắc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lư hiểu quang muốn tìm cha bạch lê lư hướng bắc tâm tắc thật sự Trịnh tê ngươi đệ đệ lớn lên cùng ngươi giống như nha lư hiểu quang đã xem qua tiểu bảo bảo nhưng như cũng nhịn không được ngạc nhiên Lưu hiểu quang phía trước vẫn luôn đều cùng ra gian lại lại ở nước ngoài du lịch, về nước không có trực tiếp phi thành phố D mà là trước bay đến thủ đô nhìn một cái trịnh tê mới sinh ra đệ đệ cùng với lưu hiểu quang khai giảng lúc sau sắp vào ở 4 năm lâu trung cư lại bay trở về thành phố D. Ta thân đệ đệ A, đương nhiên lớn lên cùng ta giống. Trịnh tê xem qua hoa hoa biến ảo nàng mặt lúc sau, đối nhị bảo kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng không như vậy bài xích Đôi mắt đen lúng liếng cùng quả nho dường như, lông mi so giống nhau nữ hải tử đều trường, còn đặc biệt nồng đậm, hơn nữa đính tiểu mũi cùng với cùng nàng thập phần tương tự mặt, chính tê đã từ hoa hoa trô đó nhìn ra được nhị bảo lớn lên lúc sau sẽ cỡ nào yêu nghiệt. Chính tê cùng lư hiểu quang một bên nói một bên từ nhỏ bảo bảo trong phòng ra tới, sau đó liền gặp gỡ trong viện chính đi vào tới lư hướng bắc. Thúc thúc sao ngươi lại tới đây? Lư hiểu quăng còn một bộ lư hướng bắc không nên ở chỗ này biểu tình. Có người nói như vậy sao? Ta đương nhiên là tới xem tiểu bà bảo bảo. Ngươi chừng nào thì về nước. Ngươi ra ra nãi nãi đâu. Lư hướng bắc vốn là muốn tìm bạch lê phiền thoái. Kết quả bạch lê không ở trịnh tê gia liền tính. Cư nhiên chính mình tiểu cháu trai cư nhiên ở trịnh tê gia. Khi nào về nước hắn như thế nào không biết. Lại còn có không nói cho hắn. Tên tiểu tử thúi này quả thực thiếu đánh. Nga nga, ngươi xem đi. Lư hiểu quang đã xem qua, hiện tại đang theo trịnh Tê đi nàng phòng trên đường, không lưu tình chút nào mà liền đem tiểu thúc thúc vứt bỏ, căn bản mặc kệ hắn ở trịnh Tê ra xấu hổ không xấu hổ. Nhưng mà lư hướng Bắc là người nào, hắn ăn muối so lư hiểu quang ăn mẹ còn nhiều, rõ ràng là tới tìm cha còn có thể một chút đều không toát ra tới làm trịnh t ba, ba phát hiện, thiệt tình thực lòng đi thăm tiểu bảo bảo nơi nào sẽ xấu hổ. Căn bản là như cá gặp nước thành thạo. Cố tình lư hướng bắc hôm nay ra cửa thời điểm không có xem hoàng lịch, bị chính mình đại béo cháu trai dỗi liền tính, chờ hắn đi vào tiểu bảo bảo trong phòng lúc sau nhìn đến chính mình lao cha lão nương cư nhiên liền ngồi ở đỗ hồng anh bên cạnh một bên đậu tiểu hài tử một bên nói chuyện, hòa thuận vui vẻ ngầm kẻo đùa cháu cảnh tượng lệnh mới vừa bị lao cha mắng xong không lâu lư hướng bắc bước chân cứng lại rồi, tưởng quay đầu chạy đều không kịp. Tên hốn đản này cháu trai. Chương 93 xem tân mua phòng ở Lư Gia Gia nhìn đến chính mình cái kia tức chết người tiểu nhi tử Lư Hướng Bắc không có lập tức phát tác Lư Hướng Bắc không biết bọn họ về nước còn không phải bởi vì chính hắn hành tung luôn luôn mơ hồ không chừng Có bờ tờ cơ niên đại liền bờ tờ cơ đều không trở về Có di động điện thoại lúc sau càng là thường xuyên tắt máy Những năm gần đây Lư Gia Gia đều đã không sức lực sinh khí Gọi điện thoại cấp Lư Hướng Bắc đều lười đến đánh Coi như hắn là một cái đi ra ngoài lãng cẩu, lãng xong rồi chính mình liền sẽ trở về ăn hai khẩu cơm sau đó tiếp tục lãng. Bằng không có thể làm sao bây giờ đâu, còn có như vậy nhiều năm có thể khí đến đinh quan tài bản A. Vốn dĩ bọn họ xem qua lư hiểu quang sắp vào ở tiểu trung cư hơn nữa an bài hảo lúc sau liền tính toán bay trở về thành phố dê. kết quả nghe được trịnh tê bị lư hướng bác dọa kia còn phải. Lư ra ra bản thân chính là một cái xa trường lui ra tới lao nhân tình. Chính tê trong điện thoại nói nói mấy câu lúc sau hắn nơi nào nghe không hiểu sao lại thế này, hồi thành phố dê vé máy bay cũng không mua, vội vàng mà sách thượng chút cấp đại nhân cùng tiểu hài tử mua dinh dưỡng phẩm liền tới đây. Bất quá ở thăm nói chuyện chung phát hiện trịnh gia người vẫn chưa chịu quá lớn ảnh hưởng, Lư gia ra, ra vui mừng trịnh tên này tiểu cô nương ổn trọng sẽ làm người đồng thời cũng ở buồn bực cái kia tiểu tử thúi luôn là gây chuyện hư dài quá như vậy hơn tuổi liền cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đều không bằng lư hướng bắc cũng là nhân tình tính cách nhất giống lư gia gia cũng là lư hướng bắc chẳng qua lư gia gia tuổi lớn mới có thể thoạt nhìn trầm ổn uy nghiêm lư hướng bắc vừa ở vào cửa nhìn đến hắn thân lão cha cùng lão nương sắc thật cường chỉ là không quá một giây đồng hồ hắn kia linh hoạt đầu góc ngay lập tức xoay lên lư hướng bắc thấy không khí như thế hòa hợp liền biết hắn lão cha sẽ không ở trong nhà người khác cho người ta ngột ngạt Nương thăm tiểu bảo bảo nguyên do ngắn gọn hàn huyên vài câu lúc sau liền muốn mượn công tác bỏ chạy. Vội cái gì? Vội vàng dọa người xem sao? lư ra ra một câu liền đem tưởng bỏ chạy lư hướng bắc ngăn cản. Sao có thể chứ? Ta bất chính là nghĩ ra đi mua hai chi rượu ngon cùng đại gia hảo hảo uống một chung sao. lư hướng bắc cứng đờ quay đầu trên mặt đã mang theo không chê vào đâu được tươi cười. Chỉ là lư hướng bắc căn bản không rời đi trịnh tê ra Đại Hắc Quái bản thân chính là một cái bóng dáng ngồi xổm chỉnh tê trong nhà, lư hướng bắc lời nói hắn tất cả đều nghe thấy đâu. Cho nên Đại Hắc Quái bóng dáng từ chỉnh tê sân lưu đi ra ngoài, lấy bạch lê hình tượng nâng một dương mao đài tiến vào. Trang tròn rượu dùng cái này vừa miệng. Chúng ta ở bên ngoài giống nhau uống rượu vang đỏ, ít có uống rượu trắng. Bạch lê làm bộ chính mình căn bản không biết chỉnh tê trong nhà tới khách nhân, chính mình ôm rượu mao đài thượng một phương diện là lấy lòng tương lai cha vợ. Một phương diện cũng thật đúng là ở vì trăng tròn rượu tự hỏi. Còn ở thành phố Dê thời điểm đại bãi trường phố Yến cũng dùng quá không ít rượu, chỉ là khi đó Bạch Lê mặt ngoài còn không phải trịnh tê bạn trai, tự nhiên cũng không có dối tay cắm vào trịnh tê ra sự tới. Hiện tại là danh chính ngôn thuận bạn trai, các bạn gái tiêu tiền cấp tương lai cậu em vợ tiêu tiền có cái gì không đúng. Nhưng mà Bạch Lê cái này không chào hỏi liền ngẫu hứng biểu diễn tới cửa làm trịnh tê yên lặng xấu hổ. Bởi vì cái này tình hình nàng nhớ rõ hình như là trước hai ngày buổi tối phim truyền hình mới diễn quá. Xem ra đến muốn khống chế bạch lê xem phim truyền hình loại hình mới được, đừng lung tung rối loạn đều xem. Đầu tiên cái thứ nhất muốn từ bỏ tuyệt đối là xấu hổ tới cực điểm thời xưa phim thần tượng. Ai nha, như thế nào mua như vậy quý diệu? Ông ngoại tuy rằng đã đối bạch lê của cải có đại khái khái niệm, chỉ là ngày thường đều là cùng trong trại tự nhưỡng rượu vàng. Hoặc là chính là họp chợ đánh hàng rời rượu trắng, hiện tại có thể uống chỉ có Tivi Hoàng Kim quảng cáo thượng bán rượu đã có thể rượu thèm trùng đều bị gợi lên tới. Ta đối quốc nội rượu không hiểu lắm, hỏi thuốc lá và rượu cửa hàng để cử liền mua cái này. Bạch lê đầy đủ biểu hiện về nước hoa kiều ngấp bạch. Mua liền uống đi. Lư ra ra lư mãi mãi, hôm nay ta đã có thể có thể bồi ra gian mãi mãi uống thượng một ly. Đã mãn 18 một tuổi chỉnh tê không lý do lại bị các gia trưởng ngăn cản nàng uống rượu. Hào hào hào, đêm nay phải hào hào uống một chén tụ một tụ. Lư ra ra vui tươi hớn hở cười to. Nha nha, nhị bảo bảo cũng cười ha hả mà lộ ra vô xì lợi. Bị nạnh sinh sinh giải đầy mặt cầu lương lư hướng bắc không chỉ có đi không được, còn phải ở chính mình lao cha như hổ rình mồi muốn thu sau tính sổ trong ánh mắt tiếp tục lưu lại nhìn trịnh tê cùng bạch lê giải cầu lương. Tâm tắc đến cơ hồ muốn cơ tim tắc nghẽn, Nay quả thực chính là phong thủy thay phiên chuyển. Rõ ràng ngày hôm qua Lư Hướng Bắc ở bệnh viện chô đó thời điểm còn ra vẻ ta đây cùng Bạch Lê ngầm đối trọi gay gắt. Hôm nay tới trịnh tê ra đã bị chính mình thân cha liên thủ người ngoài khi dễ. Lư Hướng Bắc còn có thể rõ ràng mà cảm giác được đến trịnh tê cả nhà đối Bạch Lê tiếp nhận. Không rõ ngoại quốc thân phận bối cảnh, cách xa ra thế, thậm chí liền nhất trắng ra tuổi trên lệnh phảng phất đều đã bị khắc phục. Duy nhất không thích bạch lê đại khái chính là trịnh tê cái kia thân đệ đệ nhị bảo. Nhị bảo ai ôm đều có thể, chính là không cần bạch lê ôm, ước chừng là bởi vì bạch lê khí chàng quá thịnh duyên cớ. Nhưng mà lư hướng bắc tổng không thể chờ nhị bảo lớn lên tới đứng ở hắn bên này đi, chờ cho đến lúc này rau kim châm đều lạnh. Lư hướng bắc hôm nay tới cửa tới càng chủ yếu là tưởng làm rõ ràng cái kia hắc cầu là chuyện như thế nào. Hắc cầu biến mất phía trước liền ngừng ở bạch lê trên vai chúng chi nó còn cùng bạch lê giống nhau có kim sắc đôi mắt, lư hướng bắc trực giác hắc cầu cùng bạch lê chi gian có một loại không muốn người biết liên hệ. Chỉ là lư hướng bắc thừa dịp chỉnh tê không nói gì trộm hái được nút bị thai cũng không có thể phát hiện cái kia hắc cầu, ngược lại cảm giác được chỉnh tê trong nhà hơi thở thực tươi mát là một cái phong thủy thực không tồi nơi ở. Dù sao hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, mọi việc không thuận không nói còn bị giải cầu lương, tóm lại lư hướng bắc hôm nay tâm tắc đã chết. Sấn người không chú ý trộm ninh đem cái kia cự hố đại béo cháu trai, lư hướng bắc tâm tắc tắc mà ở trịnh tê ra ngao vài tiếng đồng hồ lúc sau mới lại đường tài xế đem láo cha láo mẹ còn có tiểu cháu trai tái đi. Bởi vì phải làm tài xế, lư hướng bắc còn một dọn rượu cũng chưa dính, tóm lại hôm nay thảm cái kia thảm. Lư gia gia kỳ thật cũng là cố ý dọa lư hướng bắc, thấy lư hướng bắc lo lắng để phòng ban ngày cũng thỏa mãn. Trở trở lại lạc giường chỗ lúc sau vậy vây tay khiến cho Lư hướng bắc đi rồi, kia phất tay động tác hết sức ghét bỏ dường như. Cũng liền Lư mãi mãi đau lòng tiểu nhi tử, ở Lư ra ra cái này, lão tiểu hài chơi đủ rồi lúc sau mới quan tâm hai câu tiểu nhi tử lái xe tiểu tâm sau đó liền vào nhà đi. Ngao ngao ngao, thúc thúc buông tay. Ta cần phải kêu ra ra lạc. Lư hướng bắc bắt được tiểu mập mạc mạnh mẽ linh hắn, nghe được Lư hiểu quang càng kêu càng lớn thanh chạy nhanh buông tay liền sợ hắn lao cha lao tới đánh hắn. Hào ngươi cái tiểu tử, khuỵu tay quẻo ra ngoài ha. Thấp giọng uy hiếp lư hiểu quang. Là gia gia không cho ta nói. Lư hiểu quang là phụng chỉ cơm miệng, đúng lý hợp tình thật sự. Đó là gia gia cho ngươi tiền tiêu vật nhiều vẫn là ta cấp tiền tiêu vật nhiều. Lư hướng bắc nhướng mày uy hiếp. Ngươi nhiều. Lư hiểu quang tính tính tiểu sổ sách mới trả lời. Biết liên hảo. Lư hướng bắc thấy hắn thức thời mới buông ra hắn sau đó lái xe rời đi. Bất quá năm nay ra ra cấp tiền tiêu vật vượt qua ngươi. Nhìn tiểu thúc thúc đi xa thân ảnh trộm le lưới làm mặt quỷ. Lư hiểu quang cùng lư hướng bắc quả thật là người một nhà, gian tả gian tả thời điểm không có sai biệt. Bán xong tiểu thúc thúc lúc sau, lư hiểu quang cũng về phòng tử bên trong đi. Nhị bảo trăng tròn rượu cũng ở nghỉ hè bãi, nửa điểm nhi đều không cần chỉnh tê suy nghỉ chính tê đối nhị bảo cái này xuất thân tự mang phúc khí bảo bối đệ đệ yêu thương đến không được bất quá những việc này đều không quá yêu cầu nàng nhọc lòng mượn nhị bảo trang tròn rượu liên lạc láng giềng quê nhà cảm tình có trong nhà mấy cái đại nhân bận việc lại còn có có hoa hoa cái này manh hệ tiểu sỏ tạ dịu rít mà trước mặt cùng sau đặc biệt có thể giành được các trưởng bối yêu thích nhân tình lui tới thượng tuy rằng không nói là người gặp người thích xe thấy xe tái nhưng cũng thực hòa hợp bạch lê liền càng thêm không cần phải nói Lái xe tái người mua mua mua, chịu thương chịu khó liên tiếp xuất hiện, láng giềng quê nhà đều đã biết cái kia là trịnh gia chuẩn con rể đâu. Người trong nhà không quá làm trịnh tê làm việc, hoặc là cũng là làm nàng hỗ trợ nhìn xem nhị bảo, theo đạo lý tới nói trịnh tê kỳ thật thực nhàn. Chỉ là trịnh tê không nghĩ tới bạch lê gia hỏa này. Quả thực chính là đem tận dụng mọi thứ phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xú xú nhị bảo kéo xú xú. Ở mợ đi tẩy ta thời điểm. Trịnh tê cấp nhị bảo đổi xong tã lúc sau túi người đậu tiểu giường gỗ kéo song xú xú, còn vẻ mặt đắc y nha nha cười vô sỉ tiểu nhi. Kết quả trịnh tê đều còn không có hống nhị bảo vài giây đâu, đại hắc quái bạch lê liền dùng bóng dáng cuốn hoa hoa xuất hiện. Đem hoa hoa ném cho nhị bảo làm hoa hoa nhìn hắn, bạch lê liền cuốn trịnh tê biến mất. Nhị bảo bảo cho rằng đây là ở đầu hắn, mừng rỡ càng thêm nha nha nhạc kê ơ. Hoa hoa, tỷ tỉ, tỉ ngươi đâu? Mợ tẩy xong tã lúc sau trở về phát hiện trịnh tê không thấy, thay thế chính là hoa hoa. Tỷ tỷ cùng Kaka đi ra ngoài trọc. Ca ca nói có việc muốn hội. Hoa hoa đem chính mình ngón tay cấp nhị bảo nắm, đổi hắn nhìn chằm chằm nhị bảo đắc ý tươi cười xem. Nga, như vậy a Mợ nhìn mắt còn ở ngủ đỗ hồng anh. Đỗ hồng anh buổi tối phải thường xuyên lên uy mãi, cho nên thường xuyên dành giật từng giây nghỉ ngơi, có thể ngủ thời điểm chạy nhanh ngủ. Không cần cùng nhị bảo chơi quá lợi hại Nga. Nếu không buổi tối nhị bảo sẽ ngủ không được. Mợ tiểu tiểu thanh phân phó một câu. Ân ân, hoa hoa biết đến trọng. Cho nên hoa hoa chỉ là làm nhị bảo nắm chính mình ngón tay chơi. Mợ thấy hoa hoa như vậy hiểu chuyện liền càng thêm thích hắn. Mợ nguyên bản trong lòng đối cô em chồng ra thu dưỡng một cái hải tử có chút lo lắng. Thu dưỡng một cái hải tử không giống dưỡng miêu nuôi chó. hai tử chính là có tư tưởng. Hai chén thủy đều không nhất định có thể đoan đến mình, huống chi vẫn là một cái bị mẫu thân vứt bỏ làm cho quá mức trưởng thành sớm mẫn cảm hài tử. Nhưng mà sự thật chứng minh mợ là suy nghĩ nhiều quá, hoa hoa muốn so nàng tưởng tượng thích hướng tân gia đình. Có lẽ trước kia hắn mụ mụ cùng cha kế đối hắn thật sự quá kém, làm cho hoa hoa một chút đều không tưởng nghiệm trước kia quá khổ nhật tử. Mợ đối hoa hoa nói không có một tia hoài nghi liền tiếp tục bận việc đỉnh đầu thượng sự. Đến nỗi ca ca nói có việc muốn nội, xác thật cũng có việc muốn nội. Ngươi làm gì đâu? Chính tê mới hỏi xong đã bị bạch lê cuốn đến một cái xa lạ trong phòng lúc sau liền trực tiếp ngã xuống một chiếc giường, mà tầm mắt phía trên còn lại là bạch lê. Hảo, hiện tại không cần bạch lê trả lời, chính tê minh bạch cái này đại hắc quái rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi sẽ không sợ bị nhà ta người gặp được đâu. Cư nhiên trực tiếp bắt người. Bọn họ đâm không thấy. Bóng ma chính là bạch lê tuyệt đối lĩnh vực, hắn muốn biết rõ ràng mọi người hướng đi thực dễ dàng. Nói chuyện thời điểm, bạch lê tay đã sở hướng về phía chỉnh tê quần áo nút thắt. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình thực yêu, hiện tại theo dõi không phát đạt mà thôi. Ngươi chờ mấy năm nhìn xem, không chỉ có nơi nơi là ca mê ra theo dõi, ngay cả ngươi trên đỉnh đầu đều còn có vệ tinh theo dõi đâu. Trịnh tê chính là nhìn không thuận mắt bạch lê hắn kiêu ngạo, tuyệt đối không phải sợ hãi tẩy kinh phạt tùy đau Tuyệt đối không phải. Vệ tinh cũng có thể quay chụp rõ ràng. Bạch Lê đối cái này cảm thấy hứng thú. Đương nhiên. Còn có 2 giờ muốn ăn cơm trưa. Trên thực tế trịnh tê chính là sợ đau. Vội vàng để lại Bạch Lê bàn tay to. ân buổi chiều thời điểm mới bắt đầu. Bạch Lê dùng bóng dáng chói chặt trịnh tê tay thông thả lại kiên định mà kéo ra. Trịnh tê ngốc so. Buổi chiều thời điểm mới bắt đầu là có ý tứ gì? Buổi chiều chẳng lẽ muốn đau đến chết đi sống lại Kia hiện tại làm gì Bắt nàng đến xem hắn tân mua phòng ở không thành Bạch Lê dùng hành động cùng trịnh tê tỏ vẻ này Hai cái giờ hắn thật sự không đối trịnh tê thân thể tẩy kinh phạt tủy Hắn thuần túy chính là chiếm tiện nghi mà thôi Chương chín mươi tư tưởng trộm đi tiểu chứng chứng. Chờ một chút, đây là nhà mới đi Nhà mới trang hoàng tràn đầy đều là phỏ mạ đệ hì đờ hương vị Muốn phóng nửa năm trở lên mới có thể trụ người, bằng không dễ dàng đến bệnh bạch cầu. Tay không động đậy mặc người sâu sẽ cảm giác làm trịnh tê có chút hoảng. Bạch lê tạm thời ngừng lại, nhìn chằm chầm trịnh tê kia trương lại nhảy môi nhìn lại xem. Cũng không phản bác trịnh tê nàng đã không phải người thường, đừng nói trong không khí tràn đầy là phó mã đệ hy đơ, liền tính là độc khí ngắn hạn nội cũng sẽ không có sự. Chẳng qua hiện tại không phải nghe nàng chơi tiểu mưu kế thời điểm. Túi người đi xuống một đỉnh đem nàng kinh hô tất cả đều lấp kín. 12 giờ ăn cơm, 11 giờ 50 phân bạch lê liền cuốn trịnh tê trở lại nàng trong phòng. Người cho ta chờ. Trịnh tê phát giác đã về đến nhà chạy nhanh kiềm chế giữa mày hoa hoa lạp lạp vang kim quang tiểu xét đánh. Bạch lê ra giày thịt béo không sợ bị điện, thông thả ung dung mà tiếp tục khấu dư lại ba viên nút thắt, dần dần che đậy ngực bụng thượng ái mỗi dấu vết, đều là bị trịnh tê cào. Gia hỏa này rõ ràng chính là biết trong nhà là ước thúc trịnh tê vũ khí sắc bén mới ở trịnh tê phát hỏa phía trước đem người quân trở về, quả nhiên bạch lê vừa mới khấu hảo cốc áo, bà ngoại liền từ nửa rộng mở cửa phòng tiến vào kêu ăn cơm. Bà ngoại như cũ đem trịnh tê trở thành là củ cải nhỏ giống nhau tiểu biểu muội tới đối đãi. vừa mới làm viết xong bài tập hẹ trầm mê xem tivi tiểu biểu muội ăn cơm bà ngoại tiện đà tới kêu trịnh tê. Đuổi đi tiểu thí hải đi ăn cơm nghiệm nhiên thành bà ngoại cái này tuổi lạc thú chi nhất. ân ân lập tức tới lạc. chính Tê theo bản năng trước quét một chút trên người quần áo có hay không không thỏa đáng địa phương. Lại một lần kiểm tra xong lúc sau mới đi theo bà ngoại bước chân đi nhà ăn ăn cơm. Đến nỗi bạch lê nàng mới mặc kệ, ra hỏa này ra mặt đã hậu đến đột phá phía chân trời nông nỗi. Mợ vốn dĩ cho rằng trịnh Tê cùng bạch lê đi ra cửa là ở bận việc một ít sinh ý thượng sự thấy bọn họ hai cái còn có rảnh trở về ăn cơm liền cầm chén đua đều thêm thể ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái đi ra ngoài về sau không ở nhà ăn cơm đâu mợ nói làm có tật giật mình chỉnh tê hơi kém sặc không có gì quan trọng sự so được với ăn cơm ăn xong rồi lại đi ra ngoài bạch lê đối mợ chủ nghệ thực cổ động liền tính bàn ăn phía dưới bị chỉnh tê dùng chân giẫm lên chân mặt nghiền cũng mặt không đổi sắp tiếp tục uống xong hoài sơn dược xương sườn canh Tiểu chứng chứng không thức ăn nhân loại đồ ăn, bất quá nó thích xem náo nhiệt, thường xuyên hoa ở mụ mụ trên đùi xem trên bàn cơm người ăn ăn uống uống nói chuyện thiếm. Túi đầu nhìn đến mụ mụ chân chân đạp lên hắc hắc chân to mặt trên, tiểu chứng chứng cũng nhảy xuống hoa ở hắc hắc một cái khác chân to thượng. Còn học theo mà đi theo mụ mụ chân chân quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chính tê ngay từ đầu còn không có phát hiện, sau lại theo tiểu chứng chứng nhảy xuống đi địa phương nhìn nhìn phát hiện tiểu chứng chứng ở học nàng lập tức chạy nhanh mà đem chân từ bạch lê chân trên mặt thu hồi tới bạch lê ở ăn xong cơm trưa lúc sau đem tiểu chứng chứng để lại cho hoa hoa lúc sau liền quang minh chính đại mà dẫn dắt trịnh tê đi rồi nay tự nhiên là về tới buổi sáng đi qua cái kia trong phòng bất quá là một cái khát phòng ban đầu cái kia phòng trên giường trên sàn nhà trên tường đều là bị điện phách quá cháy đen dấu vết nay tự nhiên là không thể trụ người tuy rằng bạch lê có thể đem này đó dấu vết tính cả bên trong rách nát ra cụ đều nháy mắt xử lý rớt bất quá bạch lê không có lãng phí thời gian dứt khoát mà đem người quải đến một cái khắc phòng chỉ là phòng này tao ương trình độ càng sâu bởi vì trịnh tê bị tẩy kinh phạt tùy đau nhức chỉnh đến bộ mặt dữ thợn nay cùng cảnh trong mơ nguyên thần giáo hội khi đau đớn bất đồng hiện tại chính là sống sờ sờ tất cả đều là đau bạch lê thấy trịnh tê nhịn đau năng lực rất là yếu bất tạm thời ngừng lại nhưng cũng chỉ là tạm thời dừng lại mà không phải đình chỉ. Hỏi nàng là nhanh lên đau xong vẫn là chậm rãi đau xong Trịnh Tê thực không cốt khí mà lựa chọn người sau. Miêu Nhi kêu giống nhau nhỏ vụn ái muội thanh âm lần thứ hai vang lên. Khó được mà một cái khác trong phòng diệt trừ trên giường hỗn độn ở ngoài liền lại không mặt khác bị điện phách tiêu dấu vết. Này lúc sau Trịnh Tê liền bất chấp tất cả, dù sao Nhi tạp đều sinh sao. Sau đó trịnh tê liền phát hiện bạch lê quả thực nơi nơi đều có phòng ở, hơn nữa này đó phòng ở cư nhiên đều lưu tại nàng danh nghĩa. Lúc này mua xăm phòng ở còn không có hạn mua cái này khái niệm, bạch lê là ngụy trí tân đem bất động sản đăng ký ở trịnh tê danh nghĩa hoặc là trịnh tê người nhà danh nghĩa gần nhất là bởi vì giao dịch phương tiện, rốt cuộc bạch lê quốc tế còn không phải hoa quốc người quốc tịch, thứ hai bạch lê tiền rất nhiều này căn bản không tính đến chuyện gì nay cũng cấp đầu góc cơ linh ngụy trí tân một cái tín hiệu tương lai lão bản nương địa vị khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lại cao vài lần cho nên hắn đối tuổi nhỏ lại đầu góc lợi hại học bá lao bản nương rất là thưởng thức tự cấp bạch lê làm công trong quá trình ngụy trí tân nhận thấy được có rất nhiều đầu tư hạng mục bên trong kỳ thật có không ít tương lai lão bản nương cấu tư bóng dáng tỉ như nói quốc nội web sai mua sắm lạc con đường thì như nói internet nói chuyện phiếm khoa học kỹ thuật internet hỗ động trò chơi từ từ vượt mức quy định khái niệm ngụy trí tân đều là nghe láo bản bạch lê ngẫu nhiên đề cập mới biết được là trịnh tê tư tưởng bất quá trịnh tê còn muốn niệm thư mà đem này đó cấu tứ phó chư với thực hiện còn lại là bạch lê cứ việc ngụy trí tân đã là thực có thể tiếp thu tân sự vật người nhưng mà ở giúp lao bản quản lý kinh doanh này đó đầu tư hạng mục hắn cũng không cấm cảm thấy trong đó có chút quá mức ý nghĩ kỳ lạ chút đầu tiền đi vào đều là tạp tiền thuần mệnh chỉ là bạch lê như cũ vì trịnh tê thực hiện nàng tư tưởng này ở chỗ ngụy trí tân tới nói quả thực chính là mặt khác một loại hình thức huynh quốc huynh thành mới mẹ độc đáo lãng mạn bất chi bất giác bối lãng mạn hát qua trịnh tê nếu đã biết chỉ nghĩ đối ngụy trí tân não bổ hát tuyến rõ ràng chính là bạch lê chính hắn đối trịnh tê cảnh trong mơ tương lai khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú mới đưa chi phó trừ với hiện thực tới đầu tư cố tình ở châu ngụy trí tân xem ra liền thành bạch lên lấy lòng mỹ nhân so với đầu tư một ít ý nghĩ kỳ lạ hạng mục mua phòng ở ngược lại tương đối phải cụ thể mà này đó ngụy trí tân thuật nhìn thực phải cụ thể lễ vật đại bộ phận đều tập trung ở thủ đô ngẫu nhiên mặt khác trong thành thị cũng có dù sao ngụy trí tân đều là phụng chỉ mua mua mua Tiền đều không phải chuyện này. Ngụy Trí Tân cho rằng Bạch Lê mua này đó phòng ở đều là dùng để đưa mỹ nhân, lại không ngờ này đó phòng ở tất cả đều bị chủ thượng. May mắn Ngụy Trí Tân không có làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, Bạch Lê nói mua phòng ở muốn nghiêm túc trang hoàng hắn liền thật sự nghiêm túc trang hoàng, nếu bằng không xác định vững chắc sẽ bị ngẫu nhiên lại đây ngủ Bạch Lê cùng Trịnh Tê phát hiện. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đêm tối chính là Bạch Lê địa bàn. Đem người một quyển liền ra ra môn lại đem người một quyển trở về tiếp tục ngủ, nháy mắt qua lại hơn 1.000 km căn bản không phải vấn đề. Chẳng qua có một lần bạch lê cùng trịnh tê đột nhiên xuất hiện dọa tới rồi một người vào nhà trộm cướp người, nhìn đến hắn sợ tới mức đau đều rơi xuống, bị nhìn vừa vặn trịnh tê đành phải đem hắn ký ức rửa sạch rất bộ phận, nhân tiện dọa một cái hắn cho hắn bịa đặt một đoạn nhi đáng sợ ký ức, chính mình có tay có chân không nỗ lực làm việc kiếm tiền ngược lại vào nhà trộm cướp tiền không trộm được ngược lại cánh mạng chưa ném tiểu ngoại ý muốn vẫn chưa sinh ra cái gì gợn sóng dù sao bạch lê là một có thời gian liền đem trịnh tê cuốn đi nắm chặt thời gian một chỗ làm chuyện xấu không cần quá thành thạo nha nha nha nhị bảo bảo lại ở kêu gọi hoa hoa bởi vì tiểu cháu ngoại trai láo liếm hắn hoa hoa nhị bảo bảo thường xuyên như vậy kêu a lư hướng bắc lại tới cửa tới mà lúc này đây hắn rốt cuộc thấy được cái kia tròn tròn hắc cầu Lư hướng bắc ngày đó buổi tối sau khi rời khỏi, hắn bị nhà mình lao cha ác chỉnh đến tắc nghẽn đầu góc lại thông suốt lên. Cẩn thận dư vị một phen lúc sau phát hiện không thích hợp, bạch lê người này bản thân xuất hiện đến liền rất đột ngột, cái kia hắc cầu biến mất phía trước còn dính bạch. Hết thể hết thể manh mối quá mức trùng hợp mà lộn xộn ở bên nhau vậy không phải trùng hợp mà là một loại tất nhiên. Hơn nữa Trịnh tê ra hơi thở cũng quá mức sạch sẽ chút. Loại này sạch sẽ quỷ dị mà cùng lư hướng bắc ngày đó bị lạnh băng băng xúc tua cuốn quanh qua sau dư lại cảm giác thương an khớp. Lư hướng bắc ngay từ đầu vào trước là chủ cho rằng hắc cầu là tà sát chi vật, rốt cuộc kia đồ vật đen tuyển nhìn liền không giống cái gì đứng đắn đồ vật. Nhưng mà đương lư hướng bắc bài trừ rất thành kiến lúc sau một lần nữa xem kỹ chính mình trên người thương, phát giác trừ bỏ tả xương sườn cái kia hảo đến dị thường chậm ở ngoài, mặt khác bị tiểu chứng chứng liếm quá miệng vết thương đã khỏi hẳn. Hoài nào đó mục đích, lư hướng bắc ỉ vào cùng trịnh tê một nhà thuộc lạc lại tới cửa tới. Lúc này đây hắn rốt cuộc phát hiện đen tuyển tiểu chứng chứng. Nhị bảo bảo thương ngoan, hắn không phải muốn khóc nha. Hoa hoa cấp nhị bảo bảo chính danh. ngươi như thế nào biết nhị bảo bảo không phải ở khóc nha? Lư hướng bắc hống hoa hoa nói chuyện đồng thời đôi mắt bất động thanh sắc mà nhìn ngồi sổm nhị bảo tiểu gối đầu bên cạnh cái kia hắc cầu. Thật cẩn thận mà e sợ cho dọa đi rồi cái này hắc cầu. Nhị bảo bảo rất ít khóc, hắn chính là đang nói chuyện, bất quá các ngươi nghe không hiểu nhị bảo bảo nói chuyện Nga, cho nên nhị bảo bảo có đôi khi liền rất khí, sẽ tức giận Nga. Hoa hoa nói được đạo lý rõ ràng, phảng phất hắn thực hiểu nhị bảo giống nhau. Nga Nga, như vậy a? Lư hướng Bắc làm bộ vô tình mà sờ sờ nhị bảo tiểu thủ thủ, trên thực tế hắn rôi tay phương hướng là tiểu trứng trứng xúc vua. Hắn muốn bắt chủ cái này người khác nhìn không thấy hát trứng. Chỉ là lư hướng bắc xem nhẹ hoa hoa đối tiểu chứng chứng cùng nhị bảo bảo hộ. Tỷ tỷ nói tiểu bảo bảo thực yếu ớt, thúc thúc không rửa tay không thể sờ nga. Hoa hoa cư nhiên vươn chính mình tay nhỏ ngăn trở lư hướng bắc không cho sờ. Ha ha, hoa hoa nha liền nghe hắn tỷ tỷ hạt chỉ huy. Đỗ Hồng Anh lúc này không có ở trên giường, mà là có thể xuống giường đi lại đi lại. Trong miệng tuy rằng như vậy cười mắng chính mình quê nữ trên thực tế đỗ hồng anh ở trịnh tê khoa học ở cữ chỉ đạo hạ khôi phục đến phi thường hảo không giống trước kiết như vậy buồn ở trong phòng đều mau buồn sú. này thực hảo nên như vậy lư hướng bắc kỳ thật cũng không có muốn sợ nhị bảo hắn ngon út nhẹ nhàng cọ qua hắc cầu lạnh băng băng xúc tua lại không có sợ quá chạy mất nó trong lòng đối hắc cầu can đảm hoặc là ngẽ con mới sinh không sợ cọp thiệp thế chưa tràn đầy bước đầu suy đoán cùng phán đoán tiểu chứng chứng đã sớm phát hiện lư hướng bắc Tiểu xúc tua bị sờ soạng lúc sau, tiểu chứng chứng liền tò mò mà nhìn lư hướng bắc cái này có chút quen mắt mỹ vị, xem đến quá chuyên chú tiểu chứng chứng đều buông lỏng ra. Tiểu xúc tua đối nhị bảo bảo cái rầy mà nhị bảo bảo cái này kẻ dở hơi quả thực chính là thiếu ngược. Tiểu chứng chứng không sờ hắn lúc sau, hắn còn không có nha nha nha gào đủ, gào khan mắc kẹt lúc sau liền chính mình chủ động mở ra tiểu thủ thủ bắt lấy tiểu chứng chứng xúc tua muốn nó đem nguyên bộ nha nha nha ôm đi nha nha nha diễn xong. Lư hướng bắc hơi hơi trưởng thành đôi mắt. Hắn không nghĩ tới nhị bảo có thể trảo được cái kia tiểu xúc vua, hắn nguyên bản tưởng trộm đem hắc trứng mang đi, nhưng hôm nay nhị bảo tay bắt lấy tiểu xúc vua, này liền cấp lư hướng bắt trộm mang đi hắc cầu liền tạo thành trứng ngại. Nếu mày tự hỏi biện pháp lư hướng bắc không nghĩ tới liền ở hắn bên người còn có một cái hoa hoa. Hoa hoa trang chính mình là một cái bình thường tiểu hải tử, chính là hoa hoa bản thân là một cái hoa ăn thịt người. Hắn cái gì đều thấy được nghe thấy, lư hướng bắc tưởng trộm đi tiểu trứng trứng, đây là tìm chết đâu. mươi 95 bị hoàn toàn liếm sạch sẽ. Hoa hoa thấy nhị bảo bảo bắt lấy tiểu trứng trứng không bỏ liền biết nhị bảo bảo không có chơi đủ, cho nên hoa hoa không có lập tức đem tiểu trứng trứng ôm đi. Tiểu trứng trứng nhị bảo bảo hoa hoa ba cái chi gian trò chơi nhỏ cũng cũng chỉ có bọn họ có thể hiểu, mặt khác đại nhân cũng cũng chỉ cảm thấy bi bô tập nói tiểu bảo bảo thực đầu thú. Cũng không quen thuộc tiểu bảo bảo chi gian đặc có an ý chơi đùa. Mà bởi vì hoa hoa không có chủ động ôm đi tiểu chứng chứng, đối hát chứng mưu đổ gây dối lư hướng bắc vẫn luôn đều không có phát hiện bên người còn có một đôi mở to đôi mắt. Tiểu chứng chứng nguyên bản tưởng sờ sờ lư hướng bắc, nhưng mà nhị bảo bảo chủ động chảo nó tiểu xúc tua tạm thời rời đi tiểu chứng chứng lực chú ý. Nhị bảo bảo thực phiền não, hắn đã vây ở tiểu giường gô đã lâu, hoa hoa cùng tiểu chứng chứng có thể đi, liền hắn nằm bất động chân nhỏ chân đá a đá liền phiên cái thân đổi một chút tầm nhìn đều không được mỗi ngày nhìn chằm chằm mặt trên trần nhà đều nhìn chằm chằm nhị bắt lấy tiểu xúc tua không kiên nhẫn mà giật nhẹ nhị bảo bảo tiểu cảm xúc bị tiểu chứng chứng cảm giác tới rồi tiểu chứng chứng chấp chớp mắt do dự là bồi nhị bảo bảo chơi vẫn là liếm tiểu điểm tâm liên ở tiểu chứng chứng do dự thời điểm vẫn luôn âm thầm quan sát lư hướng bắc cũng ở do dự bởi vì hát chứng một cái xúc tua ở nhị bảo bảo trên tay Nếu hắn đột ngột mà bắt đi hát trứng, làm không hảo sẽ xúc phạm tới nhị bảo bảo. Thời cơ không đúng, Lư Hướng Bắc cũng chỉ có thể lại tiếp tục quan sát. Mà nay một quan sát lúc sau Lư Hướng Bắc càng thêm xác định hát trứng nó cũng không phải cái loại này nhát gan mảnh khảnh tiểu sinh linh, tương phản nó là gan đại thật sự, thậm chí còn không biết cái gì là sợ hãi. Lư Hướng Bắc phân tích nó thích ở trong đám người xuất hiện, xem nó lấy tiểu xúc tua cào nhị bảo bảo liền biết cái này hát trứng cũng không độc tích. Ở lư hướng bắc quan sát thời điểm, nhị bảo bảo còn nắm tiểu chứng chứng xúc tua giật nhẹ. Rõ ràng nhị bảo bảo đã thực thói quen tiểu chứng chứng tồn tại, tuy nhiên còn mở ra vô nha miệng nhỏ liền đem tiểu xúc tua tắt trong miệng nghiến răng rường. Nhưng mà này liền dọa đến tiểu chứng chứng, kim sắc đôi mắt đột nhiên biến đại gấp đôi. Tiểu chứng chứng biểu tình thoạt nhìn có chút ốc, ngày thường đều là nó dùng tiểu xúc tua liếm liếm người khác. Hôm nay phong thủy thay phiên chuẩn bị tiểu cứu cứu liếm. Tiểu trứng trứng xoẹt xoẹt đem dính mãi mùi hương nước miếng tiểu súc tua thu hồi tới. Lư hướng bắc nhân cơ hội đem hát trứng ôm ra tới. Chính là lư hướng bắc còn không có tới kịp đem hát trứng mang đi, hắn liền cùng một đôi tỏ mò đôi mắt đối thượng. Thúc thúc, ngươi cũng xem tới được trứng trứng sao. Hoa hoa nguyên bản muốn đem tiểu trứng trứng ôm đi, kết quả hắn tay còn không có vươn đi đã bị lư hướng bắc thiệt hồ Lư hướng bắc không biết nên như thế nào trả lời bị hai chỉ bàn tay to bắt lấy giơ lên tiểu chứng chứng còn ở ném nước miếng vô luận như thế nào cẳng cũng cẳng không ra bị tiểu cứu cứu liếm cảm giác tiểu chứng chứng dứt khoát liền đem tiểu xúc tua cọ đến mỹ vị trên người cọ a cọ nương lư hướng bắt đôi tay cử chứng động tác tiểu chứng chứng tiểu xúc tua liền sờ đến cái kêu bên trái lạc phía dưới cái kia còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương tiểu xúc tua liếm liếm liền đem về điểm này nhi thi độc cấp liếm sạch sẽ Nhưng mà tiểu chứng chứng vẫn chưa như vậy đem tiểu xúc tua thu hồi đi, bởi vì nó theo cái kia còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương ngửi được lư hướng bắc trong cơ thể còn có càng mỹ vị hương vị. Lư hướng bắc không kịp ngăn cản, kia lạnh băng băng cảm giác liền dọc theo miệng vết thương chui đi vào. Không có đau đớn, nhưng là loại cảm giác này quá sợ người, lư hướng bắc có thể rõ ràng mà cảm giác được kia lạnh băng băng vẫn luôn vói vào đi, sau đó tới đan điền vị trí. Lư hướng bắc thậm chí không kịp ngăn cản. Hắn liền cảm giác được đan điền kia không chế hắn mười mấy năm cũng tiện lợi hắn mười mấy năm khôi loại bị lạnh băng băng nhổ tận gốc Khôi loại bị rút khởi, kinh mạch chảy xuôi ám lực cũng đi theo biến mất hầu như không còn, toàn bộ bị tiểu chứng chứng tiểu xúc tua hấp thu rớt. Lư hướng bắt cả người mạo mồ hôi lạnh, khẽ nết môi chỉ có không khí cỏ qua trong cổ họng phát ra tê tê thanh. Đỗ Hồng Anh cùng trịnh tê bà ngoại vốn dĩ liền ở trong phòng trò chuyện, nói chuyện thời điểm còn thường thường ngó liếc mắt một cái lại đây. Nghe được Hoa Hoa hỏi Lư hướng Bắc thời điểm còn tò mò Hoa Hoa nói chính là có ý tứ gì, kết quả liền nhìn đến Lư hướng Bắc vẫn không nhúc nhích cương chứ. Bị Bạch Lê cuốn trở về trịnh Tê vừa lúc đuổi kịp trong phòng binh hoang mã loạn một màn, trịnh Tê nơi nào có thể làm ba mẹ gọi điện thoại cấp xe cứu thương, chạy nhanh mà ngăn lại lúc sau liền lập tức từ Bạch Lê khiêng thượng Lư hướng Bắc đem chi đưa đi bệnh viện. Trong đó trịnh Tê còn thuận tay đem Hoa Hoa cùng tiểu chứng chứng đều cấp sách lên xe. Không cho sách đi không được, tiểu chứng chứng xúc tua còn ở lư hướng bắc trong thân thể đâu. Mà hoa hoa còn lại là chính mình đi theo lên xe, chính tê cố không kịp mặt khác liền từ hắn đi theo, còn có thể thuận tiện hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Đương nhiên bạch lê bọn họ căn bản không tính toán đem lư hướng bắc đưa đi bệnh viện, bạch lê xe khai ra một đoạn đường lúc sau liền hắc ảnh một quyển đem mọi người mang đi bạch lê tân mua trong phòng. Toàn bộ quá trình lư hướng bắc đều là thanh tỉnh. Cho nên nhìn đến Bạch Lê biểu lộ ra, hắn không phải người một màn cùng với nhìn đến Trịnh Tê tập mãi thành thói quen biểu tình. Hắn cái thứ nhất phản ứng là bọn họ muốn tiêu diệt khẩu. Chứng chứng Trịnh Tê thấy được lư hướng bắc biểu tình, thở dài lúc sau tạm thời không để ý đến lư hướng bắc, mà là đem tiểu chứng chứng ôm lên còn đem nó kia lưu luyến không rời tiểu xúc tua cấp thu hồi tới. Đã sớm biết tiểu chứng chứng đối lư hướng bắc chạy nước miếng. Chính là nàng không nghĩ tới lư hướng bắc thế nhưng thừa dịp bọn họ không ở nhà lại tới cửa. Này không phải dê vào miệng còn sao. Có trịnh tê nhìn tiểu chứng chứng tiểu chứng chứng đương nhiên nghe lời. Trịnh tê không ở nhà, tiểu chứng chứng có nghe hay không lời nói vậy rất khó nói. Tê tê, đây là cái gì? Mất đi ám lực lư hướng bắc mơ hồ đã nhìn không thấy hắc cầu, chính là còn có thể xem tới được trịnh tê ôm một cái cầu hình vật thể động tác. Phúc trứng Thích nhất tàng ô nạp cấu đồ vật. Trịnh tê còn cố ý mà nhìn nhìn lư hướng bắc đan điện. Nàng mới là đối lư hướng bắc vì sao sau lưng còn có một khác tầng thân phận nghi hoặc sâu nhất cái kia mới là. Tàng ô nạp cấu. Thật đúng là hình dung đến đỉnh chuẩn xác. Lư hướng bắc lúc này cũng không mang nút bị thai. Hắn nghe được trịnh tê thanh âm cũng sẽ không lại cầm lòng không đậu mà run rẩy. Ta trước cấp ba mẹ gọi điện thoại, ngươi nếu không nói thượng hai câu chúng ta lại tiếp tục liêu. Trịnh Tê lấy ra cổ xưa di động chiều lư hướng bắc lắc lắc, ở lư hướng bắc gật đầu lúc sau liền bắt gọi điện thoại cấp nhà mình ba mẹ bảo bình an. Ân, lư thúc thúc không có việc gì. Hắn chính là động kinh phát tác, an dược liền không có việc gì. Động kinh chính là chứng động kinh. Là rất đáng thương, lớn như vậy số tuổi còn phải chứng động kinh. Ân, chúng ta đang ở đưa hắn trở về, về trễ chút. Hảo, chúng ta sẽ bảo đảm hắn không có việc gì, yên tâm. Ta làm lư thúc thúc cùng người nói. Trịnh tê nói dối quả thực chính là hạ bút thành văn, cư nhiên nói dối lư hướng bắc vừa mới tứ chi cứng đờ đổ mồ hôi lạnh là chứng động kinh phát tác. Tuy rằng chứng động kinh cường độ thấp phát tác thời điểm xác thật là có như vậy một chút giống, chỉ là giống trịnh tê như vậy thuận miệng là có thể bịa đặt nói dối lại còn có tích thủy bất lậu, chỉ có thể nói nàng căn bản là đem nói dối đương cơm ăn, tập mãi thành thói quen. Bàng thính trịnh tê nói dối toàn quá trình, Lư hướng Bắc cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi bị trịnh tê chơi xoay quanh thật sự một chút đều không lo rốt cuộc ai đều không có dự đoán được một cái mười mấy tuổi thư ngốc sẽ như thế lợi hại. Lư hướng Bắc thậm chí hoài nghi trịnh tê dám như thế thẳng thắn thành khẩn mà làm cho hắn mặt nói dối là không có sợ hãi, không có sợ hãi rửa vào chỉ sợ là cái kia rõ ràng không phải người bạch lê. Âm thầm xem kỹ ánh mắt dừng ở bạch lê trên người, nhưng mà bạch lê như cũ ít nói dựa hồ tất cả đều mặc cho trịnh tê phát huy dường như rõ ràng sân nhà người là trịnh tê này một phân tích lư hướng bắc càng thêm phát giác chính mình thật sự xem nhẹ trịnh tê ân ân ta không có việc gì chính là bệnh cũ phạm vào quay đầu lại lại tìm trịnh ca uống thượng mấy chén hảo hảo không uống không uống nhất định hảo hảo nghỉ ngơi lư hướng bắc cắt đứt điện thoại lúc sau đưa điện thoại di động còn cấp trịnh tê bởi vì điện thoại kia đầu người là trịnh tê phụ thân. Lưu hướng Bắc căn bản không cần phải làm bất luận cái gì dễ rũa mà đồ tăng chê cười, đặc biệt là ở Bạch Lê trước mặt, lưu hướng Bắc Nam tính tự tôn làm hắn thả chết không loạn. Chứng chứng. Về sau đói bụng liền tìm hắc hắc biết không? Chính tê tiếp tục cùng tiểu chứng chứng nói chuyện. Nếu không phải cái này, Bạch Lê mấy ngày này luôn đơn độc cuốn đi nàng làm chuyện xấu, gì đến nỗi sẽ làm tiểu chứng chứng một cái nhi ở nhà gây chuyện. Tuy rằng trên thực tế là chuyện phiền toái chính mình tìm tới môn đến gây chuyện tiểu chứng chứng. Tiểu bảo bảo đều là một chương giấy trắng, là tốt là xấu còn không phải cha mẹ giáo. Cái này đại hắc quái nếu lớn như vậy năng lực, tự nhiên muốn phụ trách dưỡng nhi tạc a, hắn nhi tạp đã đói bụng chẳng lẽ có thể vẫn luôn bị đói. ân ơn, hắc hắc. Tiểu chứng chứng mơ hồ nhận thấy được chính mình giống như làm sai, chỉ là mụ mụ không mang nó. Tiểu chứng chứng vươn tiểu xúc tua muốn hắc hắc ôm. Mà hắc hắc thật đúng là ôm. Bạch Lê tùy vào tiểu chứng chứng cuốn lấy hắn sờ tới sờ lui, tiểu chứng chứng ăn không đủ no cái này hiện tượng một ngày không thể giải quyết, nó liền sẽ thường xuyên bị đói. Đem tiểu chứng chứng giao cho bên cạnh xem náo nhiệt Bạch Lê lúc sau, chính tê mới cho lư hướng bắc từ tủ lạnh cầm một lọ ướp lạnh bia ra tới, rõ ràng trong điện thoại lư hướng bắc mới đáp ứng rồi trịnh tiên dụng không uống rượu, chính tê còn cho hắn lấy rượu. Nhân dân công buộc như thế nào tả tu lên. Vẫn là tà tu còn cải tà quy chính chạy tới đường công buộc. Chính tê đem ướp lạnh địa đưa cho lư hướng bắc làm hắn áp áp kinh. Cái kia phúc chứng là cái gì? Ta nhiều năm như vậy tới muốn giải quyết đan điền cái kia đổ vật cũng chưa biện pháp, nhưng thật ra bị nói nổ tận gốc. Lư hướng bắc khai địa chính mình rót lên. Lư hướng bắc trong lòng rất nhiều nghi hoặc về cái kia hát chứng, về chính tê, về bạch lê, quá nhiều quá nhiều nghi vấn tràn ngập ở trong lòng cho dù chết cũng tưởng lộng cái minh bạch. Ngươi có thể tưởng tượng thành là phúc thần một loại, chuyên môn ăn cấu khí, cho người ta mang đến vận khí tốt. Bất quá đối với ngươi mà nói, có thể là hư vận khí đi, rốt cuộc lực lượng tất cả đều không có. Trịnh Tê nhưng không như vậy ngốc trực tiếp vạch trần tiểu chứng chứng thân phận thật sự. Lư hướng Bắc nghe được trịnh Tê tránh nặng tìm nhẹ còn đem đầu mâu chọn đến chính mình trên người đầu tiên là tự dễ cười, sau đó mới nói trong thân thể hắn ám lực sắc thật là từ khôi loại dục sinh cũng bởi vì có được không giống nhau năng lực mới có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập tới rồi bí mật hệ thống. Bất quá hiện tại hắn mất đi lực lượng, cũng có thể về hưu. Chính tê bởi vì không có thấy tiểu chứng chứng ăn luôn khôi loại quá trình, mà lư hướng bắc cũng không quá nguyện ý đề cập trước kia sự, cho nên nàng cũng không biết thứ đồ kia trông như thế nào. Bất quá tà tu sở đề cập đồ vật trên cơ bản cũng đều là chút tà sát ngoạn ý nhi, chỉ cần là chứng chứng thích trên cơ bản đều chạy không thoát. Hắn là ai? Lư hướng bắc hỏi trịnh tê. Ta bạn trai. Trịnh tê thực quang minh chính đại mà thẳng thắn thành khẩn. Hắn không phải người. Lư hướng bắc cũng tán thành trịnh tê quân tiến vào. Nhưng hôm nay chính hắn đã không lực lượng đi theo bạch lê chống lại. Giữa một cái có thể thức ăn khôi loại hắc cầu, cái này bạch lê rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái này hắc cầu là ngươi dưỡng, vẫn là căn bản chính là hắn mang đến. Lư hướng bắc giỏ hỏi tới cùng. Chương 96 làm hoa hoa ăn luôn sao? chính Tê không có hào phóng như vậy mà tiếp tục trả lời lư hướng bắc vấn đề, tương phản nàng thực để ý lư hướng bắc trong cơ thể kia cổ ám lực cùng với tạo thành hắn biến thành như vậy nguyên nhân. Tỉ tỉ tỉ tỉ, là làm hoa hoa ăn luôn hắn sao? Bị thuận tay mang lại đây hoa hoa ở trịnh Tê tự hỏi thời điểm đột nhiên nói chuyện, lập tức hai đến lư hướng bắc quay đầu nhìn về phía cái kia hoa hoa. Hoa hoa khuôn mặt tròn tròn phạt nhìn hết sức ngoan manh đáng yêu. Cùng trịnh tê đệ đệ không giống nhau, trịnh tê đệ đệ trên mặt không có gì trẻ con phì, mặt nho nhỏ tứ chi trường, chính là trời sinh mỹ nam thôi, không giống hoa hoa như vậy manh đến ngõ nhỏ đại thúc bác gái đều muốn đem hắn đoạt lại nuôi trong nhà. Hắn muốn dĩ liền kỳ quái vì sao trịnh tê sẽ đem một cái vài tuổi đại tiểu hài tử mang lại đây, nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền hoa hoa đều không phải người. Không đúng không đúng, hoa hoa cùng trứng chứng chơi a. Trịnh tê xấu hổ. Hắn đem lư hướng bắc mang lại đây đơn giản là không nghĩ ở nhà nháo đến khó coi mà thôi, nhưng không thật muốn muốn giết người diệt khẩu. Không phải. Đang ở đảm đương tiểu chứng chứng nghiến răng bổng bạch lê quay đầu, kim sắc đôi mắt còn nhìn nhìn đang ở uống bia an ủi lư hướng bắc, kết quả lư hướng bắc liền đem rượu cấp phun ra tới. Các ngươi ba cái đừng nói chuyện. Chính tê đem hoa hoa cũng nhét vào bạch lê bên cạnh sofa ngồi. Bị bọn họ như vậy một ngáo. Nguyên bản thực khẩn trương không khí liền hoàn toàn thay đổi dạng. Ngươi trong cơ thể ám lực là chuyện như thế nào? Ngươi không cần nói cho ta đây là ngẫu nhiên nhặt được bí tịch chính mình tu luyện được đến. Ngươi lại không phải trương vô kỵ. Chính tê tưởng biết rõ ràng ám lực lai lịch sau đó cấp tiểu chứng chứng ra tăng điểm dinh dưỡng. Thật đúng là nhặt. Lư hướng bắc tựa hồ cảm giác được trịnh tê đối hắn giữ gìn, keo dính răng cưa đánh với xoay hướng gió. Trịnh tê trận trắng mắt lúc này lại trang ác nhân đã không thay đổi được gì tính lười đến hỏi lãng phí thời gian lư thúc thúc ngươi hiện tại chủ nào chính tê cười hì hì uy hiếp y lư hướng bắc nhìn chỉnh tê kia gian tả gian tả gương mặt tươi cười không thể hiểu được mà phải trả lời chính tê biết địa chỉ lúc sau liền loát khởi ống tay háo trực tiếp đem lư hướng bắc gấn xuống đi cho hắn rửa sạch ký ức thuận tiện biểu đặt một đoạn nhi hắn thật sự chứng động kinh phát tác giả dối ký ức ngươi mềm lòng bạch lê đem tiểu chứng chứng giao cho hoa hoa ôm chính mình đứng dậy đã đi tới nhìn xô pha lâm và hôn mê lư hướng bắc không giống nhau người là quần cư động vật một người sẽ cô đơn chính tê giải thích chi cũng không phải chuyện gì đều dựa vào lục soát hồn giải quyết hơn nữa lục soát hồn lúc sau lư hướng bắc cũng liền phế đi Hảo sao ta xác thật mềm lòng chính tê nhún vai, mặt dày mày dạng Lại còn có bày ra rõ ràng không chuẩn Bạch Lê đối lư hướng bắc xuống tay thái độ, bỏ ở Bạch Lê trên đầu tác ai tác phúc đã phi thường thuần thủ. Bạch Lê nhìn trịnh tê, nếu không có hai người mỗi ngày buổi tối ngủ mơ đều sẽ nguyên thần giao hội, cầu huyết hiểu lầm xác định vững chắc sẽ phát sinh. Chẳng qua này cũng không gây trở ngại Bạch Lê xem lư hướng bắc không vừa mắt, ai làm hắn dám đánh trịnh tê chủ ý. Bất quá, không lãng phí thời gian là đúng. Làm chính sự quan trọng. Lư hướng Bắc tỉnh lại thời điểm phát hiện hắn đã về đến nhà. Ra đây là làm sao vậy? Lư hướng Bắc cảm giác chính mình có chút không thích hợp, sau đó liền kinh hai phát hiện chính mình trong cơ thể ám lực đã không có. Từ một cái như bức rầm rầm Lưu đội biến thành một cái lại không dị năng lực người thường. Ý thức được chính mình hoàn toàn mất đi ám lực lúc sau, lư hướng bắt đầu tiên là buồn bã mất mát, sau đó lại bắt đầu nhăn lại mi tới. Hắn nhớ rõ chính mình giống như ở đi chỉnh tê ra phía trước gặp tập kích, chỉ là vừa vặn cũng cùng thị trường đồ cũ vị trí trùng hợp gặp lại, nên không phải là không tinh sán kia láo quỷ đi. Con mẹ nó, cư nhiên trọng tới hắn trên đầu tới. Lưu hướng bắt truy tra thị trường đồ cũ phụ cận liên hoàn giết người án thời điểm kỳ thật đã suy đoán đến này khởi sự cùng không lão quỷ có quan hệ. Chẳng qua vừa lúc bạch lê đưa chỉnh tê cùng cái kia thu dưỡng tiểu hài tử lại đây bệnh viện thăm hỏi bị thương lý trách vũ. Lư hướng bắc mới thoáng nhằm vào bạch lê một phen, nhưng là cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ biết không tinh sán cái kia lão quỷ con dối bán cho tần ra lúc sau liền biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, càng không thấy hồn phách, làm lư hướng bắc muốn lại truy tung đi xuống đều không thể. Không nghĩ tới nương tới cửa cơ hội đi chỉnh tê ra trên đường còn sẽ bị người tập kích, thủ đoạn cư nhiên cùng tập kích lý Trạch vũ giống nhau như lúc, hắn thậm chí liền ám lực cũng chưa. Lư hướng bắc tuyệt đối không thể tưởng được chính mình trong óc không quá thích hợp ký ức là nhân vi, thật thật giả giả mà hỗn tạp ở bên nhau nhất khó phân biệt. Trong cơ thể ám lực bị nổ tận gốc với lư hướng bắc cá nhân tới nói là chuyện tốt, nhưng mà với bọn họ lư ra lại không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đại béo cháu trai sẽ bại lộ ở buồn ra trước mặt, lư hướng bắc liền đau đầu. Lư ra buồn ra ở thủ đô, chỉ là cũng không họ lư mà họ văn, chỉ có buồn ra mới có tư cách họ văn. Dòng bên đều là họ Lư, Lư chỉ là văn họ biến thể mà thôi. Văn gia đã tồn tại hơn 1.000 năm, trong đó mấy cái triều đại sau lưng thậm chí còn có văn gia bóng dáng. Nhưng mà buồn ra họ văn người lại chỉ có mấy cái, mười cái ngón tay đều có thể số lại đây. Cố tình chính là này mấy cái văn họ buồn ra người nắm giữ ám lực cùng phú khả địch quốc tài nguyên. Lư hướng bắc không sao cả Lư vẫn là văn, hắn căn bản trướng mắt cái gọi là đại gia tộc kia một bộ nói lư hướng bắc nhất giống lư lão cha cũng là có lý nhưng theo chính như lư hướng bắc lao cha tuổi còn trẻ liền đi tham quân hoàn toàn không dựa vào bổn ra chính mình cho chính mình tìm cái phương nam dịu dàng tức phụ ngày lễ ngày tết cũng chưa trở về bổn ra từ đường dân hương cơ bản cùng đi ở rể không có gì khác biệt kỳ thật lư hướng bắc trước kia đối bổn ra cũng không có quá phản cảm hắn đối bổn ra phản cảm cảm xúc đều là từ hắn lao cha trên người học được lư lão cha không thích bổn ra Lư hướng bắc cũng liền không thích. Lư hướng bắc khi còn nhỏ đã từng ở một cái đường thúc nhi tử trăng tròn rượu thượng gặp qua một lần buồn ra người. Cái loại này cao cao tại thượng không đem người đương người xem phương pháp ở tuổi trẻ khí thịnh lư hướng bắc trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Cái kia buồn ra người tới lúc sau liền đem đường thúc nhi tử ôm về thủ đô buồn ra dưỡng dục. Đường thúc một nhà cư nhiên còn hoan thiên hỷ địa. Thẳng đến lư hướng bắc biết đường thúc một nhà đột nhiên phất nhanh lại là mua xe lại là mua phòng dọn đi càng thành, hắn mới ý thức được nguyên lai like đường thúc dùng nhi tử thay đổi vinh hoa phú quý. Lư hướng bắc liền cùng lư láo cha giống nhau có một cổ quật tính tình, cảm thấy chính mình như bức rầm rầm căn bản không cần phụ thuộc xem buồn ra sắc mặt. Người buồn ra lại có tiền có thế quan hắn chuyện gì, hắn muốn cái gì còn không thể chính mình tranh thủ, bổn ra thế lực lại đại năng dối đến nước ngoài đi mà chân chính lệnh lư hướng bắc đối bổn ra tâm sinh chán ghét hận không thể đem chi nổ tận gốc đó là đại béo cháu trai sinh ra thời điểm đừng nhìn lư hướng bắc luôn khi dễ lư hiểu quang trên thực tế lư hướng bắc thực thích tiểu cháu trai béo đô đô đặc biệt hảo chơi chính là người trong nhà chỉ có người trong nhà mới có thể khi dễ ác liệt đổi ai đều không được chỉ là ở đại béo cháu trai trăng tròn ngày đó bổn ra người tặng một cái hộp quà lại đây lư hướng bắc không rõ lư láo cha vì sao xanh mặt liên tính cùng bổn ra quan hệ không hòa hợp nhân gia hảo tâm đưa tới hạ lệ ở trang tròn rượu như vậy vui mừng nhật tử cũng nên cấp hai phân sắc mặt tốt toàn cho là cấp tiểu cháu trai tích phúc lư lão cha làm lư hướng nam đem hộp ném chỉ là vô luận lư hướng nam đem hộp ném rất xa cái hộp này đều sẽ vô duyên vô địch mà một lần nữa trở lại phòng khách trên bàn trà. thậm chí lư hướng nam sắc mặt quỷ dị mà muốn đem hộp hủy hoại thế nhưng vô luận là dịu phách lửa đốt đều không thể tổn thương nửa phần Ở cả nhà đối với cái kia hộp khó khăn thời điểm, chỉ có lư hướng bắc thấy được một cái người khác đều nhìn không thấy sâu từ phong kín hộp gỗ trung tâm chui ra tới, thật giống như xem quỷ quái điện ảnh giống nhau. Kia quỷ dị sâu chui ra hộp gỗ lúc sau liền triều đại tẩu ôm tiểu mập mạp bỏ đi. Lư hướng bắc kêu là chính là cả nhà đều nhìn không thấy, dưới tình thế cấp bách lư hướng bắc chính mình rỗi tay đi bắt đi cái kia nhìn không thấy sâu. Cũng không biết như thế nào mà cái kia sâu cắn lư hướng bắc một ngụm lúc sau liền dọc theo rảo phá khẩu tử trực tiếp chui đi vào. Nhìn đến tiểu nhi tử thế nhưng thế tiểu tôn tử chắn họa tao hương, lư lão cha sắc mặt trắng bệnh mà đem còn vẻ mặt mờ mịt lư hướng bắc kêu vào thư phòng nói chuyện một ngày một đêm. Cũng chính là ngày đó buổi tối lư hướng bắc mới biết được buồn ra những cái đó rốt cuộc là chút cái gì dơ bẩn ngoạn ý nhi cái kia nhìn không thấy sâu là một loại dò xét cùng khống chế gia tộc đặc thù huyết mạch một loại thủ đoạn bổn ra một thế hệ lại một thế hệ thông qua khôi loại khống chế huyết mạch đã có hơn một ngàn năm lư Lão cha sinh ra thời điểm không trùng, lư hướng nam sinh ra chính là cũng không trùng, vốn tưởng rằng bọn họ này một chi hy vọng không lớn bổn ra cũng chỉ là làm theo đưa hộp lại đây liền người đều không có tự mình lại đây lư hướng bắc lao nương sinh lư hướng bắc thời điểm lúc ấy ở nước ngoài cô cô ra. Cho đến Lư Hướng Bắc ba 4 tuổi thời điểm mới dẫn hắn về nước, khi đó Lư Hướng Bắc đã rất lớn, ngẫm lại cũng không có cần thiết muốn lãng phí một cái khôi loại, cho nên mới làm Lư Hướng Bắc thiếu hụt khôi loại dò xét. Lại không ngờ Lư Hướng Bắc cùng Lư Hiểu Quang đều là, chỉ là Lư Hướng Bắc tuổi lớn cho nên mới không thế nào rõ ràng thôi. Lúc này đây Lư Hướng Bắc niết đau cái kia sâu bị cắn ngược lại một cái, sâu ngửi được trong thân thể hắn huyết hương vị liền lập tức chui đi vào do đó trong lúc vô ý cứu tiểu cháu trai vừa sinh ra đã bị khôi loại khống chế mang về bổn da dưỡng thật đáng buồn vận mệnh lư Lão cha ở thư phòng cùng lư hướng bắc nói chuyện rất nhiều trung nhị bệnh thời kỳ cuối lư hướng bắc không phục bất quá sau lại hắn ở bổn da nơi đó ăn không ít mệnh lúc sau liền thu liễm thậm chí còn học xong không ít bản lĩnh đem tiểu cháu trai cấp ẩn tàng rồi lên bổn da bên kia từ biết để xót lư hướng bắc lúc sau liền càng thêm nghiêm khắc khống chế gia tộc đại tân sinh Tuyệt không cho phép có bất luận cái gì để sót. Nhưng bởi vì Lư Hướng Bắc đã đem tiểu cháu trai che giấu đi lên, cho nên khôi loại cũng không có lại bị tiểu cháu trai thôi phát. Theo tiểu cháu trai dần dần lớn lên, Lư Hướng Bắc cảm thấy tiểu cháu trai an toàn lúc sau liền xuất ngoại. Chẳng qua Lư Hướng Bắc xuất ngoại lưu học mấy năm lúc sau giống như đi học hỏng rồi, tán gái không ngừng, ai đến cũng không cự tuyệt, kết hôn không có, sinh con kia càng là không có khả năng. Lư láo cha biết hắn bùi hoa lãng tử nguyên nhân căn bản, cho nên ngày thường đánh liền đánh, thực tế cũng không có áp hắn kết hôn. Nhưng là lại lãng cũng có tài thời điểm, này không lư hướng bắc liền thua tại trịnh tê trên tay. Như là nhân quả báo ứng giống nhau, lư hướng bắt trò chơi bùi hoa như vậy nhiều năm, ba mươi mấy số tuổi đột nhiên thích tiểu ớt cây lại phát hiện tiểu ớt cây bên người đã có người. Thất bại rất nhiều, trong cơ thể ám lực cũng không có, khôi loại càng là biến mất không thấy. Lư hướng bắc tâm tình chi không xong có thể nghĩ. Mà hiện giờ lư hướng bắc nhất lo lắng chính là tiểu cháu trai, hắn chỉ sợ tiểu cháu trai trên người ngụy trang hiệu lực cũng sẽ đi theo biến mất. Lư hướng bắc lo lắng quả nhiên không phải không có đạo lý, theo lư hướng bắc trong cơ thể khôi loại biến mất, buồn ra bên kia người thực mau đã biết, hơn nữa mệnh lệnh lư hướng bắc nhanh chóng hồi buồn ra đi. Nga! Thì ra là thế. Chính tê ở bạch lê dưới sự trợ giúp rốt cuộc sáng tỏ ám lực nơi phát ra mươi 97 bức đại sư huynh ra tới. Lư hướng bắc nhận được bùn ra làm hắn lập tức trở về mệnh lệnh, nói cái gì cũng chưa nói, cũng không thông chi bất luận kẻ nào liền trực tiếp đi trở về. Bùn ra chiếm địa diện tích không lớn, nhưng là người thường căn bản không biết cái kia vị trí, thậm chí trên bản đồ thượng cũng tìm không thấy. Lư hướng bắc mất đi ám lực lúc sau, hắn cũng tìm không thấy vị trí. Lái xe chạy đến bên ngoài đâu mấy cái vòng lúc sau vẫn luôn quỷ đánh tường, hắn liền đem xe ngừng lại. Yên còn không có chịu đến một nửa, bổn ra bên trong người tới. Liên môn đều tìm không thấy. Một tiếng nhẹ mắng, lư hướng bắc phía sau một mảnh bạch tường rộng mở mở rộng, cổ xưa kiến trúc chợ xuất hiện ở trước mắt. Cửa son không tiếng động mở ra, một người mặc áo bảo trắng nam nhân nửa xoay người làm lư hướng bắc tiến vào. Người tới tướng mạo ước chừng 25 tuổi tả hưu, trên thực tế đã sống 100 nhiều năm. Hắn ở bổn ra xem như bối phận thấp kia phê. Nhưng mà làm hắn tự mình tới cấp lư hướng bắc mở cửa, khó trách hắn sẽ đối lư hướng bắc không cho sắc mà tốt. Lư hướng bắc tác tiên, không nói một lời mà đi theo đi vào. Nếu nói trịnh tê gia tứ hợp viện thực sạch sẽ nói, tia bổn ra liền rõ ràng mà chiếm cứ thủ đô linh mạch vị trí, nói là phúc trạch bảo địa cũng không quá, trong không khí đều mờ mịt nhàn nhạt linh khí, bị pháp thuật giam cầm ở một phương nơi nội, một tường chi cách đó là khác nhau như trời với đất. Đan sen có hứng thú viên cảnh làm người xem không rõ đỉnh viện cách cục, liều ánh hoa tươi lại một thôn, tựa như tiên cảnh giống nhau làm người lưu luyến quên phản, đặt mình trong với mê trận bên trong quên hết tất cả. Nhưng mà loại này tiên cảnh đều là dùng mạng người đổi lấy, lư hướng bắc từ thật lâu trước kia liền muốn đem toàn bộ bổn ra toàn hủy đi. Nhưng hôm nay chính mình là liền kiến càng lay cổ thụ đều không có tư cách. lư hướng bắc chuyên tâm đi theo áo bào trắng người bước chân đi bước một đi. Chỉ cần một bước sai rồi liền sẽ lâm vào hung hiểm mê trận chung, này định viện cũng không giống nó mặt ngoài xem như vậy vô hại. Đi theo áo bào trắng người đi rồi trong chốc lát mới đi đến Minh gian phụ trách dạy dỗ lư hướng Bắc Thiên Tổ Thúc đã chắp tay sau lưng đứng ở chỗ đó nhìn trên tường treo tiên sư bức họa. Thúc gia lư hướng Bắc đưa tới. Áo bào trắng người trên thực tế coi như là lư hướng Bắc từng thúc phụ, nhưng mà hắn ở lư hướng Bắc Thiên Tổ Thúc trước mặt còn phải cung cung kính kính kêu hắn thúc gia Thiên tổ thúc dương dương tay làm áo bảo trắng người lui ra. Là ai đối với ngươi động tay? Thiên tổ phụ chỉ nghe lư hướng bắc phụ phiếm tiếng bước chân liền biết hắn đã ám lực hoàn toàn biến mất. Không biết, ở thị trường đồ cũ phụ cận ngộ tập kích, phía trước ở truy tra không láo nhân án kiện. Thiên tổ phụ hỏi cái gì lư hướng bắc phải trả lời cái gì? Lại đây, lư hướng bắc nghe được thiên tổ phụ kêu hắn tiến lên, hô hấp bản năng một bình, đầu ngón tay chợt lạnh nửa thanh. Bất quá vẫn là di động bước chân tiến lên đi, ở một bước khoảng cách vị trí ngừng lại. Thiên tổ phụ xoay người, rõ ràng là mặt khác một trương hơn 20 tuổi mặt, có vẻ lư hướng bắc đều so hai vị lao nhân ra còn có vẻ lớn tuổi. Nhưng mà khí thế thượng lại giống như mấy trăm năm rắc rối khó gỡ lao thụ, chắc cây thượng mỗi một mảnh lá cây đều cổ xưa đen đặc, lao đến cơ hồ nhìn không tới màu xanh lục. So sánh lên lư hướng bắc này, phiến nộn diệp thượng còn phiến bồng bột sinh mệnh lực tân sắc. Thiên tổ phụ vươn tay, ngay cả ngón tay đều sống trong nhung lửa tế bạch không thấy một tia nhỏ vụn làm văn. Không phải viết, không phải đánh đàn, phảng phất chuyện gì đều không cần làm, lại phảng phất chuyện gì đều làm hết. Nhưng mà chính là như vậy một đôi đẹp tay thẳng tắp rôi vào lư hướng Bắc chán chung. Ở lư hướng Bắc chồng trắng mắt lộ tẫn hai mắt trợn lên thừa nhận đau nhức chung. Thiên tổ phụ nhíu mày từ thượng đan điền lược tra xét lư hướng Bắc toàn thân kinh mạch lúc sau liền đem tay từ hắn chán chung rút ra. Kỳ quái chính là lư hướng bắt chán thế nhưng ra thịt chưa phá hoàn hảo không tổn hao gì như nhau phía trước, nếu không phải lư hướng bắt đau đến chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, căn bản không giống như là bị người mạnh mẽ xâm nhập kinh mạch nội coi lúc sau thảm dạng. Cái này thủ pháp. Lý ra cái kia lão thái bà không phải đã chết sao. Thiên tổ phụ tự cho mình rất cao, liền tính văn gia đã từng cùng lý ấu tinh cái kia lão thái bà sư xuất đồng môn, cũng thực sự chướng mắt lý ấu tinh cái kia phế vật. Càng sống càng lùi lại, thẳng đến cuối cùng thế nhưng chết ở đoạt xá cuối cùng một người hậu thế thượng. Sắp thật đã chết, Lý Tiêm Tiêm vẫn chưa được đến Lý ấu tinh thân truyền dạy dỗ. Lư hướng Bắc đau đến thẳng thở dốc. Cút đi. Thiên tổ phụ phất một cái ống tay háo, lư hướng Bắc liền trực tiếp ngã văng ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng vài vòng lúc sau, hán từ trên mặt đất gian nan mà bò dậy mới phát hiện chính mình đã ở bạch tường ở ngoài. Mà cái kia ẩn hình với hiện thế bổn gia phủ đệ đã rốt cuộc tìm không thấy. Thúc gia, không giết hắn sao. Áo bào trắng người từ nhĩ phòng sân đi đến, cung cung kính kính cúi đầu với thiên tổ phụ trước mặt. Không ngại, hắn thiên không dậy nổi sóng gió. Húng hồ trung vực châu mở ra sắp tới, không cần phân tâm ở những cái đó dâu rìa sự thượng. Thiên tổ phụ rũ mắt liễm thần nói. Đại trung vực châu mở ra, đem vẫn luôn áp chế long mạch thượng trảng hầu bia áp xuống đi hoàn toàn chặt đứt. Mượn dưới chân nơi này vận mệnh quốc gia đánh sâu vào khai trung vực châu truyền tống môn, bọn họ văn gia liền sẽ lại một lần xoay người quật khởi trọng nhập vĩnh sinh chi đồ. Chẳng hầu biết là nương mô triều quốc chủ khai quốc tuyên dương bài trừ bã khi nhân cơ hội cắm vào đi vào, cắm vào chi sơ nam quốc ở vào long đuôi bộ phận liền đã xảy ra kịch liệt động đất, đó là long mạch bị đóng đinh dưới nền đất hạ không thể hoạt động cuối cùng dãy ruột. Văn gia tồn tại hơn một ngàn năm hiện thế có thể bị cướp bóc cơ hồ đều bị cướp bóc quang Dư lại một quốc gia chi vận tắc bị trấn áp ở trạm sau hầu bia dưới tắc nghẽn toàn bộ khí vận chờ đợi trung vực châu mở ra sau đó một phun tận trời đến nỗi long khí vận mệnh quốc gia bị bắt cóc quốc gia cuối cùng sẽ thế nào chưa bao giờ là văn gia sẽ quan tâm sự trên quảng trường kia tòa trạm hầu bia cần phải giám sát chặt chẽ điểm không thể ở trung vực châu mở ra trước tiết long khí thiên tổ phụ phân phó nói Là áo bào trắng người lĩnh mệnh, thiên tổ phụ cùng áo bào trắng người ta nói lời nói thời điểm vẫn chưa nhận thấy được dưới mái hiên bóng ma đưa bọn họ nói chuyện một lần không kém toàn nghe xong đi, ngay cả bị quăng ngã ra ngoài cửa lư hướng bắc ủ rũ tự rêu rốt cuộc vô lực diện trừ văn gia lầm bầm lầu bầu đều thu ở trong hai Đại hắc quái không riêng gì nghe lén, nghe lén xong rồi còn đem toàn bộ văn gia đi dạo biến, chỉ cần là bóng ma có thể đi đến địa phương. Đại Hắc quái đều tỉ mỉ trong ngoài toàn dạo biến. Hắn phía trước kỳ thật có lưu ý đến cái này địa phương, chẳng qua tiểu chứng chứng thích gan nghiệp trướng cấu khí chờ đồ vật, nơi này quá mức sạch sẽ vừa thấy liền không có gì có thể cấp tiểu chứng chứng ăn tròn nên đại Hắc quái mới tạm thời buông than nó. Không nghĩ tới nguyên lai chính mình bỏ lỡ một tòa đại kim sơn. Bởi vì trịnh tê thường xuyên nhắc mãi vàng, đại Hắc quái cũng hiểu được tép dịu cùng đại kim sơn tương tự đại hắc quái nghe đủ xem đủ rồi đem toàn bộ văn ra sở thấu lúc sau mới lặng yên không một tiếng động mà rời đi về đến nhà lập tức liền đem sở nghe sở xem nói cho trịnh tê trịnh tê mềm lòng buông tha lư hướng bắc bạch lê nhưng không có một đường đi theo lư hướng bắc quả nhiên liền phát hiện manh mối kỳ thật trịnh tê cũng ngầm đồng ý bạch lê dùng mặt khác phương pháp bộ ra lư hướng bắc bí mật như thế nào đều so lục soát hồn hảo chính là lăn lộn bạch lê đương nhiên bạch lê cũng không phải làm không công, công. Chính Tê đem rất nhiều thời gian thậm chí liền học tập thời gian đều tỉnh xuống dưới cấp bạch lê một chữ mật lư hướng bắc buồn ra họ văn thỏa mãn lúc sau bạch lê làm việc hết sức tinh tế lư hướng bắc buồn ra họ văn bọn họ còn phát dồ áp chế long mạch khí vận chuẩn bị đồ trả một quốc gia khí vận giải khai trung vực châu bí cảnh chi môn tất cả đều nói cho Chính Tê Chính Tê nghe được văn gia đầu tiên là thần sắc vừa động sau đó khinh thường mà gợi lên khỏe miệng văn gia. Dòng họ này thật đúng là quen thai nha. Lại còn có nhận thức lý ấu tinh đâu, trừ bỏ cái kia văn gia còn có cái nào văn gia? Làm việc thủ đoạn trước sau như một dơ bẩn, căn cư trước rất xuống ưu thế cầm giữ nhiều năm như vậy, chỉ sợ là phiên tay là vân phúc thủ vi vũ đi. Thế nhưng còn nghĩ cử ra tiến vào Trung Vực Châu. Chính tê đã suy đoán đến Trung Vực Châu hẳn là thuộc về cao nhất giai tu chân bí cảnh. Văn Thanh Trúc muốn phi thăng cần thiết muốn tìm kiếm càng nhiều linh khí cùng kỳ ngộ. Chỉ là ăn sạch cướp sạch hiện thế còn dự mưu phế đi long mạch liền tưởng vô vô mông đi luôn. Môn đều không có. Không thấy Văn Thanh Trúc. Chính là họ văn bên trong lợi hại nhất cái kia. trịnh T sớm đã đem chính mình cùng những người đó ăn tết nói cho cấp Bạch Lê đã biết. Cho nên Bạch Lê biết trịnh tê vì sao sẽ đặc biệt nhằm vào vài người. Lợi hại nhất cái kia cùng Văn Thanh Trúc có chút xuất nhập. Bạch Lê nói cho Trịnh Tê lư hướng Bắc Bổn ra có bảy tám cái tuổi tác ít nhất năm trăm năm trở lên láo gia hỏa, trong đó một cái đã trúc cơ, tuổi tác ước chừng ngàn năm. Nhưng người này cũng không phải Văn Thanh Trúc. Ngươi nói chúng ta đem bọn họ một đám giết, có thể đem Văn Thanh Trúc bước ra được không? Trịnh Tê cười. Con mẹ nó cư nhiên dám đối với dưới chân này phiến thổ địa vận mệnh quốc gia động thủ, nay cùng hủy đi chính mình ra có cái gì khác nhau. Nay ổn định mới vài thập niên. Nợ nước thủ nhà đều không quá. Từ nhỏ sát khởi có thể, lão biết đến việc nhiều. Cũng đúng. Chờ hạn, này tiểu nhân không bao gồm lư hướng bắt đi. Chính tê hổ nghi mà mắt lẽ xem bạch lê. Nàng xem như minh bạch bạch lê gen ăn đến có bao nhiêu lợi hại. Chính tê quyết định một lần nữa dạy dỗ một chút bạch lê gen chính xác phương thức. Cái nào nam nhân dám phao hắn nữ nhân, liền dùng các phương diện nghiền áp hắn, làm hắn xấu hổ hình thẹn tự giác lui tán đây mới là thành thục nam nhân ghen chính xác phương thức không bạch lê trả lời cái này không tự hư hư thực thực chậm nửa giây đi trước nhìn xem cái kia chạm hầu bia đi thuật tay đem mặc áo bào trắng tử cái kia cấp hoa hoa ăn luôn hảo hồn tử để lại cho chứng chứng ân bạch lê ra trịnh tê phòng chính tê mới tiếp tục dùng cái muỗng đào dưa hấu ăn ăn dưa hấu đương nhiên là một nửa cắt ra dùng cái muỗng đào trung tâm ăn nhất sản Đặc biệt là đại trời nóng ăn ướp lạnh đại dưa hấu nhất thoải mái. Chỉ là trịnh tê người trong nhà chưa bao giờ chuẩn trịnh tê như vậy ăn dưa hấu. Gần nhất lãng phí thứ hai dễ dàng ăn hư bụng, mỗi lần ăn dưa hấu cần thiết muốn cắt thành tiểu khối ăn làm thích ăn dưa hấu tâm trịnh tê hết sức không đã quyền. Vì thế trịnh tê trộm ở bạch lê phòng ở đóng băng đại dưa hấu, sau đó chính mình trộm ăn. Đi ra ngoài hóng mát, dễ chọc dễ chọc, hoa hoa cũng đi. Bạch Lê đi đến nhị bảo bên kia thời điểm, hoa hoa còn ở đầu nhị bảo chơi, hắn trên đỉnh đầu còn ngồi sồn một cái tiểu trứng trứng. Nghe được Bạch Lê nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài lái xe trúng gió hóng mát, đầu dưa tặc khôn khéo hoa hoa lập tức vứt bỏ nhị bảo mang theo tiểu trứng trứng đến cậy nhờ Bạch Lê. Nha nha nha, nhị bảo bảo không làm, nắm chặt tiểu nắm tay đặng cẳng chân phải tốn hoa muôn trứng trứng. Nga nga nga, như thế nào lạc, phát giận lạp Đỗ Hồng Anh bế lên nhị bảo bảo vô hắn mông nhỏ nhẹ dọn hướng hắn, mà Bạch Lê đã sớm mang theo hoa hoa đi rồi, làm nhị bảo bảo dương mắt nhìn, giận dỗi chính mình không động đậy. Nha nha! Tức giận! Bạch Lê đem hai đứa nhỏ mang lại đây thời điểm, chính tê đã đem mười mấy cân trọng nửa cái dưa hấu đào tâm ăn luôn, nhưng mà cái này dưa hấu thật sự quá lớn, dư lại thập phần chi chín căn bản ăn không hết. Chính Tê tròng mắt một giọt lưu liền đem dưa hấu một tắc đưa cho Bạch Lê làm hắn ăn. Bạch Lê nhìn nhìn trong tay phùng đại dưa hấu, qua tay liền tắc trong không gian đi. Quay đầu lại lại ăn, đi trước chạm long bia bên kia cấp hoa hoa cùng trứng trứng tim ăn. Há há ha ha. Trứng trứng vui vẻ mà ôm Bạch Lê cổ hoan hô. Có ăn ngon chọc. Hoa hoa cũng chảy nước miếng. mươi 98 xe du tẩu long mạch. Bạch Lê thật đúng là chính là mang hoa hoa còn có trịnh tê trứng trứng đi căng gió mà thôi, mới vừa ăn qua cơm chiều hiện tại cũng mới 19 điểm tả hữu Thái Dương vừa mới xuống núi, bên ngoài còn sáng sủa, trên quảng trường đều là người, động thủ cũng không phương tiện. Cái kia chạm hầu bia thật đúng là ngụy trang thành một cây cây cột cắm ở trên quảng trường, thoạt nhìn đặc biệt có lịch sử dày nặng cảm, mà vì che giấu chạm hầu bia còn ở đối ứng đối xứng vị trí kiến một cái giống nhau như lúc tả hữu đối xứng độ dỏng. Nếu không phải bạch lên ngồi xổm văn ra nghe lén còn không nhất định có thể nhìn ra được tới cái nào mới là thật sự. Tỉ tỉ tỉ tỉ, bây giờ còn chưa được sao. đỉnh đầu tiểu chứng chứng hoa hoa tay trái nắm bạch lê tay phải nắm chính tê, thoát nhìn thật giống một nhà ba người ở quảng trường đi dạo tiêu thực hóng mát. Nếu hoa hoa không đối với một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chảy nước miếng nói. Hoa hoa cái này tiểu nhân tinh nhi đôi mắt sắc bén thật sự. Liên tính cái kia áo bào trắng người chỉnh đến giường như cái người trẻ tuổi giống nhau, trên thực tế trên người hắn kia cổ nồng hậu ám lực không lừa được hoa hoa. Đồng dạng nước miếng lộc cộc còn có tiểu chứng chứng, bất quá trịnh tê làm nó về trước chính mình đan điền cất dấu, rốt cuộc lư hướng bắc kia một mạch người vẫn là có thể xem tới được tiểu chứng chứng. Hoa hoa liền không giống nhau, hoa hoa cùng trịnh tê đồng dạng có được nhân loại bình thường thể xác, hoàn toàn không sợ rớt áo lót. Không thể không nói đại sư huynh thật đúng là một nhân tài, xác thật có chút tài năng, ở linh khí cẩn cối hiện thế còn có thể lợi dụng tà tu cho chính mình tích góp thế lực. Chỉ một phòng tà tu thậm chí còn có một cái dựa vào tà tu trúc cơ. Chỉ là như thế nào đều tìm kiếm không đến đại sư huynh dấu vết để lại, hắn sắc thật so tứ sư tỷ lý ấu tinh có đầu óc, tránh ở sau lưng đem người đương thương xử. Tối nay thời điểm đi. Chính tê một bên tản bộ một bên xem kia hai căn cẩm thạch trắng tấm bia đá cây cột. Trải qua bạch lê ẩn nút văn ra trở về nhắc nhở lúc sau. Chính tê phát hiện thật đúng là có mê trận được khảm ở điều khắc hoa văn. Có đạo hạnh người cũng rất khó có thể nhìn ra được môn đạo. Không phải chỉ có một cây cây cột có, hai căn cây cột thượng đều có mê trận. Nếu là hơi có vô ý chỉ biết chết tại đầy mặt trên. Nhìn xem. Chính tê quay đầu dương mắt xem bạch lê. ân. Bạch lê đem trung gian tiểu bóng đèn trực tiếp xách đến mặt khác một bàn tay bắt lấy, sau đó chính mình chạm trung gian đem hoa hoa ngăn cách. Lao bà tay là của hắn. Hoa hoa mở mịt mà ngửa đầu, chính mình đều còn không có phản ứng lại đây đã bị bạch lê bắt lấy thủ đoạn xách lên tới hai chân treo không xoay vị trí, ngạnh sinh sinh bị bạch lê ngăn cách hắn cùng nữ thần. Cầu sinh bản năng rất mạnh tiểu hoa hoa thành thành thật thật ở mặt khác một bên đứng, bằng không lần sau không đến cùng ra tới ăn bữa tiệc lớn trọc ngươi nhưng đừng như vậy sách nhị bảo ta ba mẹ muốn cùng ngươi liều mạng chính tê che mặt nếu không phải bởi vì hoa hoa không phải người có thể bị như vậy lăn lộn sao sẽ không bạch lê nghĩ nghĩ nhị bảo kêu mềm như bông bộ dáng quyết định ở có thể tấu hắn phía trước kiên quyết không chạm vào nhị bảo vẫn là tiểu chứng chứng chắc nịch nghịch ngợm có thể tấu khi nói chuyện bạch lê dưới lòng bàn chân bóng dáng đã thấm vào tới rồi quảng trường thạch lạch sau đó vẫn luôn hướng thâm tầng bùn đất lẻn vào Cho đến hắn rốt cuộc thấy được bị chạm hầu bia vây khốn một cái kim sắc linh mạch mang. Này kim sắc linh mạch mang quá thật lớn, Bạch Lê vô pháp phân rõ rốt cuộc là nào căn chạm hầu bia chế trụ nó. Nghĩ nghĩ, Bạch Lê hắc ảnh liền lại lên rồi. Hắn không được, chính tê có thể. A, như vậy sao? Chính tê sờ sờ giữa mày kim sắc cấn ký, theo nhật tử tiếp cận, nàng trong lòng cái loại này không thể hiểu được trực giác dự cảm càng ngày càng tinh chuẩn. Nàng tựa hồ biết nơi nào mới là thật sâu cắm long mạch thiết hổ vũ khí sắc bén. Chúng ta đây đi về trước đi. Mang theo còn ở chảy nước miếng hoa hoa cùng ngoan ngoãn loa trứng tiểu trứng chứng về nhà lúc sau, chính tê cùng bạch lê quyết định chờ đến đêm hôm khuya khoác lại đi một chuyến. Người trong nhà cũng không biết này hai tên gia hỏa chuẩn bị làm sự tình. Chính tê nguyên bản tính toán cấp trong nhà gia cố một chút kết cấu, vạn nhất buổi tối động đất có khả năng sẽ có cái gì lện xuống tới. Chính là ngâm lại trong nhà gia cố, kia còn có hàng sống đâu, còn có ly hiện trường vụ án gần nhất những cái đó nhà lầu đâu. Tuy rằng quảng trường phụ cận không có cư dân lâu, nhưng là vẫn là có nhân viên công tác ngủ cửa hàng gác đêm. Đến lúc đó dựa ngươi, chính tê ý tứ là làm bạch lê dùng bóng dáng đem toàn bộ quảng trường chung quanh kiến trúc ngăn chặn, yếu bất cộng hưởng lúc sau vạn nhất thật sự phát sinh động đất này đó kiến trúc còn có thể bảo trì hoàn hảo không đến mức đứt gãy sập. Bạch Lê đương nhiên chỉ có thể hảo hảo biểu hiện. Đem dưa hấu lấy ra tới. Trịnh tê lúc này còn nhớ rõ kêu bị nàng lăn một lát đại dưa hấu, đi ra ngoài tan sẽ bước lúc sau bụng tiêu lại thèm ăn. Bất quá trịnh tê sức chiến đấu thực sự không được, lạnh căm căm ướp lạnh dưa hấu đào mấy cái muỗng lúc sau lại ăn không vô, đúng lý hợp tình mà nhìn Bạch Lê làm hắn hỗ trợ tiêu diệt. Bạch Lê chậm gì gì mà dơ nửa cái dưa hấu, sau đó nhìn xem khoảng cách xuất phát còn có ba bốn giờ thời gian. Liền cuốn trịnh tê đi tùy tiện một trụ sở. Hào băng. Không ăn được không? Một lát liền nhiệt. Bạch lê không để ý tới trịnh tê đổi ý, đem nửa cái đại dưa hấu nghiêm túc toàn ăn xong rồi. Tự làm bậy không thể sống trịnh tê dính một thân đóng băng dưa hấu nước, khăn trải giường càng là không thể mớn. Chỉ có thể nói ăn mảnh không thể thực hiện, ăn mảnh còn lãng phí lương thực càng là sẽ tao báo ứng. Trịnh tê căm giận mà cắn bạch lê một ngụm chính mình lăn đi phòng tắm tắm rửa. Trở về thời điểm không nghĩ tới hoa hoa cái kia tiểu tham ăn đã ôm tiểu chứng chứng ở nàng trong phòng chờ, liền sợ bọn họ không mang theo hắn đi dường như. chính tê tà bạch lê liếc mắt một cái, bạch lê không đau không ngứa mà lại cuốn thượng hai cái tiểu ra hỏa trực tiếp liền đi quảng trường chỗ đó. Áo bào trắng người cẩn thận chấp hành thiên tổ thúc mệnh lệnh, canh phòng nghiêm ngặt bố khống toàn bộ quảng trường, đề phòng trảng hầu bia ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn liền ở hôm nay buổi tối đã xảy ra. Quảng trường mặc dù là đại buổi tối đều còn có đường đèn chiếu xạ hơn nữa trăng sáng sao thưa, toàn bộ tầm nhìn kỳ thật thực trống trải, thậm chí còn có thể nhìn đến ánh trăng hạ bóng dáng Nhưng mà áo bào trắng người đột nhiên phát giác thiên toàn đen, rỗi tay không thấy năm ngón tay, hoàn toàn nhìn không tới bất cứ thứ gì. Áo bào trắng người lập tức cảnh giác lên, trong lòng bàn tay thậm chí đã nhảy ra phòng thân phát khí. Chỉ là dây tiếp theo áo bào trắng người liền hoàn toàn không động đậy nổi. Hắn thậm chí nhìn không thấy hắn phía sau dâng lên một cái thật lớn đầu, miệng rộng một trương liền ngâu ngâu ngâu mà đem hắn toàn bộ nuốt đi vào. Hoa hoa ngâu ngâu ngâu mà đem áo bào trắng người thân thể ăn luôn, tiểu trứng trứng cũng ngoạch một chút đem còn không có phản ứng lại đây hồn phách nuốt, còn nhân tiện giảng hoa hoa trên người tân tăng cấu khí liếm sạch sẽ. Hai cái tiểu ra hỏa tiến đến một khối ở bạch lê bên chân ngồi xổm chít chít ô ô một hồi lâu. Cũng không gặp có hạn thiên lôi đánh xuống tới, quả nhiên này hạn thiên lôi cũng chỉ nhằm vào bạch lê. Mà bạch lê chính là một cái khống chàng cùng xem hài tử, dư lại toàn xem trịnh tê. Trịnh tê đến gần trong đó một cây cây cột, giữa mày kim sắc ấn ký bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy lên. đương trịnh tê đi đến mặt khác một cây cây cột thời điểm, cây cột kia liền hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên là quảng trường bên phải cây cột kia có vấn đề. Chẳng qua này cây cột chừng một mét thôi. Độ cao cũng có 7 tám mê cao, này còn không có tính thượng bùn đất chôn dư lại nửa thanh. Chỉ bằng trịnh tê một người thật đúng là khiêng bất động. Trịnh tê đối với hai căn cây cột phát ngốc, không có động bên trái kia căn cũng không có động bên phải kia căn. Dựa theo đại sư Minh kia trời sinh tính đa nghi làm người xử sự, sự, nói nơi này đầu không có nạp liệu trịnh tê có thể đem đầu hái xuống đường cầu đá. Chứng chứng, lại đây. Trịnh tê đem cái kia đã ăn no no ăn vạ bạch lê trên người liếm liếm tiểu trứng chứng kêu lên tới, nàng không kêu bạch lê, đỡ phải lại bị xét đánh. mụ mụ tiểu chứng chứng nhảy nhót chạy đến trịnh tê bên chân. Trứng trứng tay tay có thể dỗi dài hơn. Có thể từ này đầu sờ đến kia đầu sao. Trịnh tê làm tiểu chứng chứng thử xem đồng thời duỗi trưởng tiểu xúc tua nhìn xem có thể hay không quấn lấy hai căn cây cột. Cùng văn thanh trúc sư xuất đồng môn. Chính tê tự nhiên đối hai căn cây cột thượng trận pháp có điều hiểu biết. Vô luận là đối nào căn cây cột động thủ đều sẽ kích phát trận pháp, nhưng là muốn nói đối hai căn cây cột đồng thời xuống tay không siêu bất luận cái gì phân ly lại không phải người nào đều có thể làm được. Tiểu chứng chứng xuyên thấu qua cảm ứng minh bạch mụ mụ muốn làm sao lúc sau quả thực thực nghiêm túc mà nhảy nhót đến trung gian sau đó chiều hai đầu phân biệt dối tiểu xúc vua. Kỳ thật chuyện này làm bạch lê tới làm càng dễ dàng. Nhưng là bạch lê liền tính cái bị xét đánh mệnh, ở thủ đô Quảng Trường dẫn hạn thiên lôi đó là ngại không đủ dẫn nhân chú mục đâu. Bất quá tiểu chứng chứng vẫn là thực có khả năng, nó tiểu xúc tua rối ra liền rối lao trường, chỉ chốc lát sau liền đồng thời cuốn lấy tả hữu hai căn cây cột. Mụ mụ. Tiểu chứng chứng chiếu mụ mụ nói làm xong lúc sau còn ngửa đầu xem trình tê. Nay cây cột bên trong hẳn là có ăn ngon, chứng chứng đem nó giấu đi đi, muốn đồng thời Nga. Ha ha. Tiểu chứng chứng đôi mắt đều sáng, kim quang sáng sán hết sức lóe. Mụ mụ như vậy vừa nói, tiểu chứng chứng hát nha hát nha mà ý đồ đem thâm đạt bảy tám mệ cây cột rút lên. Trực tiếp thu vào đi thì tốt rồi. Chính cây ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu đầu đất sọ náo Thu thu. Tiểu chứng chứng nộ, chỉ thấy cái kia bị chiến ở hai điều tiểu xúc tua chi gian cây cột đã không thấy tâm hơi. Theo bên trái cây cột biến mất, toàn bộ quảng trường đều bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên ta đi, biết ngươi cao hứng, có thể hay không thành thuộc ổn trọng điểm khác nhảy nhảy bắn a. trịnh tê biết đây là bình thường hiện tượng, nhưng nàng vẫn là chờ đợi động tĩnh có thể càng nhỏ càng tốt. chỉ là theo chấn áp chạm giống bia bị trừ bỏ lúc sau, phảng phất nghe được một tiếng rồng âm, ngầm long mạch liền bắt đầu quay cuồng, mắt thấy liền phải cấp thủ đô tạo thành một cái siêu cấp động đất. không cần trịnh tê nhắc nhở, bạch lê đem bóng dáng lan tràn đến toàn bộ thủ đô, mạnh mẽ đè nặng đang muốn kích động thổ tầng. Mà trịnh tê cũng không có nhàn rỗi, bạch lê đóng gói trở về chứa đựng ở nàng giữa mày kim quang tiểu xét đánh tất cả đều hướng dưới nền đất phách đem long mạch bước đến chỗ sâu nhất. Tờ nờ nờ giờ, được tự do không chạy nhanh cút đi, cư nhiên còn tưởng quay cuồng rối người. Trịnh tê lại là một cái kim quang xét đánh đánh tiếp. Đến nỗi đại hắc quái bị ngộ thương. Làm hắn tạm thời nhẫn nhẫn. Mụ mụ. Hắc hắc. Tiểu chứng chứng lập tức nhìn xem mụ mụ lập tức nhìn xem hắc hắc. Chiều bên trái nhảy hai hạ lại bị kim quang xét đánh làm sợ quay đầu lại lại chiều bên phải nhảy hai hạ, không biết nên đi ai nơi nào, hai bên đều ầm ầm ầm hắc đáng sợ. Trứng trứng đừng chạy loạn. Hoa hoa duỗi tay đem tiểu trứng trứng nhặt lên đến chính mình ôm ngồi sổm xuống, phảng phất như vậy liền sẽ không bị xét đánh giống nhau. Rồi sau đó đại hắc quái dùng bóng dáng đem hai cái tiểu ra hỏa cuốn về nhà đi, lúc này mới tránh cho chúng nó hai cái bị tia chớp lan đến gần. Tâm hữu linh tê mà ở đại hắc quái rời đi đi rồi hai cái tiểu ra hỏa lúc sau, trịnh tê lập tức mau đủ toàn bộ kim quang xét đánh đi xuống phách, thanh thế to lớn đến cơ hồ muốn đem toàn bộ thủ đô thành chiếu sáng lên, nếu không có đại hắc quái hắc ảnh khống tràng này liền thật sự muốn lên báo. trong đất quay cuồng long mạch tựa hồ cảm giác được thiên đạo huy áp, ở trịnh tê cùng đại hắc quái liên thủ trấn áp hạ, quay cuồng long mạch càng thêm đi xuống tiềm, cho đến mặt đất dần dần bình tĩnh trở lại. má ơi, rốt cuộc thu phục. Phong khẩn xa hô. Hao hết sở hữu sức lực trịnh tê sau này một đảo liền ngã xuống bạch lê trên người. Bạch lê cuốn lên trịnh tê thừa dịp bóng đêm rút lui quảng trường. Chỉ để lại hai cái chừng bảy tám mệ thâm hố sâu ở trên quảng trường. Đến nỗi ngày mai sẽ thế nào trịnh tê đã quản không đến. Dù sao bộ môn liên quan hẳn là thói quen đi. mươi 99 văn gia đại phiên thoái. Bộ môn liên quan tỏ vẻ một chút đều không thói quen. Chân trước hắc ảnh rút lui quảng trường. Sau lưng bị hắc ảnh đông lạnh chủ quảng trường thủ vệ nhóm lập tức tỉnh lại. Chỉ là bọn hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, ngược lại là rời xa thủ đô những cái đó không có bị hắc ảnh bao trùm khu vực cảm giác được một chút trấn cảm. Sau đó động đất cục lập tức liền xuống tay điều tra tâm địa chấn cùng với theo dõi dự phòng khả năng sẽ phát sinh tai nạn. Đứng ở trên quảng trường trực đêm ban thủ vệ nhóm thập phần tận chức tận trách, cứ việc bọn họ chỉ bị đại hắc quái khống chế 10 phút. Nhưng mà khi bọn hắn khôi phục ý thức lúc sau mơ hồ vẫn là nhận thấy được có chút không thích hợp. Thằng tóc đứng ở tại chỗ mọi nơi nhìn, sau đó lập tức có người phát hiện vấn đề nơi. chu cây cột. Hai căn cây cột không thấy. Nhanh chóng chạy tới vừa thấy, nguyên bản lập một cây cẩm thạch trắng tảng đá lớn trụ địa phương giống tuyết, chỉ để lại một cái phi thường hợp quy tắc hình tròn hố sâu ở trên quảng trường. Đèn tin đi xuống một chiếu, hảo ra hỏa. Trình tề đến thật giống như đánh một ngụm thâm giếng giống nhau. Chỉ sợ hừng đông lúc sau đáy hố đều có thủy. Thời gian so thường lui tới chậm lại hơn 10 phút. Có cái đặc biệt cảnh giác giơ tay cổ tay vừa thấy biểu, phát giác bọn họ không lý do thiếu hụt hơn 10 phút thời gian. Bởi vì mỗi cách một giờ liền phải so với một lần, mà hắn vừa mới xem qua đồng hồ chính là thời gian đã nhảy đến dạng sáng điểm sáu phân. Rõ ràng cảm thấy ra này khởi thị phi khoa học sự kiện bọn họ lập tức đăng báo bộ môn liên quan mà bộ môn liên quan người đổi tới thời điểm bọn họ cũng đối cái này hiện tượng bó tay không biện pháp đặc biệt là kết hợp động đất cục phản hồi lại đây vừa mới phát sinh động đất sự kiện cùng tâm địa chấn phi thường quỷ dị mà cùng quảng trường nơi này sự kiện độ cao trung hợp toàn bộ manh mối không một không ở thuyết minh bọn họ mất đi ký ức kia 10 phút đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự cố đương nhiên ở người thường trong mắt chỉ là quảng trường hai căn cây cột bị trộm đầu nhi chu nhất lôi gọi điện thoại cấp lư hướng bắc hướng hắn xin giúp đỡ lư hướng bắc ở trong điện thoại nghe được chu nhất lôi nói trên quảng trường hai căn cây cột bị người trộm lúc sau trầm mặc thật lâu rồi sau đó mới trả lời chu nhất lôi ta đã từ trước ngươi hiện tại đầu nhi là trần nghĩa trần nghĩa người không tuổi chính là tuổi lớn tương đối cũ kỹ hảo hảo làm lư hướng bắc ở cắt đứt điện thoại phía trước do dự một chút vẫn là cấp chu nhất lôi để cái tỉnh Hiện trường có họ văn sao? Hoặc là nói chết người không có? Lư hướng Bắc biết quảng trường bên kia vẫn luôn có văn gia người chấn thủ. Không có, cái gì đều không có. Sạch sẽ đến thật quá đáng. Chu nhất lôi đã thói quen đem lư hướng Bắc đương chủ tâm chủ, Lại nhải mà đem bên này tình huống đều nói cho cho lư hướng Bắc biết. Mà chu nhất lôi tân nhiệm đầu nhi trần nghĩa nhưng thật ra nửa điểm nhi cũng chưa phản ứng hắn. Túi đầu cân nhắc này tràn ra nhàn nhạt linh khí hố sâu. Không có. Quảng trường bên kia vẫn luôn có văn gia người chấn thủ, chu nhất lôi lại nói đã không có nhìn đến người cũng không có nhìn đến thi thể, lúc này chỉ sợ vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Nếu gặp được họ văn, không cần lo cho, từ trước đi. Sau đó lư hướng bắc liền đem điện thoại treo. Chảm hầu bia không thấy, bị chảm hầu bia đinh trụ long mạch có thể thoát thân, chỉ sợ toàn bộ văn gia đều sẽ tạc, những cái đó đồ cổ nhóm sẽ như thế nào làm khó dễ. Lư hướng bắc chỉ sợ chính mình sẽ nhìn không tới. Làm một cái vứt đi quân cờ, hắn ba ngày buổi sáng mới đi văn ra, buổi tối văn ra liền ra đủ để điên đảo căn cơ đại sự, sẽ bị giận chó đánh mèo đã là tự nhiên. Sớm có chuẩn bị tâm lý lư hướng bắc đã đem sinh tử xem đạm, duy nhất lo lắng chính là tiểu cháu trai. Lư hướng bắc cũng không có tưởng quá nhiều, long mạch thoát thân du tẩu kia một khắc, buồn ra những cái đó đồ cổ nhóm lập tức đã nhận ra chúc cơ lão tổ càng là một búng máu phun tới bởi vì bố trí ở trên quảng trường kia âm dương chảng hầu bia chính là xuất từ hắn tay chảng hầu bia có động tĩnh gì hắn đều có thể lập tức biết nhưng mà đương văn gia người dốc toàn bộ lực lượng thời điểm bổn ra bên ngoài thế nhưng bị một mảnh hắc cám bao phủ chờ đến hắc cám tan đi thời điểm cái gì cũng chưa không có long mạch đã du tẩu bọn họ trung vực châu. theo chảm long bia bị tiểu chứng chứng tiêu hóa rớt Thịnh nộ hạ trúc cơ lão tổ càng làm một hơi không đi lên ngất qua đi. Tiên tổ. Mấy tiểu bối kinh hô. Hôn trướng. Ta đi xem. Thiên tổ thúc lập tức thi thuật đuổi theo quảng trường. Những người khác còn làm không được giống thiên tổ thúc như vậy xúc địa thành thốn, diệt trừ đi theo thiên tổ thúc cùng tiên đến, còn thừa tất cả đều chờ ở bên ngoài sốt ruột trúc cơ tiên tổ thương thế hai ba cái tuổi tác so nhẹ từ thanh triều thời kỳ cuối mới bị ôm hồi văn gia văn gia người lẫn nhau giao hội ánh mắt đem mấy ngày nay phát sinh sự liên tưởng lên trực giác chính là có người làm phản quảng trường chỗ đó chẳng hầu bia chỉ có bổn gia nhân tai biết trúc cơ tiên tổ bố trí pháp trận trừ phi là kim đan tiên sư mới có thể cảm thấy ra manh mối mà hiện thế mấy ngàn năm lại vô tiên sư bọn họ trúc cơ tiên tổ mãi hiện thế tu chân đệ nhất đại năng duy nhất biết chẳng hầu bia người ngoài chính là lư hướng bắc ban ngày thiên tổ thúc dân dạy lư hướng bắc nói bọn họ đều bằng thính hắn đã sớm đối lư hướng bắc cái này người ngoài nhìn không thuận mắt bạch nhãn lang dưỡng không thân chính là dưỡng không thần bạch lãng phí bổn ra tài nguyên còn nơi trốn cấp bổn ra ngột ngạt nghe một chút đều là chuyện gì khôi loại đều bị người rút sợ chỉ sợ chính là lư hướng bắc cái này phế vật bị người bắt lấy nổ khôi loại khi tiết lộ Trong đó một cái nghẹn đầy mình hỏa khí cũng đi theo đi ra ngoài chuẩn bị đem lư hướng bắc cái kia phản đồ nắm trở về tế huyết trì. Chỉ. chỉ là người này sau khi ra ngoài liền không về được, mới ra bổn ra môn không đi bao xa đã bị một mảnh hắc ảnh cuốn đi. Bạch Lê cuốn đi người lúc sau không có động thủ, trong lòng biết chính mình động thủ sẽ đưa tới hạn thiên lôi. Bạch Lê liền đem người nọ ném cho hoa hoa cùng tiểu trứng trứng. Lư hướng bắc căn bản không biết chính mình tránh thoát một kiếp. Cư nhiên bị tỉnh địch cấp ra tay cứu. Bình an không có việc gì mất ngủ đến ban ngày, hắn cư nhiên còn có rảnh nhìn mắt hôm nay tin tức cùng sờ báo. kia hai căn cây cột hảo hảo như thế nào liền hủy đi đâu. Cơm sáng trên bàn cơm, người một nhà thuận miệng nói chuyện phiếm dậy sớm thượng mua đồ ăn khi nghe được tin tức. Ai biết được? Có lẽ tưởng đằng ra địa phương kiến buồn hoa đi. Người khởi sướng. chính tê một chút đều không trột dạ mà tay cầm bánh quậy phao sữa đậu nành. Tối hôm qua nghe nói còn động đất. Ta không cảm giác được, ngủ đến gắt gao. Cứu cứu không cần đi tiểu đêm mãi hải tử cho nên có thể ngủ cái an ổn rác, vừa cảm giác đến hương đông. Ta cũng không cảm giác được. Trình tiên dụng sau nửa đêm tiếp nhận đố hồng anh hống hải tử công tác, hắn không có ngủ tự nhiên cũng không nhận thấy được trấn cảm. Sinh dục tân sinh nhi cha mẹ đều là siêu nhân, đến muốn đầy đủ lợi dụng hảo mảnh nhỏ thời gian ngủ. May mắn trong nhà có người hỗ trợ mới không đến nỗi luôn cuống tay chân, nếu trong nhà chỉ có hai cái đại nhân lấy thật là phải bị mệt khóc. Trình tê ra nói chuyện phiếm như thế, mặt khác ra càng sâu. Bọn họ đêm qua làm chuyện tốt ngày hôm sau sáng sớm liền cấp thủ đô nhân dân tăng thêm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đệ nhất chính là tối hôm qua giống như động đất may mắn không có thương tổn người chỉ chấn rất vài miếng mái ngói, bởi vì không bị thương người thực mau liền bình ổn đi xuống. Cả nước các nơi ngẫu nhiên sẽ phát sinh rất nhỏ động đất, cấp độ động đất không vượt qua ba trở lên cơ bản đều chỉ là Nga một chút nên làm gì làm gì. Có chút người thậm chí còn còn không cảm thấy đó là động đất, thần kinh thô đến nhất định cảnh cảnh giới. Cái thứ hai mới là kinh bạo tin tức, trên quảng trường hai căn đại cây cột cư nhiên bị trộm, thần không biết quỷ không hay không chỉ có theo dõi tập thể hắc rớt thậm chí cũng không có bất luận kẻ nào có thấy đại cây cột là như thế nào bị trộm. Bộ môn liên quan không thể không ra mặt dập quân chuẩn bị kiến buồn hoa nên quốc khánh mới đem hai căn đại cây cột chuyển qua địa phương khác cách nói, bằng không có thể làm sao bây giờ. Tối hôm qua 10 giờ thanh tràng phía trước kia hai căn cây cột còn ở, hướng đông lúc sau hai căn cây cột đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể chủ động thừa nhận là bọn họ phía chính phủ động cây cột, bằng không xác định vững chắc sẽ khiến cho càng nhiều phê bình. Chính là đại cây cột tồn tại ở trên quảng trường như vậy nhiều năm. Đột nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất càng thêm kích phát rồi dân chúng sức tưởng tượng, các loại thần thần quái quái suy đoán đùn đùn không dứt. Chỉ cần này hai căn cây cột không xuất hiện, mang theo quỷ thần sắc thái lời đồn liền không thể nào dừng. Bất đắc dĩ chỉ phải lại bí mật mà trộn phòng chế hai căn cẩm thạch trắng cây cột, gác ở cũ trong cung đảm đường phong cảnh. May mắn các thợ thủ công tạo giả năng lực siêu quần. Tự nhiên có thể căn cứ du khách cùng cột đá tử chụp ảnh trung ảnh chụp từ từ đem hai căn cây cột phục khác ra tới, thậm chí còn cố ý làm cũ cây cột đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Chính kê từ bạch lê bên kia sau khi biết được, yên lặng mà từ bỏ đem hai căn cây cột còn trở về tính toán. Không thể lãng phí các thợ thủ công vất vả không phải. Đến nỗi hai căn vừa giáp xong cây cột liền đem chi để lại cho tiểu chứng chứng làm thu tàng phần hảo, hơn nữa cây cột bên trong là giống ruột còn được khảm một ít không thể miêu tả đồ vật, vẫn là không cần còn trở về doa người, rốt cuộc không có chính phái người sẽ đem đầu người cốt nhét ở cây cột trung tâm đương trận pháp pháp nhãn. Chẳng qua các thợ thủ công lại lợi hại cũng hảo, bọn họ tổng hội có điểm điểm đề xót, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể tham khảo ảnh trụ phục khắc cột đá tử, tự nhiên không có biện pháp phát hiện một ít bất lương du khách trộm ở cột đá tử thượng lưu lại như là 20 đến đây một du hoang ngân đương này đó tố chất thấp du khách lại một lần quan sát bị chuyển qua cũ cung cột đá từ lúc sau liền phát hiện manh mối tân một đợt lời đồn đãi lại lần thứ hai dựng lên bất quá kia đã là mấy năm về sau sự bất quá này đó đều không liên quan trịnh tê nàng chuyện gì trịnh tê chân chính quan tâm chính là văn gia kia một đám đồ cổ ở bạch lê cố tình thao túng hạ văn gia tiểu bối một cái lại một cái mất tích cũng ở văn gia trong mật thất mệnh bài không một từ trung gian vỡ vụn. Dự triệu những cái đó mất tích tiểu bối tất cả đều chết. Ở bộ môn liên quan bên kia làm khó dễ thiên tổ thúc không thể không lộn trở lại tới chủ trì đại cục chu Nhất Lôi cũng may mắn từ thiên tổ thúc dưới cơn thịnh nộ nhặt về một cái mạng nhỏ. chu Nhất Lôi tân đầu nhi trần nghĩa liền không may mắn như vậy, bị thiên tổ thúc đánh một trường trừ đi nửa cái mạng, nếu không phải bởi vì hắn có tổ truyền hộ tâm kính chỉ sợ đương trường liền mất mạng. chu Nhất Lôi hối hận chính mình không nghe lư hướng bắc. Nâng thế hắn chắn một chút trần nghĩa đi đến cậy nhờ lư hướng bắc cầu hắn ngẫm lại biện pháp. Cứ việc lư hướng bắc đã mất đi ám lực, như cũ cho chu nhất lôi gà mái giả giống nhau cảm giác an toàn. Không thể không nói chu nhất lôi vận khí vẫn là khá tốt, chó ngáp phải rồi đi tới rồi an toàn nhất địa phương. Ai làm bạch lê nhi tạp tiểu chứng chứng đem lư hướng bắc tà tu khôi loại ăn, chỉ có thể nghe lão bà hỗ trợ coi chừng một chút. Trở về bổn gia thiên tổ thúc mệnh lệnh văn gia người một cái đều không được bước ra văn gia phủ đệ một bước, có tiên tổ trận pháp che chở không ai có thể đủ uy hiếp đến bọn họ. Nhưng ai ngờ những cái đó bọn tiểu bối chính là ở bổn gia phủ đệ nội mất tích, đương bọn tiểu bối một cái lại một cái mất tích lúc sau, văn gia đức cao vọng trọng trưởng bối cũng bắt đầu có người biến mất. Này rốt cuộc là ai ở nhằm vào chúng ta văn gia. Đáng chết ta muốn cho bọn họ toàn tộc chôn cùng, vinh thế không được siêu sinh. Thiên tổ thúc tức giận đến tóc đều phải trắng. Chính là vô luận như thế nào bọn họ đều không có bất luận cái gì manh mối. Người tất cả đều ở nhà cố tình một cái liên tiếp một cái mà biến mất. Liên tính sử dụng hiện đại hóa theo dõi khoa học kỹ thuật cũng chụp không đến bất luận cái gì đồ vật. Mỗi lần bọn tiểu bối mất tích phía trước theo dõi màn ảnh đều sẽ đột nhiên tối sầm. Đợi cho theo dõi khôi phục bình thường lúc sau người đã không thấy tăm hơi. ba bá hộp máu trọc. Thiên tổ thúc cảm thấy không thể đủ lại như vậy ngồi chờ chết, thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm, hán độc thân một người tiến vào đến trúc cơ tiên tổ bế quan chỗ sâu trong chữa thương huyết trì. Tiên tổ Thiên tổ thúc vừa thấy đến trúc cơ tiên tổ kia đầu đen nhánh tóc dài trở nên hoa dâm không khỏi đại kinh thất sắc, cứ việc trong lòng đã có bất hảo suy đoán, nhưng hôm nay thân thấy tiên tổ cảnh giới rơi xuống tu vi giảm đi, thiên tổ thúc trong lòng cũng thực sự khó có thể tiếp thu. Hiện giờ văn gia loạn trong giặc ngoài, hơn nữa liền là ai ở nhằm vào bọn họ văn gia cũng không thể hiểu hết, phong ấn chấn áp long mạch bị thả chạy, trung vực châu mở ra sắp tới, hiện tại một cuộn chỉ rối làm thiên tổ thúc sức đầu mẹ chán vô kế khả thi, càng họa vô đơn chí là tiền tổ cảnh giới còn rớt. Chính tê báo thủ chưa bao giờ vô nghĩa, thậm chí liền cấp đối phương một cái chết mà nhắm mắt cơ hội đều không cho. Những cái đó kẻ thù chết đã đến nơi cũng không biết chỉnh tê là ai vì sao phải khó xử bọn họ, này thật là một cái thực tốt thói quen. Hiện tại văn ra một chỉnh oa đồ cổ không phải cào phá ra đầu cũng chưa nghĩ đến sau lương ác chỉnh bọn họ văn ra người thế nhưng là văn thanh trúc thật lâu thật lâu trước kia tạo hạ nghiệt. Nhìn xem ngươi đều mấy trăm tuổi người còn cùng cái lăng đầu thanh giống nhau tự loạn đầu trận tuyến. Tiên tổ như cũ ngâm mình ở huyết trì chưa thương. Phảng phất hoa dâm đầu tóc đã bắt đầu khô khốc khởi nhăn giả cả thân thể không phải cái gì đại vấn đề. Tiên tổ giáo hân đến là. Thiên tổ thúc túi đầu đứng thẳng ở huyết trì bên cạnh nghe tiên tổ dạy bảo. Ngươi biết vì sao nhiều năm như vậy tới muốn đem chi nhánh có linh mạch hải tử ôm trở về bổn ra giáo dưỡng sao. Tiên tổ mở mắt ra nhìn thiên thúc tổ kia trương cùng khai sơn tiên tôn có vài phần tương tự mặt, trong lòng như cũ có chút đáng tiếc. Trước mắt cái này tư chất có thể nói tốt nhất. Lại không thể trở thành khai sơn tiên tôn trở về vật chứa. Cần nghe tiên tổ dạy bảo. thiên tổ thúc trong lòng có điều suy đoán, nhưng mà hắn mặc dù suy đoán tới rồi cũng giả bộ hồ đồ, tâm cơ nội liễm thâm trầm càng thêm không thể khinh thường. Cố nhiên chỉ có tư chất thượng thừa văn gia con cháu có thể tiến vào trung vực châu tìm kiếm phi thăng cơ duyên. Người xưa nay nhân hậu không tha những cái đó hài tử lưu tại bên người giáo dưỡng, dưỡng đó là dưỡng, trung quy vẫn là chúng ta văn gia huyết mạch tiến vào trung vực châu lúc sau đương cái ngoại môn đệ tử thế các sư huynh tại hạ giới chạy chạy chân báo đáp sư môn dưỡng dục dạy dỗ tri ân cũng là hẳn là mà hiện giờ long mạch đã tán tư chất thiếu dai những cái đó lại là cùng trung vực châu vô duyên thiên tổ nhẹ nhàng bâng cơ mà liền đem thiên tổ thúc những năm gần đây quá mức sủng ái tư chất không tốt con cháu sự bắc qua lư hướng bắc không phải thiên tổ thúc duy nhất thiên vị đại niên kỷ con cháu nguyên lai sớm chút năm cũng đã có tiền lệ Chẳng qua bọn họ tất cả đều chết ra thôi, rốt cuộc tư chất liền như vậy kém, không thắng nổi thọ nguyên hao hết, thiên đạo vô tình không bởi vì thiên tổ thúc từ ái mà phá lệ khai ân. là ta tưởng tả, cơ duyên vốn là mờ ảo, không phải nhiều coi chừng một vài là có thể có cơ hội bước vào tiên đồ. Thiên tổ thúc gật đầu nhận sai, kia bị mí mắt che lấp trụ đôi mắt lưu chuyển áng quang càng thêm tàng đến thâm nhập, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Thiên tổ thúc đã sống mấy trăm năm, từ minh mặt đến thanh triều lại cho tới bây giờ, cơ bản văn gia đối ngoại đều từ hắn tới chủ trì, đã trải qua như vậy nhiều phong sương sớm đã sống thành một cái lao yêu vật. Mơ hồ suy đoán phát hiện tới rồi một cái chớ tướng, thiên thúc tổ càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Hắn biết trúc cơ tiên tổ dụng ý là muốn cho khai sơn Tiên tôn nhiệt đới lánh bọn họ gà chó lên trời, nhưng mà thiên tổ thúc chính mình cũng có ý nghĩ của chính mình. Thái sơn tiên tôn xé rách hư không buông xuống hiện thế, vì tránh né thiên đạo đem sở hữu công pháp truyền cùng văn gia người lúc sau liền đem chính mình dung nhập huyết mạch cốt nhục ngủ say rửa sạch sau đó tìm kiếm thích hợp thực tế thức tỉnh lại không nhất định ứng ở tư chất thượng thừa trẻ mới sinh trên người, cũng có khả năng là ở mặt khác tư chất không tốt lắm huyết mạch thượng. Từ nhìn thấy bổn da mơ hồ có loại tẩy linh căn công pháp tồn tại, thiên tổ thúc liền càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình. Tưởng thủ tiêu trúc cơ tiên tổ trở thành khai sơn tiên tôn dưới tòa đệ nhất nhân Người khác cũng không biết thiên tổ thúc thiên vị mấy cái con cháu trừ bỏ tư chất chẳng ra gì Ở ngoài còn có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ đều lớn lên cực giống khai sơn tiên tôn văn thanh trúc Chỉ tiếc không có một cái có thể sống đến khai sơn tiên tôn trở về Trung vực châu mở ra sắp tới, khai sơn tiên tôn không ứng tại đây một thế hệ huyết mạch Liền cũng sẽ ở một chút một thế hệ người ta đều là khai sơn tiên tôn đời sau con cháu, trong cốt nhục có tiên tôn pháp lực truyền thừa, mấy ngày nay nhiều làm chuẩn bị đi. Liên Tính là thân sinh nhi tử cũng muốn tâm ý thành kính mà dâng lên, nên đón khai sơn tiên tôn buông xuống. Tiên tổ nói xong liền khép lại mí mắt tiếp tục chữa thương. Thiên tổ thúc đương nhiên nghe được minh bạch tiên tổ nói làm thiên tổ thúc chuẩn bị cũng không gần là vật tư thượng chuẩn bị, còn có người, những cái đó dùng để sinh hạ tiên tôn tuổi trẻ nữ tử. Là Thiên tổ thúc lùi lại sau khi ra ngoài mới xoay người rời đi. Nhưng vô luận thiên tổ thúc như thế nào chuẩn bị, văn gia người một ngày biến mất một cái tiết tấu hoàn toàn sẽ không loạn, chỉ làm văn gia càng thêm nhân tâm hoảng sợ đồng thời cũng nhanh hơn thiên tổ thúc thu nạp nệm bước. Không thể không nói đại hắc quái hóa thân bóng dáng nghe lén giám thị bản lĩnh thật sự quá dung tốt, thiên tổ thúc cùng tiền tổ chi gian đối thoại một năm một mười đều bị nghe lén đi. Thiên tổ thúc đại khái đến chết sẽ không biết lúc ấy đại hắc quái bóng dáng liền ở hắn dưới lòng bàn chân rán, theo vào cùng ra không cần quá phương tiện. Trừ phi văn gia đem bổn ra dọn đi thái dương bắn thẳng đến ngày mặt trời không lặn nam cực, bằng không bọn họ muốn né tránh đại hắc quái bóng dáng giám thị căn bản không có khả năng. Bạch lê đem nghe được nói cùng trịnh tê một hồi tạng, trịnh tê liền cân nhắc này văn thanh trúc đem chính mình huyết giải dung nhập hậu thế huyết mạch tránh né thiên đạo khả năng tính có bao nhiêu đại. Bất quá cân nhắc về cân nhắc, cũng không gây trở ngại bạch lê làm cho bọn họ một ngày biến mất một cái, ngay cả nhị bảo bãi trăng tròn rượu cũng không ngoại lệ. Trịnh tê lư hiểu quang tới phi thường sớm, phía sau còn đi theo một cái lư hướng bắc. Gia gian mãi mãi đã hồi thành phố dê đi, chính hắn một người mang không được như vậy nhiều cấp tiểu bảo bảo lễ vật, chỉ có thể bị lư hướng bắc dùng xe trở lại đây. lư hiểu quang gia gia mãi mãi phi thường thích trịnh tê ra nhị bảo. Rời đi thành phố dê phía trước còn riêng mua một đống lớn lễ vật lưu tại Lưu Hiểu Quang tiểu trung cư, có từ nước ngoài mang về tới cũng có ở thủ đô mua, đủ loại xem hoa người mắt. Kỳ thật Lưu Hiểu Quang có thể chính mình đánh xe tới, chỉ là đấu không lại tiểu thúc thúc này lao bánh quậy, chỉ phải từ lư hướng bắc lái xe chở. Rốt cuộc tiểu thúc thúc lý do đặc biệt đầy đủ, nhiều như vậy lễ vật một chiếc xe taxi căn bản trang không xong, chỉ có thể dùng dịp tới trang. tới rồi Lư thúc thúc hảo, thúc thúc hảo, bá bá hảo. Trịnh tê không nghĩ tới lư hiểu quang thân thể cao lớn sau lương cư nhiên còn chống đỡ ba người. Cái thứ nhất lư hướng bắc là nhận thức, mặt sau hai cái trong tay cũng hỗ trợ sách theo một đống lớn đồ vật chu nhất lôi có thể làm bộ không quen biết. Còn có một cái bị thiên tổ thúc đả thương Trần Nghĩa cũng muốn làm bộ không quen biết. May mắn trịnh tê kỹ thuật diễn quá quan, không có nhất thời sai khẩu đem chu thúc thúc Trần bá bá cấp đều lên. Rốt cuộc nàng chính là chưa từng có gặp qua bọn họ. Cũng cũng may bạch lê dạng sáng thời điểm liền mang hoa hoa trứng trứng đi ăn no, tiểu chứng trứng lúc này hoa ở chính mình đan điển hô hô ngủ nhiều cũng không cần lo lắng nó lại bị người nhìn thấy muốn đem chi bắt cóc. Hoa hoa đem ngày đó phát sinh sự đều cùng nàng nói, lư hướng bắt người này chính mình tìm đường chết tưởng đem tiểu trứng chứng ôm đi, kết quả chính mình trên người ám lực cùng khôi loại phản bị tiểu trứng trứng cấp đương đồ ăn vật ăn lư hướng bắc không có bị hoa hoa cắn may đến là hắn ở trịnh tê ra lăn lộn cái quen mắt hoa hoa trần chờ một chút mới không cắn hắn bằng không hắn kia thân thịt đều không đủ hoa hoa qua lại cắn hai khẩu tiểu chứng chứng ngủ rồi cũng hảo không thấy nhị bảo đều sẽ tùng một hơi hơn nữa nhị bảo bãi trăng tròn hôm nay người đến người đi vạn nhất lại có cái nào ai ngờ đem tiểu chứng chứng ôm đi kia nhưng làm sao đâu tiểu chứng chứng tuy rằng không ăn thịt chính là hoa hoa ăn nha này đó đều cấp nhị bảo mang a quá tiêu pha lạc. Chính tê nhìn đến bọn họ trong tay dẫn theo lễ vật đóng gói vừa thấy liền biết chỉ có nhị bảo có thể sử dụng. Ngay cả ngoại quốc nhập khẩu chạy bằng điện xe con đều có. Bên ngoài ngõ nhỏ đều bãi đầy đình không được xe. Lư hướng bắc lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhân gia tiểu ớt cay nói hắn quá tiêu pha, hắn liền nói bởi vì xe không có biện pháp chạy đến cửa chỉ có thể sách theo vào được. Thoa. Ngươi tiểu cháu trai đồng học thật đúng là so ti vi thượng còn xinh đẹp nha. Chu nhất lôi vốn dĩ cũng chỉ là đương cái lao động dọn khiêng nặng nhất chạy bằng điện món đồ chơi xe con, kết quả vừa nhắc mắt thấy đến trịnh tê hơi kém bị ngạch cửa cấp vướng cái phát mà. Theo vào cùng ra chu nhất lôi thật đúng là đem lư hướng Bắc đương gà mái giả, không chỉ có mang theo trần nghĩa trụ lư hướng bắt chỗ đó, liền lư hướng Bắc tới uống trịnh tê đệ đệ trăng tròn rượu cũng đi theo tới. Dựa theo Chu Nhất Lôi cách nói chính là hiện tại cũng chỉ có hắn còn có điểm năng lực, như thế nào đều không thể vứt bỏ trước sau hai cái đầu nhi. Trần Nghĩa nhưng thật ra không có Chu Nhất Lôi nhiều như vậy diễn, hắn chính là cảm thấy lư hướng bắc hẳn là còn có rất nhiều lời nói chưa nói, đi theo lư hướng bắc phòng chừng có thể khai quật ra không ít đồ vật. Bao lớn cá nhân. Trần Nghĩa trong tay chỉ xách theo một cái tương đối nhẹ, mặt khác một bàn tay liền trực tiếp từ phía sau chụp ở Chu Nhất Lôi cái hót thượng. Lư hướng Bắc nói Trần Nghĩa lao cũ kỹ không phải không đạo lý, liền tính chu nhất lôi đều có thể đương hải tử hắn ba số tuổi, ở Trần Nghĩa trong mắt liền vẫn là cái thiếu quản giáo văn bối, ở Trần Nghĩa trên người tôn sư trọng đạo mùi vị tương đối dày nặng, đặc biệt là bọn họ còn làm kia một hàng liền càng vì chú ý. Bất quá Trần Nghĩa chụp xong chu nhất lôi cái hốt lúc sau, chính hắn tận mắt nhìn thấy đến trịnh tê chính mặt khi cũng ngây ngẩn cả người, cũng không phải bởi vì trịnh tê lớn lên đẹp mà là bởi vì nàng tướng mạo. Trần Nghĩa bản lĩnh khác không nói, này tương cốt bản lĩnh chính là tổ truyền. Nhìn đến một cái hẳn là đã chết người không chỉ có không có chết thậm chí còn bị pháp tắc chiếu cố, này liền. Trần Nghĩa chớp một chút mắt, đem lòng tràn đầy nghi hoặc thu liễm khởi, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi dường như cái gì đều không có giống nhau. Bất quá đương Trần Nghĩa nhìn đến trịnh ra những người khác lúc sau quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, trịnh tê vốn nên đã chết liền tính còn có cái kia trăng tròn rượu vai chính thế nhưng có quý không thể nói mệnh cách, theo bản năng tính hạ mệnh Trần Nghĩa hơi kém một búng máu phun ra tới sinh sôi đình chỉ tìm đường chết đoán mệnh. Tỷ tỷ tỷ tỷ, cái này bá bá hộp máu trọng Đơn thuần hoa hoa tò mò mà ngửa đầu nhìn Trần Nghĩa, nguyên lai Trần Nghĩa thật sự hộp máu chỉ là chính hắn quá mức khiếp sợ không có nhận thấy được. Bất quá này một ngụm máu đen nhổ ra lúc sau, tích tụ trong lòng thương tức khắc thoải mái rất nhiều. Tâm tình thay đổi rất nhanh Trần Nghĩa nhìn đến chính mình bên chân đứng tiểu thi hải hắn hung hăng mà khép lại mí mắt không đi tính, chỉ sợ lại tính ra cái gì đến không được đổ vào tới. Nhị bảo kêu ngươi. Bạch Lê đã đi tới chuẩn bị đem hoa hoa xách đi. Chính là bá bá hộp máu trọc. Hoa hoa cắn ngón tay ngửa đầu xem Trần Nghĩa. Bạch Lê cũng bởi vì hoa hoa mà dương bước chân, quay người lại liền lộ ra một đôi kim sắc đôi mắt phảng phất vào bàn thơ động trần nghĩa mạc danh đầy đầu mồ hôi lạnh toàn xuống dưới tác giả có lời muốn nói thay đổi buổi chiều thượng truyền tồn cảo làm lôi ho giờ rét chương một trăm linh một nhị bảo bảo trăng tròn rượu các ngươi hai cái đang làm gì đâu người mau đi hỗ trợ trịnh tê chính bưng cái khay trực tiếp dùng bả vai đụng phải một chút bạch lê làm hắn đi hỗ trợ bị trịnh tê đuổi người Bạch Lê nhìn thoáng qua Trần Nghĩa liền nắm hoa hoa tay đem hắn sách đi nhị bảo cái kia tính tình hư tiểu bảo bảo. Bạch Lê vừa đi, Trần Nghĩa liền tựa như được cứu trợ giống nhau thư khẩu khí. Ba bá là bị thương sao? Vẫn là sắt một sắt đi. Chính kê kỳ thật nhìn ra được Trần Nghĩa bị nội thương không nhẹ, dù sao cũng là cái kia dạy lư hướng Bắc bản lĩnh thiên tổ thúc ra tay. Ngắm lại cái kia thiên tổ thúc còn ở thế huyết chỉ cái kia láo ra hỏa lính hầu. Nếu không làm bạch lê đêm nay cho bọn hắn điểm kinh hỉ hảo. Trung vực châu nàng là nhất định phải đi nhìn xem, cấp văn gia kéo cẳng kia cũng là cần thiết. Không có việc gì, còn có thể uống hai khẩu mao đài. Trần Nghĩa cảm thấy chính mình vẫn là mặc kệ nhiều như vậy, hảo hảo uống ly rượu ăn khẩu đồ ăn. Cứ việc không thể tính đi xuống, Trần Nghĩa cũng có thể cảm thấy đến ra trước mắt cái này thiếu nữ cùng cái kia mới sinh ra bảo bảo khí vận rất mạnh. Gặp được khí vận cường người không thể cùng chi là địch mà là thuận thế mà làm, cổ hân sớm đã viết. Cái gọi là khí vận đều không phải là là người kê vận khí, mà là thời cuộc sở giao cho xu thế. Ăn ngon uống tốt nha, rượu còn đủ. Chính tê cười hì hì liền tiếp tục đi hỗ trợ. Nha nha nha. Nhị bảo không kiên nhẫn mà ngủ ở tiểu giường gỗ, vây quanh tiểu giường gỗ bốn phía hàng rào thượng toát ra một cái lại một cái chưa thấy qua đầu. Cố tình không có hoa hoa cùng cái kia hắc hắc cầu, đã bị vô số người vây xem quá nhị bảo bảo lỗ thai chỉ có ông long long vang. Đồng đồng đây là sợ người lạ đâu. Một cái hàng xóm a di xem nhị bảo nắm chặt tiểu nắm tay vẫn luôn nha nha nha. Hắn là ở phải tốn hoa đâu. Con tuổi nhỏ liền đặc biệt bá đạo. Đỗ Hồng Anh đem nhị bảo bảo từ nhỏ giường gô bế lên tới vỗ nhẹ hắn mông nhỏ chậm rãi hống. Nàng kỳ thật biết nhị bảo là bị ẩm y thanh êm xào chứ. Bất quá trăng tròn rượu như vậy vui mừng nhận tử là nên làm thúc thúc gà di bá bá thẩm thẩm bọn họ nhìn xem nhận nhận mặt. Đây là nhà bọn họ nhị bảo, nhiều đáng yêu thật hoạt bắt nha, về sau khẳng định có thể lớn lên tráng tráng thật thật. Thông minh liền không cần phải nói, như vậy tiểu liền biết bá chiếm người đâu, cũng không biết giống ai. Đỗ Hồng Anh mới nói hoa hoa, Bạch Lê liền đem hoa hoa cấp dắt đã trở lại. Nhị bảo bảo không ngoan trọng Hoa hoa đi lên trước tới dối trưởng cổ xem đỗ hồng anh ôm nhị bảo. Quả nhiên nhị bảo vừa nhìn thấy hoa hoa liền mở ra đôi tay, nộn nộn nằm căn tay nhỏ chỉ chảo ai chảo liền phải hoa hoa. Hoa hoa rất phối hợp mà vươn một cây ngón trỏ làm hoa hoa nắm, nhị bảo nắm chặt trụ hoa hoa ngón tay liền khẩn bắt lấy không bỏ, quả thực chính là ăn mãi sức lực đều dùng ra tới. Hoa hoa đành phải ngồi vào đỗ hồng anh nhường ra không vị bên cạnh, liền như vậy hoảng hai điều tiểu tế chân bồi nhị bảo. Nhị bảo như vậy thích hoa hoa nha. Mấy cái lần đầu tiên thấy nhị bảo a di nhóm hiếm lạ cực kỳ. Rõ ràng vừa mới còn không kiên nhẫn mà nha nha nha, kết quả hoa hoa gần nhất liền ngoan vô cùng. Xem kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ quả thực liền cùng cái tiểu tiên đồng dường như. Chính là nha, nhị bảo một tầm ý, hoa hoa một hống liền không xảo. Tính tình xú xú, ngươi nói có phải hay không nha, nhị bảo tiểu phôi đàn. Đỗ Hồng Anh nhẹ nhàng loạn choạng. Nhị bảo bảo không phải tiểu phôi đàn trọng, nhị bảo bảo chỉ là sẽ không nói, nhị bảo bảo thực thông minh trọng. Hoa hoa nhưng giữ gìn nhị bảo bảo, phảng phất nhị bảo bảo ở nha nha nhà cái gì đều biết. Ai nha thật là quá đáng yêu. Hoa hoa hôm nay đi thẩm thẩm ra ngủ được không? Hàng xóm A thẩm thích chứ hoa hoa, chiếu một ngày tam cơm tần suất tưởng đem hoa hoa quải về nhà đi. Thẩm thẩm có thể tới hoa hoa ra ngủ nha, hoa hoa giường rất lớn trọng, có thể ngủ 1, 2, 3, 4 ân. Bốn người trọng. Hoa hoa thực nghiêm túc mà số. Hảo, đêm nay liền cùng hoa hoa ngủ. Hàng xóm A thẩm cười đến chỉ thấy được lợi. Vui mừng hoa hoa bị trịnh gia thu dưỡng thật là hán phúc khí, Không chỉ có thực mau dung nhập trịnh gia còn bị đối xử bình đẳng Nghiễm nhiên thành trịnh gia con thứ hai giống nhau. Nên có giống nhau cũng không thiếu. So viện phúc lợi còn chưa bị thu dưỡng những cái đó tiểu hài tử hạnh phúc không ít. Hàng xóm A thẩm kỳ thật là phụ liên người. Thu đồng hẻm có tổ dân phố cũng có mặt khác nhiệt tâm người hỗ trợ coi chừng mới bị thu dưỡng không lâu hoa hoa, nhìn thấy trịnh ra người là thiệt tình đái hoa hoa liền cũng tâm an không ít. Kỳ thật bọn họ có chút lo lắng đỗ hồng anh sinh nhi tử lúc sau liền đối thu dưỡng con thứ hai không để bụng, nhưng mà hiện tại xem ra các nàng lo lắng nghiệm nhiên là dư thừa Hoa hoa là nên học tiểu học đi. Một cái khác đại nương hỏi, nhà nàng tiểu tôn tử năm nay cũng phải đi đi học trước ban. Hoa hoa hắn tỉ tỉ nói làm hoa hoa ở nhà chơi nhiều một năm, chín lúc sau lại đi đi học cũng không muộn, trong nhà còn có tỷ tỷ phụ đạo công khóa, không nội. Hơn nữa này ngõ nhỏ tiểu đồng bọn như vậy nhiều cũng không cô đơn. Đỗ Hồng Anh không nghe thấy nhị bảo nha nha nha cho rằng hắn ngủ rồi, ai ngờ một túi đầu xem nhị bảo chính mở to tròn xoe mắt to nhìn hoa hoa đâu. Ân Ân là không nội. Hàng xóm A thẩm cùng đại nương đều cảm thấy hoa hoa ở nguyên lai like cái kia gia đình bị như vậy nhiều khổ, là nên phải hảo hảo bị tân cha mẹ yêu thương, hơn nữa cũng có lợi cho bị vứt bỏ nhi đồng tâm linh bị thương khép lại, thường xuyên biến hóa xa lạ hoàn cảnh dễ dàng làm tiểu hài tử bất an. Chính Tê, nghe nói khai giảng muốn đi quân khu quân huấn, Lư hiểu quang vẻ mặt hơi sợ biểu tình, bởi vì quá hai ngày bọn họ liền phải đi trường học báo danh sau đó bị đóng gói đi quân khu. Này bất chính hảo nhân cơ hội đem trên người của ngươi mỡ béo ném rớt. Đều đại học đương nhiên muốn soái một phen, không có sáu khối cơ bụng đều ngượng ngùng thấy trước kia cao trung đồng học. Chính tê vội xong đã có thể xuyến khẩu khí ngồi xuống ăn khẩu cơm. Vô dụng, ném không xong. Lư hiểu quang vô vỗ chính mình đại cái bụng, tư nhiên còn đánh ra thịt mỡ con sóng. Phía trước cao tam như vậy vất vả gầy đi xuống 10 cân thịt trải qua một cái nghỉ hè lúc sau toàn trường đã trở lại không ngừng còn lại trọng nhiều 15 cân, Lư Hiểu Quang cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy có thể trường thì đâu. Ngươi cũng quá béo. Bất quá không quan hệ, quân huấn thời điểm nhưng không chấp nhận được ngươi nói không. chính tê nhún vai, sau đó liền nhìn đến Lư Hiểu Quang ủ rũ mà gục đầu xuống. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Lư hướng Bắc cho dù bị trịnh tê tẩy quá một lần ký ức hắn vẫn là cái kia nhã bị lư hướng Bắc đối trịnh tê kia phân tiểu tâm tư căn bản liền không tiêu giảng quá. Nhìn đến trịnh tê cùng đại béo cháu trai vừa nói vừa cười liền tò mò bọn họ đang nói cái gì? Đang nói chuyện lư hiểu quăng vì cái gì như vậy béo? Trịnh tê nhìn trầm chầm, chầm hắn đại cái bụng, có chút tay tiện muốn học anh mộc như vậy vô vô xem. Béo sao? Con hào đi. Lư hướng Bắc nghe được bọn họ thảo luận lư hiểu quang béo, trong lòng lộn bột một chút, bất quá mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc trợn mắt nói nói dối. Chỉ là hiện tại hắn đã mất đi ám lực, hắn ở lư hiểu quang trên người ra tay cũng không biết khi nào sẽ mất đi hiệu lực. Vạn nhất quân huấn thời điểm thật đúng là gầy đi xuống. Nếu không cấp anh em chào hỏi một cái, cấp lư hiểu quang khai trương giấy bác sĩ chạy thoát quân huấn. Lư hướng Bắc tự hỏi cái này khả năng tính. Vì trên người thịt mỡ phát sầu Lư Hiểu Quang cũng không biết chính mình từ nhỏ béo đến đại đầu sỏ gây tội chính là hắn tiểu thúc thúc, mà lúc này tiểu thúc thúc còn nghĩ muốn như thế nào giúp hắn trốn quân huấn Uống rượu uống đến say khướp trần nghĩa nhìn trịnh tê cùng Lư Hiểu Quang thân ảnh không nói gì, mà cái kia thoạt nhìn thực có thể uống chu nhất lôi đã sớm ngã xuống, ngược lại là Lư Hướng bắc một người hoàn toàn tích rượu chưa thấm, chỉ có thể gánh khởi đưa bọn họ trở về trọng trách. Nhưng mà Lư Hướng Bắc hôm nay không quá muốn làm tài xế, cho nên hắn ở cuối cùng một đợt đồ ăn đi lên thời điểm cũng uống rượu. Lư Hướng Bắc đánh bàn tính là rất vang dội, trịnh tê ra sẽ lái xe không mấy cái, hơn nữa đều uống xong rượu, buổi tối hoặc là ngủ lại hoặc là chỉnh tê lái xe. Chỉ là sau lại Lư Hướng Bắc rượu kính bị gió đêm thổi tan điểm lúc sau liền lại bình tĩnh xuống dưới, làm Lư Hiểu Quang chính mình đánh xe hồi trung cư. Sau đó hắn một cái tắt đem chu nhất lôi chụp tỉnh lúc sau chính mình mang theo hai cái tiểu quỷ cùng nhau đánh xe về nhà đi. Văn gia người tùy thời sẽ tìm tới tới, không cần thiết đem tiểu đất cay liên lụy đi vào. Ta lái xe. Bạch Lê trực tiếp liền rỗi tay hỏi Lư Hướng Bắc muốn chìa khóa xe. Lư Hướng Bắc nhìn nhìn Bạch Lê tay, sau đó nói cái gì cũng chưa nói liền đem chìa khóa xe cho hắn. Đi sớm về sớm A. Chính tê cũng không sợ bọn họ sẽ đánh lên tới dường như. Công đạo một câu liền nắm hoa hoa tay đi trở về. Hoa hoa đây là chờ bạch lê trở về khai bữa tiệc lớn đâu, lưu luyến không rời đó là tự nhiên. Hơn nữa tiểu trứng trứng cũng đã tỉnh, bất quá nó thực ngoan không có nháo, biết Hắc Hắc nhất định sẽ mang nó ăn bữa tiệc lớn liền ngoan ngoan chờ Hắc Hắc trở về. Bất quá hiện tại trong nhà không có người ngoài, tiểu trứng trứng có thể ra tới cùng nhị bảo bảo chơi. Chỉ thấy tiểu trứng trứng vui vẻ dường như hướng nhị bảo phòng nhảy nhót qua đi tham ăn hoa hoa cũng liền đi theo chạy nhanh đi qua bằng không nhị bảo khẳng định sẽ nha nha nha kê ơ nha nha nha đang muốn ngủ nhị bảo cảm giác được quen thuộc liếm liếm bắt lấy tiểu xúc tua liền nhét vào trong miệng bị nhị bảo bảo bắt lấy xúc tua liếm tiểu trứng trứng đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái cuộn sóng run rẩy từ xúc tua phía cuối vẫn luôn run đến vỏ trứng thượng rung động hai hạ lại chuyển tới mặt khác một cái tiểu xúc tua phía cuối nhị bảo bảo không cần liếm nga ở tiểu chứng chứng bị liếm sửng sốt thời điểm hoa hoa đem tiểu chứng chứng xúc tua từ nhị bảo bảo ướt ngượng ngùng trong miệng cứu vớt ra tới nhị bảo là đói bụng sao đỗ hồng anh nhìn không thấy tiểu chứng chứng nàng liền cho rằng nhị bảo là đói bụng muốn uống mãi đem nhị bảo từ nhỏ giường ôm lên liền phải cho hắn huy mãi cu cu cu cu nhị bảo bảo không vui uống quay đầu muốn cái kia tiểu xúc tua ngược lại là tiểu chứng chứng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Kim sắc trong ánh mắt trang hai cái đại đại dấu chấm hỏi, mụ mụ không có như vậy uy quá trứng trứng đâu. Theo sau đi theo đi vào tới trịnh tê. Chạy nhanh mà sấn đỗ hồng anh túi đầu xem nhị bảo thời điểm đem tiểu chứng chứng mang đi. Mụ mụ. Tiểu trứng chứng trong lòng nghi hoặc xuyên thấu qua tiểu xúc tua chuyển tới trịnh tê trong đầu. nay liền muốn trách hắc hắc. Ai làm hắc hắc không phải động vật có vú đâu. Trịnh tê đúng lý hợp tình ném nổi cấp đại hắc quái. Ở trong lòng phun tào đại hắc quái là đẻ trứng không phải thai sinh, cho nên đại hắc quái nhi tạp cũng là không cần uống mãi. Hắc hắc. Tiểu trứng trứng không biết cái gì đẻ trứng vẫn là thai sinh, nó cũng chỉ mơ hồ minh bạch hắc hắc không uống mãi, cho nên trứng trứng cũng không uống mãi. Ơn ơn, chính là như vậy. Chính kê không nghĩ tới chính mình mới làm xong một cái, một cái khác đại bảo bảo hoa hoa cũng mãn đầu góc nghi hoặc. Tỷ tỷ tỷ tỷ, kê hoa hoa đâu? Đi theo ra tới hoa hoa nghĩ nghĩ phát giác hắn cũng là không uống qua nãi, vừa sinh ra liền có hàm răng. Trong nhà yếu ớt nhất chính là nhị bảo bảo đâu, nghe tỷ tỷ nói còn có đã lâu mới trường hàm răng, muốn đã lâu đã lâu mới có thể ăn thịt thịt Hoa hoa cùng ta giống nhau a, ta còn ở luyện đại lục thời điểm là uống máu, không uống mãi. Chờ Hắc hát trở về lúc sau liền mang các ngươi hai cái đi ra ngoài ăn cái gì ha. Chính tê tiếp tục đại lừa dối. Hoa hoa cùng tỉ tỉ giống nhau trọng, Hoa hoa đặc biệt cao hứng, liền chờ hắc hắc đã trở lại. chương một trăm linh hai thiên tổ thúc đều xong đời. Bị bạch lê tự mình đưa về nhà, không biết vì sao trên xe ba người luôn có một loại sởn tóc gáy điểm xấu dự cảm. Lư hướng bắc mất đi ám lực, cả người cảm quan kỳ thật đã trì độn không ít, dần dần liền sẽ thoái hóa đến cùng người thường giống nhau. Lư hiểu quang bởi vì từ nhỏ đã bị lư hướng Bắc dùng phương pháp áp chế che giấu hắn khác hẳn với thường nhân thể chất, hắn căn bản liền không cảm thấy bạch lê có bao nhiêu đáng sợ. Ở lư hiểu quang trong mắt đại khái chính là vô pháp lý giải trịnh tê vì sao tìm cái kém như vậy nhiều bạn trai, không có lại nhiều mặt khác ý tưởng. Chu nhất lôi cái này kẻ lỗ mãng sớm say khước ngủ rồi, vô tri chính là phúc, liền tính lúc này có người tập kích. Thỏng trừng chu nhất lôi cũng là ở say rượu chung sung sướng ngỏm củ tỏi. Khổ bức nhất chính là Trần Nghĩa, hắn vốn dĩ liền có chút pháp lực cơ sở, hiện giờ cùng Bạch Lê cùng chỗ một cái bịt kín không gian nội, một mặt bị mùi rượu hơn đến choáng vắng đầu, một mặt lại bị lái xe Bạch Lê trên người phát ra đáng sợ hơi thở làm cho trong lòng nút nhát. Cố tình dọc theo đường đi đánh giấm cũng chưa phát sinh, Bạch Lê trước lái xe đưa lưu hiểu quang hồi chính hắn tiểu trung cư. Lư Hiểu Quang không có muốn cùng Lư Hướng Bắc trụ cùng nhau, rõ ràng chính là không nghĩ bị tiểu thuốc thuốc sinh hoạt cá nhân quấy rầy. Nô! Cứ việc tiểu thúc thúc giống như trong khoảng thời gian này cải tà quy chính. Tặng Lư Hiểu Quang đi lên lúc sau, Bạch Lê không nói một lời tiếp tục lái xe đem dư lại ba cái đại nam nhân đưa về Lư Hướng Bắc nơi. Thẳng đến bọn họ tất cả đều an toàn về đến nhà, Trần Nghĩa còn tại hoài nghi trong cuộc đời. Ngươi nhận thức đều là chút đến không được nhân vật Trần Nghĩa cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, ngủ lúc sau liền cái gì đều không cần suy nghĩ. Nay một quán cục diện rồi dám, ta cũng không biết sẽ phát triển đến cái gì chẳng hướng. Lư hướng Bắc đã dự cảm văn gia nổi điên hoặc là ở nổi điên trên đường, mà hắn đến nay còn chưa xảy ra chuyện cũng không phải văn gia cũng không đem hắn xem ở trong mắt, mà là bọn họ chính xuống tay càng chuyện quan trọng thượng lượng lư hướng bắc cái này phế vật cũng chơi không ra cái gì đa dạng đến đây đi a tốt nhất toàn bộ văn gia đều sổ đổ bọn họ đã cầm giữ này thượng tầng lâu lắm nô mật ngủ đi lao nhân ra xương cốt chịu không nổi lăn lộn trần nghĩa dỗi cái chặn ngang thuận tay vô vô lư hướng bắc phía sau lưng liền chính mình tiến phòng cho khách ngủ đi lư hướng bắc cũng tưởng tượng chú nhất lôi như vậy thô tuyến điều ngủ cái trời đất tối tăm nhưng mà trong lòng trang quá nhiều chuyện nằm ở trên giường đầu gối có thể vẫn luôn thanh tỉnh đến hừng đông hắn dứt khoát đẩy cửa đi ra ban công đi hút thuốc đang ở hút thuốc lư hướng bắc đại khái không nghĩ tới chính mình sở dĩ còn có thể có mệnh nhàn nhã hút thuốc phát sầu còn phải ít nhiều tự nhận là tình địch bạch lê quang bạch lê một cái liền đem văn ra những cái đó lớn lớn bé bé lão quái vật nhóm chỉnh đắc nhân tâm hoảng sợ e sợ cho tiếp theo cái quỷ dị mất tích mệnh bài tan vỡ chính là chính mình Chỉ là bọn hắn lại hoảng cũng vô dụng, vô luận bọn họ như thế nào vắt hết bóc, một ngày nên biến mất một cái liền biến mất một cái, thế cho nên những cái đó đối bổn ra trung thành độ không phải cao người ý tưởng liền bắt đầu nhiều. Nhưng bọn họ cũng không dám rời đi bổn ra, ở bổn ra còn có lao tổ bọn họ che chở, đi ra ngoài bên ngoài chỉ sợ sẽ bị chết càng mau. Một ít người thậm chí tự nguyện hiến thân ra tới, làm thiên tổ thúc ở bọn họ trên người hạ khuy thần thuật. Hán chi mắt mại thiên tổ thúc chi mắt, hán chi thân mại thiên tổ thúc chi thân, thiên tổ thúc phương pháp. Lực trái lại cũng thế. Bạch lên là thật sự cùng trịnh tê châu đến hay thay đổi đến gian tà gian tà, trước kia vẫn là đại hắc quái thời điểm lực lượng áp đảo thượng, căn bản không cần đi phí tâm tư tưởng quá nhiều, không hài lòng liền trực tiếp nghiền áp qua đi, mà hiện giờ lực lượng nơi trốn bị quản chế đảo cũng ở quỷ kế âm hưu trung tìm được vài phần lạc thú. Ở lái xe đưa lư hướng bắc về nhà trên đường, bạch lê cảm giác được buồn ra bên kia lại bắt đầu có điều động tác, hắn tốc độ xe cũng chưa biến trực tiếp đem bóng dáng từ xe phía dưới kéo dài đi ra ngoài nháy mắt liền đem người chuyển qua nam cực bên kia đông lạnh. Nam cực xa đâu, hơn nữa lấy hiện tại thông tin kỹ thuật cái kia xui xẻo chứng muốn thông chi buồn ra cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên tổ thúc chơi chơi không nghĩ tới khuy thần thuật mới gieo, hắn lập tức liền từ văn thành xuân trên người ứng nghiệm văn thành xuân lệnh thiên tổ thúc mệnh lệnh đi đem đã sớm bị đánh đánh dấu nữ tử tất cả đều lộng trở về cùng nhau mang đi trung vực châu lại không ngờ hắn vừa mới ra bùn ra đại môn đã bị một mảnh hắc ảnh cuốn đi trong lòng biết hắc ảnh có cổ quái văn thành xuân lập tức rảo phá đầu lưỡi một búng máu phun ra đi không có kết quả lúc sau lập tức mượn dùng khuy thần thuật làm thiên tổ thúc ra ngựa chính mình nhường ra thân thể quyền không chế xúc ở thân xác chỗ sâu trong tinh trở thiên tổ thúc chính tay đâm bọn họ văn ra đại địch cho dù khuy thần thuật sẽ đem trong thân thể hắn ám lực cùng khôi loại ép khô phá hủy hầu như không còn cũng không tiếc. Chỉ cần đi chung vực châu, hắn là có thể ở thiên sơn tiên tôn thần thuật dưới trọng tố linh mạch. Thiên tổ thúc cảm ứng được Văn Thành Xuân cầu cứu, hắn thần hồn lập tức ở Văn Thành Xuân trên người tỉnh lại, vừa mở mắt đó là vô tận hắc cám cùng tuyệt đối yên tĩnh, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền hô hấp không khí đều làm không được. Kiến thức rộng rãi thiên tổ thúc đại kinh thất sắc, nhưng mà đương hắn nương văn thành xuân thân thể cảm nhận được mãnh liệt đau nhức, hắn thậm chí không có thể trước tiên phát giác này đau nhức là dưới không mấy chục độ thấu xương rét lạnh sở tạo thành. Bại lộ bên ngoài đầu ngón tay chóp mũi lỗ thai bị đông cứng, thở ra dòng khí hơi nước bị đông lạnh thành bột phấn theo gió tan hết. Cứ việc thiên tổ thúc mượn dùng cực quang có thể coi vật, nhưng một khi thấy rõ thân ở hoàn cảnh mới thật là như rơi xuống vực sâu. Thiên tổ thúc không chút do dự rời khỏi khuy thần thuật, ở thân xác chỗ sâu trong văn thành xuân trơ mắt nhìn chính mình trong mắt bị đông lạnh trụ, tầm nhìn từ rõ ràng biến thành trắng xóa một mảnh, sau đó lại không có bất luận cái gì cảm giác. Đáng chết! Thiên tổ thúc trở lại chính mình thân thể lúc sau hung hăng mà một quyền đập nhỏ bên cạnh cây cột. Chỉ là hắn còn không kịp cùng huyết trì chữa thương tiên tổ hội báo, hắn liền lại bị hắc ảnh bào trùm cuốn đi. Mà lúc này Bạch Lê còn ở cùng Lư hướng Bắc nói chuyện, phải nói là bị đưa về ra Lư hướng Bắc ở cùng Bạch Lê nói chuyện. Người đem xe khai trở về. Trên vai giá Lư hướng Bắc không có tiếp Bạch Lê đưa qua chìa khóa. Không cần, ta tài xế lại đây tiếp. Bạch Lê đem chìa khóa xe trực tiếp phóng Lư hướng Bắc trong túi, sau đó cáo biệt xoay người rời đi. Bạch Lê tự nhiên là không cho cơ hội cấp Lư hướng Bắc mượn xe tới cửa. Chỉ là đứng ở trên ban công hút thuốc lư hướng bắc không có nhìn đến có xe khai lại đây, có lẽ Bạch Lê đi tới một cái khác chỗ ngoặc lên xe. Nhưng mà trên thực tế Bạch Lê cũng không cần có người lại đây tiếp, chỉ cần ở theo dõi không phát đạt khu vực đem xe từ trong không gian móc ra tới là có thể lái xe đi trở về. Cũng may mắn Bạch Lê có như vậy một cái như bức rầm rầm bản lĩnh, nếu bằng không ngụy trí tân nhất định lại muốn lên án chạy nhanh cấp Bạch Lê thỉnh tài xế. Nhưng là ở thỉnh đến tài xế phía trước khẳng định chính là hắn đi tiếp Bạch Lê. Bạch Lê một bên lái xe trở về thời điểm một bên lợi dụng bóng dáng đem tiểu chứng chứng cùng hoa hoa từ trong nhà cuốn ra tới. Ở phân thân lái xe thời điểm, Bạch Lê bản thể đại hắc quái đã mang theo tiểu chứng chứng cùng hoa hoa đi nam cực hóng mát. Hắc hắc hắc hắc. Không sợ rét lạnh tiểu chứng chứng dùng tiểu xúc tua cuốn Bạch Lê bả vai. Hôm nay tiểu chứng chứng hết sức cao hứng, bởi vì nó có thêm vào mỹ vị ăn. Nguyên bản một ngày chỉ có một, hắc hôm nay cho nó hai cái, hai cái. Cái thứ hai còn đặc biệt đặc biệt đại. Tiểu chứng chứng không hiểu đến hình dung pháp lực thâm hậu thiên tổ thúc, nó liền biết cái này so với trước cái kia đại đại đại thật nhiều thật nhiều. Hoa hoa ở chỗ này không thoải mái trọc. Hoa hoa quang chân đứng ở băng thiên tuyết địa thượng. Bởi vì thực vật tập tính, hoa hoa không thích thực vật sinh trưởng không được đất cằn sỏi đá. Bất quá hoa hoa chỉ là cảm giác được không thoải mái mà thôi, cho dù là dưới không mấy chục độ giá lạnh, quang thân mình lưu điểu hoa hoa đánh rắm đều không có, đáng yêu ngón chân đầu còn ở, chim nhỏ cũng không có bị đông lạnh rớt. Chính là trên người cuốn lấy cấu khí quá ghê tởm, lại rớt lại xú vận rủi cuốn thân mà cuốn quanh ở hoa hoa trên người. Bất quá may mắn có tiểu trứng trứng ở, nó vươn tiểu xúc tua ở hoa hoa trên người liếm liếm liền sạch sẽ. Về nhà. Bạch Lê lưu xong hai đứa nhỏ lúc sau liền mang theo bọn họ rời đi nam cực. Bạch Lê ba cái về đến nhà thời điểm, chính tê còn đang ngủ. Bất quá Trình tê không phải thật ngủ, nàng ở lợi dụng cảnh trong mơ gấp ba thời gian chiều dài ra tăng luyện tập. Từ biết văn ra âm mưu lúc sau, chính tê liền có một loại thực rõ ràng gấp gấp cảm, nàng cần thiết muốn nhanh lên trưởng thành, cần thiết muốn mau, nếu bằng không, nếu bằng không bạch lê tiến vào đến trịnh tê cảnh trong mơ khi nhìn đến trịnh tê chuyên chú mà tu luyện hắn liền hóa thành xương đen đem trịnh tê bao quanh bao ở muốn nói tu luyện cái gì nhanh nhất nhất làm ít công to kia tự nhiên là nguyên thần giao hội song tu tt ngươi mở lén lút mà đem trịnh tê kéo đến một bên cùng nàng nói nhỏ ngươi có phải hay không có mang gần nhất như vậy thích ngủ Nguyên lai mợ thấy trịnh tê ngủ thời gian so thường lui tới nhiều cả người lười nhác lại tản ra thỏa mãn quyền thái Liền không thể không hoài nghi nàng có phải hay không cùng Bạch Lê cái kia gì. Mợ cũng không phản đối trịnh tê theo Bạch Lê, Bạch Lê mãn tâm mãn nhãn đều là tê tê các nàng đều cảm giác ra tới, ghen đều sắp ăn trời cao đi. Còn không phải là kẻ ái mộ nhiều điểm sao, nhà bọn họ tê tê lớn lên đẹp đầu góc lại thông minh tự nhiên là có rất nhiều người theo đuổi. Cái kia lư hiểu quang đồng học tiểu thúc thúc tuổi tác kém quá nhiều, vẫn là Bạch Lê như vậy thích hợp. Liền tính dài quá vài tuổi cũng sẽ không đi ở chỉnh tê đằng trước Trăng tròn rượu cùng ngày nhưng đem bọn họ nhạc hỏng rồi Nào nha kia chuyên chú theo dõi bộ dáng Căn bản liền không phát giác đã co vài cái tùy ba mẹ lại đây uống rượu tuổi trẻ tiểu cô nương vứt mặt mày đi Đừng nghĩ lừa mợ, mợ lớn bụng gà ngươi cứu cứu thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu Làm sinh hai cái nữ nhân, tự nhiên biết nữ nhân bị dễ chịu là cái dạng gì một cái hạnh phúc trạng thái Trịnh tê vẻ mặt khiếp sợ mà xem mợ, nàng như thế nào không biết còn có lớn như vậy bắt quái. Cậu mợ cư nhiên vẫn là phụng tử thành hôn nha. Trương Di trừng, biết ngươi đôi mắt lớn, muốn rất ra tới, mau thu hồi tới. Ngươi cho rằng mợ không tuổi trẻ quá nha. Nô, no, nhìn dáng vẻ không phải. Mợ loát một chút bên thai đầu tóc, một bộ trịnh tê đại kinh tiểu quái bộ dáng. Thấy trịnh tê biểu tình không giống như là, mợ xoay người liền tiếp tục thu thập hành lý. Phảng phất vừa mới chỉ là một cái rất nhỏ sự tình mà thôi. Nàng tổng không thể nói cho mợ nàng vẫn luôn ngủ là ở trong ngọc mặt tu luyện đi, tuy rằng tu luyện phương thức đích xác rất cái kia gì. Bạch Lê lấy việc công làm việc tư nàng lại không có bất luận cái gì lý do chính đáng phản bác, ai làm xong tu là tốc độ nhanh nhất. Thấy mợ lực chú ý đều ở thu thập hành lý mặt trên, kỹ thuật diễn tại tuyến chỉnh tê cũng chạy nhanh lưu lưu, người trong nhà đều quá hỏa nhãn kim tinh may mắn bắt không được làm chuyện xấu thời gian bằng không nào ông ngoại bà ngoại một nhà vốn dĩ liền an bài cũng may chăng tròn rượu lúc sau về quê cho nên trịnh tê bọn họ không có giữ lại nhưng là có giày đặc không tha ngắn ngủn hai tháng thật giống như sinh sống hơn phân nửa đời giống nhau hoàn toàn không bỏ được tách ra bất quá ông ngoại bà ngoại tưởng niệm quê quán mọi người bọn họ cũng không hảo cường lưu về sau nhiều điểm trở về thăm là được chương một trăm quân huấn khởi xung đột Người kia đã chết, người kia đã chết, đã chết, ha ha ha, đã chết. Một cái đem hoa dâm tóc nhiễm đến đen nhánh lao nhân ngồi ở bàn làm việc trước đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể chế cố bắt đầu bung lỏng biến mất. Hắn đầu tiên là kinh nghi mà sửng sốt, nghi hoặc mà cúi đầu xem thân thể của mình, sau đó rốt cuộc xác nhận văn ra thông qua huyết mạch chế ước bọn họ chế cố thật sự biến mất. Loại tình huống này chỉ có một kết quả sẽ phát sinh. Đó chính là cho hắn hạ huyết mạch chế cố thiên tổ thúc đã chết. Hắn đã chết. lão nhân rõ ràng họ lư, têu lư huân trương nhưng là cùng lư hiểu quang gia gia quan hệ có điểm xa, đương nhiên bọn họ cũng là quan hệ huyết thống. Lư hiểu quang gia gia chính mình chạy thật xa đương binh còn cưới cái phương nam cô nương đương tức phụ. Lư huân trương lại ở thiên tổ thúc văn đức thu an bài hạ thân cư chức vị quan trọng, thoạt nhìn phong cảnh trên thực tế làm rất nhiều sự đều là ở vì văn gia phục vụ. Lão nhân có thể nhiều năm thân cư muốn vị tự nhiên không phải một cái đồ có này biểu gối theo hoa, hắn tay cầm quyền lực đại, biết đến đồ vật cũng càng nhiều, cảm thấy ra văn gia có dị động, thậm chí suy đoán ra văn gia muốn điên đảo toàn bộ quốc gia, lại trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là văn gia muốn rơi đài. hắn chưa từng nghĩ tới văn gia rơi đài, là không dám xa tưởng. Nhưng hôm nay văn gia thật sự bày biện ra rơi đài dấu hiệu lão nhân rõ ràng đã mấy chục tuổi tuổi hạc cũng nhịn không được giống cái hài tử giống nhau hoan hô trừ bỏ hoan hô đó là một vốc lao nước mắt lão nhân chỉ hy vọng văn gia có thể rơi đài đến mau một chút hoàn toàn một chút kia bọn họ dòng bên hậu thế mới có thể được đến hoàn toàn tự do đô đô đô đô. ân đối ta cũng giống nhau lao ca ta kính ngươi lão nhân dùng lỗ thai cùng bả vai kẹp di động đi đến bên cạnh quầy rượu khai một chi rượu Trực tiếp cách không kính phương xa ông bạn già một ly. Ở bọn họ cách không chúc mừng thời điểm, ở bổn gia chữa thương tiên tổ cũng đã trước tiên biết thiên tổ thúc Văn Đức Thu đã chết. Văn Đức Thu cùng Văn Thành Xuân xem như bổn gia bản lĩnh bài trước người, chính là hai người liền khoảng cách vài giây đồng thời mất tích còn đồng thời bỏ mạng, sau lưng dở cho quỷ nhân lực lượng chi khổng lồ làm tiên tổ vô pháp lại ngồi chờ chết. Nên vứt bỏ vứt bỏ, nên trở về về trở về. Chỉ có Trung Bực Châu mới là bọn họ cuối cùng mục đích Đều như vậy còn không có đem Văn Thanh Trúc bước ra được không Chính Tê ở Bạch Lê cùng đi đi xuống trường học báo đến Còn thuận tay đem quân huấn dùng quần áo cấp lánh đã trở lại Gia nhất cái kia đã đứng dậy rời đi Văn ra Nô Ta tổng không thể đem sở hữu Văn Thanh Trúc huyết mạch toàn giết Đơn giản là hắn có khả năng ẩn nút ở bất luận cái gì một cái hậu thế trong thân thể Chính Tê không muốn làm như vậy hơn nữa cũng không có khả năng hoàn toàn giết hết huyết mạch văn thanh trúc đã tồn tại hiện thế hơn một ngàn năm chỉ sợ chỉnh hơn phân nửa quốc gia đều trải rộng hắn huyết mạch lưu trữ lao tổng có thể phát hiện bạch lê hưởng thụ miêu trảo lão thử là thú hào sao chính tê gật gật đầu ông ngoại bà ngoại bọn họ đã đi trở về chính tê cũng muốn bắt đầu quân hấn. văn gia tiên tổ bên kia có bạch lê nhìn chính tê đảo không cần quá phiền lòng Ba ngày đều là đồng học cùng huấn luyện viên, buổi tối còn muốn ngủ tập thể ký tốt xá, ngươi nhưng đừng sẵn bậy a Còn có nếu như hơn phân nửa đêm muốn tập hợp, ngươi cần phải đánh thức ta. Chính tê ý tứ là bạch lệ không chỉ có ba ngày không chuẩn đi tìm hắn, chỉ có thể buổi tối trong ngộng thấy, còn phải phụ trách đánh thức nàng, để ngừa ở trong ngõ tu luyện lâu lắm mà nghe không được tập hợp thanh âm. Chỉ có bóng dáng. Hào đi. Chính tê chỉ hy vọng này bóng dáng đừng cho nàng làm sự. Mụn mụ Tiểu chứng chứng nhảy nhót ra tới. Chứng chứng đi theo hD hát HH. đi. Tiểu chứng chứng lại trọng điểm. Ngôi sổn bạch lê trên đỉnh đầu có thể áp suy sụp cổ hắn. Bất quá bạch lê cổ rõ ràng chất lượng vượt qua thử thách, cho nên không sợ tiểu chứng chứng áp suy sụp. Từ biệt bạch lê cùng tiểu chứng chứng lúc sau, trịnh tê liền chạy tiến trường học đi. Quân huấn thực nghiêm khắc, ở sở hưu tân sinh báo danh lúc sau toàn bộ người không được mang di động, không được mang theo đồ dùng cá nhân, chỉ có thể thống nhất lĩnh bộ đội phái phát quần áo, chăn, rửa mặt, đồ dùng. Tất cả mọi người đến thời ra cá nhân tiêu chí trở thành thống nhất binh. Hoàng đế Nhi tử cũng giống nhau. ở quân huấn không có bất luận cái gì trường hợp đặc biệt. chỉ có một cái, phục tùng mệnh lệnh. Chính tê lớn lên cao gầy lại xinh đẹp, nàng liền tính là thay đầy đặn quân huấn đồ tác chiến cũng như cũng là tiểu bạch dương giống nhau lĩnh bản mà dẫn nhân chú mục Cho nên trịnh tê tự nhiên liền đứng ở người đứng đầu hàng thượng, nữ một loạt nam ba hàng, thứ cao đến lùn sắp hàng chẳng hảo. Cùng trịnh tê rửa gần trạm chính là một cái làn da bạch bạch bản địa nữ sinh hoàng nhã lị, ở báo danh thời điểm đại gia đã cho nhau nhận thức. Mặc dù là thủ đô đại học tuyển nhận cũng không được đầy đủ là các nơi đứng đầu học bá, trong đó còn có một ít đơn vị liên quan, hộ tịch thượng đơn vị liên quan lại hoặc là xã hội pháp tác thượng đơn vị liên quan. Mà trịnh tê bên cạnh nữ sinh hai người đều chiếm, nhưng mà thực khôi hải chính là nàng cư nhiên còn xem thường trịnh tê. Nữ nhân đố kỳ tâm. Trịnh tê ở trong lòng phiên trận trắng mắt, lười đến cùng bên cạnh này hoàng thành dưới chân thiên tri tiêu nữ so đo. Hư, huấn luyện viên tới, chạm hào chẳng hảo. Nhìn thấy huấn luyện viên tới trịnh tê cái này lão bánh quẩy lập tức chẳng hảo, eo thẳng tóc dáng người đến bạn, không cho huấn luyện viên bắt được bất luận cái gì nhược điểm kết quả trịnh tê nhắc nhở ở bên cạnh cái kêu hoàng nhã lụy trong mắt trịnh tê liền thành trang chỉ có thể nói một người đối một người khác có thành kiến thời điểm nhìn cái gì đều là không vừa mắt huấn luyện trịnh tê cái này ban huấn luyện viên là một cái chuẩn không quân binh vóc dáng nho nhỏ nhưng là hết sức linh hoạt trong thân thể ẩn chứa phi thường cường hãn lực lượng bất quá hắn cái đầu thật sự là có chút lùn vừa mới với tới không quân binh thân cao tuyển nhận thấp nhất tuyến còn không có chạm người đứng đầu hàng trịnh tê cao Hơn nữa hắn mặt lại nộn, đứng ở một loạt học sinh trước mặt thiếu vài phần huấn luyện viên uy Nghiêm, cùng cách vách bài kia mấy cái cao lớn chắc địch huấn luyện viên hoàn toàn không phải một cái dạng. Còn chưa khắc sâu cảm nhận được quân huấn bầu không khí thứ 13 bài các bạn học ở huấn luyện viên tự giới thiệu xong lúc sau liền vài lần cười chàng, huấn luyện viên kêu Nghiêm còn đứng không chạm tướng, hoàn toàn không đem trước mắt cái này học sinh trung học huấn luyện viên đương hồi sự Nghiêm. Thầm Cảnh Châu huấn luyện viên dị thường nghiêm khắc hạ lệnh quát bảo ngưng lại bọn họ. Thực buồn cười phải không? Xem ra mọi người đều rất có sức sống, huấn luyện viên ta thực vui mừng, không cần lo lắng kế tiếp hai tuần đại gia chịu không nổi quân huấn vất vả làm đào binh. Toàn thể đều có. Nam sinh 100 cái, nữ sinh 80 cái hít đất, làm không được lập tức cút đi. Tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất, nhưng mà thứ 13 bài các tân sinh không có còn dám cợt nhả. Huấn luyện viên nói cút đi không phải chỉ không cần quân huấn ý tứ mà là trực tiếp thôi học, trong lòng biết quân huấn không phải trò đùa các tân sinh tất cả đều mặt mà ủ mày hế không tình nguyện mà nằm sấp xuống bắt đầu chính mình cho chính mình số hít đất. Vô tội bị liên lụy trịnh tê chỉ phải đi theo cùng nhau làm, nàng tuy rằng không cười, nhưng là thân là thứ 13 bài chỉ có thể cùng tiến thối. Chính là một người khác liền không phục. Huấn luyện viên, ta không cười, vì cái gì ta cũng muốn bị phạt. Hoàng Nhã lỵ thực bị khuất, nàng ngày thường liền ba cái hít đất đều làm không được, huấn luyện viên nói 80 cái đó là muốn mạng người sao. Không có vì cái gì, đây là mệnh lệ. Thầm huấn luyện viên nghiêm khắc mà phủ quyết Hoàng Nhã lỵ Hoàng Nhã Lỵ không phục, nàng liền không làm. Chính là đương toàn bộ bài người đều ở tập hít đất, chỉ có Hoàng Nhã lỵ một người đứng chờ, bị cô lập xa lánh khuất nhục cảm làm Hoàng Nhã lỵ càng thêm nan kham. Hoàng Nhã Lệ quật cường mà cương cổ. Chính là nàng lại không bằng lòng ủy khuất chính mình nhận thua. Chờ nàng trở về nhất định phải nói cho Lưu cứu công, làm hắn hảo hảo chỉnh đốn này đó cuồng vọng binh lính. Chính là theo thời gian tăng trưởng, Hoàng Nhã Lụy càng thêm cảm giác được bất ham, cái loại này bị mọi người chế rêu giống nhau khuất nhục làm Hoàng Nhã Lụy bực đỏ mắt. Túi đầu nhìn đến bên cạnh cái kia Trịnh tê rõ ràng cũng không cười sau đó tựa như cái nô tài giống nhau hướng cường quyền khuất phục. Hoàng nhã Lị cảm thấy nàng ủy khuất bất kham có đại bộ phận đều là trịnh tê tạo thành. Nếu nàng có thể có cốt khí đứng lên đỉnh nàng phản kháng huấn luyện viên cường quyền, nàng liền sẽ không một người tứ cố vô thân mà bị một đám nô tải khi dễ. Những người này, nô tính đều dung ở trong cốt đủ, không cứu. Đang ở nghiêm túc tập hít đất trịnh tê giữa mày nóng lên đột nhiên cảm giác được nguy hiểm chiều nàng eo đánh út lại, nhưng mà không đợi trịnh tê né tránh. Trịnh tê đã bị một người đem nàng ném đi liền lăn vài vòng. Liên tục quay cuồng vài vòng trịnh tê còn có chút mang, quay đầu lại liền nhìn đến Hoàng Nhã lụy bị thẩm huấn luyện viên từ sau lưng bắt lấy đôi tay áp đi xuống. Đồng học. Đồng học. Con hảo. Bên cạnh giám sát thai diệp bằng nghĩa ngồi xổm trịnh tê trước mặt đem nàng kéo tới. ta không có việc gì. Bởi vì quay cuồng động tác, trịnh tê trên người liền chảy ra đều không có, cũng chỉ là dính điểm cho bụi nguyên lai vừa mới nhân khuất nhục mà bực đỏ mắt hoàng nhã Lệ bị ma quỷ ám ảnh mà hướng về phía trịnh tê eo chính là một chân ở bùn trên mặt đất để lại một cái thật sâu dấu chân sức lực to lớn nếu là thật bị nàng dâm trúng trịnh tê lập tức liền xương sống đứt gãy tê liệt rớt thẩm huấn luyện viên vẫn luôn đều ở lưu ý hoàng nhã Lệ giám thị quá vài lần quân huấn thẩm huấn luyện viên gặp qua quá nhiều giống hoàng nhã Lệ loại này quyền quý đầu chốc trong lòng biết bọn họ sẽ không dễ dàng phục tùng tổ chức liền phá lệ chú ý nàng Thấy hoàng nhã Lụy không chỉ có không biết hối cải còn giận chó đánh mèo tập kích đồng học, thẩm huấn luyện viên trước tiên chế trụ hoàng nhã Lụy chân đồng thời còn đem trịnh tê lật đổ cũng ngay. Xem ra các ngươi bài xuất điểm phiền toái nhỏ. Lên, toàn thể đều có, chạm quân tư nửa giờ. Cai diệp bằng nghĩa thấy trịnh tê thật sự không có việc gì còn lập tức về đơn vị, hắn liền tạm thời thay thế được thẩm huấn luyện viên vị trí làm 13 bài các tân sinh hảo hảo trạm quân tư toàn bộ tân sinh đều ở một cái đại sân thể dục quân huấn. 13 bài bên này phát sinh sự tới gần mấy cái bài đều nghe thấy được. Chỉ là mà khác huấn luyện viên đều tiếp tục chuyên tâm mà huấn luyện chính mình đỉnh đầu thượng tân sinh tiểu binh nhóm. Cho đến một ngày quân huấn xuống dưới bọn họ cũng không phát hiện hoàng nhã lụy về đơn vị. Tâm ngứa các tân sinh đã sớm không nín được. ở cơm chiều nghỉ ngơi thời điểm dịu rít mà thảo luận cái kia hoàng nhã lụy rốt cuộc làm sao vậy.